trên 1415 triệu bảo bảo địa trương 1415 triệu bảo bảo địa tới là người phương nào, lại dám cùng thần giới là địch. Một tôn cự nhân phát gia đình thai nhức óc thần âm. Dưỡng Chiến đứng lặng tại những cự nhân này trước mặt, như là sâu kiến một dạng nhỏ bé. Nhất là trên thân dạn nước ra thịt, máu tươi không ngừng chảy ra, phản phất đều không cần những này thần đạo thủ, Dưỡng Chiến liền muốn chính mình chống đỡ không nổi mà chết bất đắc kỳ tử. Ta là sát thần. Sát thần? Làm sao không nghe nói cái này thần linh tôn hiệu? Sát thần người? To lớn mà người, lộ ra mấy phần kinh miệt, sau đó hắn cười, ha ha tiếng cười lôi động sáu mặt khác tự nhân cũng phá lên cười, phàm phất nghe được trên trời dưới đất này buồn cười lớn nhất. Tiếng cười ba động không ngừng đánh thẳng vào dương chiến thân thể, để dương chiến thân thể dạn nước tốc độ tựa hồ tăng nhanh. Dương chiến nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói, không có công phu cùng các ngươi nhiều lời, không biết tự lượng sức mình, thần là đồng thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt, là chúng ta thần minh không có hiện lộ rõ ràng quá nhiều thần tích, mới khiến cho các ngươi những sâu kiến này cảm thấy có thể sánh vai thần minh rồi. Không phải sánh vai, là lao tử bao trùm chúng thần phía trên. Chanh. Theo dương chiến tiếng nói rơi xuống, kiếm minh chanh chanh. Tám thanh đen như mực kiếm xuất hiện ở Dương Chiến bốn phía, phát ra cường hoành kiếm khí. Dương Chiến nhìn xem chính mình tám thanh kiếm, cười nói: Hiện tại các ngươi liền cứ gọi chạm thần kiếm đi. Dầm dầm dầm. Vô số tiếng oanh minh nổ vang, tám thanh chạm thần kiếm trong nháy mắt thẳng hướng bảy cái thần linh cự nhân. Tại tám thanh chạm thần kiếm kiếm khí phía dưới, bảy cái thần linh cự nhân mặc dù bắt đầu phản kháng, thế nhưng là không phản kháng không sao, vừa phản kháng mới phát hiện trước mắt cái này bọn hắn cho rằng là sâu kiến người, một thanh kiếm liền có thể áp chế bọn hắn cao cao tại thượng thần minh. Trong khoảnh khắc thần minh tiêu thảm tại thiên địa này bên trong khái động dương chiến đứng lặng giữa không trung nhìn xem ngã xuống bảy cái thủng trăm ngàn lỗ thần linh cự nhân dương chiến hơi nghi hoặc một chút lúc mới nhìn thần uy này ngập trời thanh thế mãnh liệt dù là dương chiến đều cảm giác đây là một trận đắc chiến nhưng là vừa độc thủ liền phát hiện hắn xem trọng bọn gia hỏa này bọn gia hỏa này cũng chỉ là tạo nên cường đại như trời khí thế uy nghiêm trên thực tế không nhiều lắm bản sự đối với dương chiến mà nói quá yếu yếu đến dương chiến đều cảm giác là giả liên món hàng này có thể cưới tại nhân tộc chiến đấu Bây giờ nhân gian, nhân tộc mặc dù có đại bộ phận thờ phụng thần minh, thế nhưng là vẫn như cũ có kẻ phản bội, tỉ như cái kia kia một. Giống như con gián một dạng, phát hiện một cái, vậy tuyệt đối không chỉ một, tối thiểu có một tổ. Cứ như vậy thần, tuy tiện kéo mấy cái ra ngoài trận, cũng có thể tỉnh lại phần lớn người. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến phát hiện vấn đề. Quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi bị hắn giết chết đệ nhất trọng thiên thần chủ lại xuất hiện, to lớn thần linh thân thể, uy thế mênh mông, phảng phất có thể trấn áp hết hạ. Mà phía sau hắn, những cái kia thần nô cũng đoàn tụ thân thể, tạo thành một đám thần binh thần tướng. Giết không chết, đệ nhất trọng thiên thần chủ trên khuôn mặt uy nghiêm viết đầy đối với dương chiến kinh miệt chúng ta đồng thọ cùng trời đất thiên địa bất diệt chúng ta vĩnh tồn nệ tình tu vi ngươi không dễ nếu là có thể thần phục tại bản tôn dưới chân khi phong nhĩ là thần em, thu hoạch được bất tử chi thân cùng thiên địa này chung trường tồn. dương chiến con mắt hơi khép một lần giết không được cái kia lão tử giết nhiều mấy lần giết ra lệnh một tiếng tám thanh ma kiếm mang theo nghiền ép hết thể phong mang như là dòng lũ một dạng trùng kích hướng đệ nhất trọng thiên thần chủ cùng thần ô. trong khoảnh khắc thần chủ cùng thần nô bọn họ bị sông đến chia năm sảy bảy, lại lần nữa hành quân lặng lẽ. bất quá lúc này, vừa rồi ngã xuống cái kia bảy tôn thần linh cự nhân, lại đứng lên. bất quá vừa mới đứng lên, huyết hồng đao thế, liền trong nháy mắt đem bảy cái thần linh cự nhân chặn ngang chặt đứt. ầm ầm, bảy cái thần linh cự nhân lại lần nữa ngã xuống. không lâu, đệ nhất trọng thiên thần chủ dẫn theo thần nô lại xuất hiện. ầm ầm, dương chiến trên người sắc cơ, triệt để bạo phát, vô tận sắc khí, phản phất có thể trấn áp hết thảy. sau lưng lại lần nữa xuất hiện cái kia sát thần dị tượng, không, lần này, đây không phải là dị tượng. Vô số binh mã tử trong dị tượng kia lao ra, giết. Tiếng la giết chấn động thiên địa, thậm chí để vừa mới ngưng tụ thành hình đệ nhất trọng thiên thần chủ đều bị tiếng giết đánh rách tạc ơi. Ầm ầm, lại lần nữa phục sinh thần minh, lại một lần bị xung kích thất linh bắt lạc. Bất quá, thần minh vẫn như cũ còn tại một lần nữa ngưng tụ, để dương chiến nhìn thấy một trận đánh lâu dài. Lão tử không tin, các ngươi có thể vô hạn trùng sinh. Cứ như vậy, thần minh trùng sinh một lần, liền bị dương chiến chém một lần. Mới đầu thiên lang còn nhìn nhiệt huyết sôi trào, nhưng là hiện tại, thiên lang chỉ cảm thấy hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện dương chiến thân thể giống như càng ngày càng không chịu nổi, lại giết tiếp, thần minh còn có thể trùng sinh, hán nhị ca, còn có thể trùng sinh sao? Thiên lang có chút gấp, liều mạng giúp Dương Chiến nghĩ biện pháp. Hám miệng, lập tức phun ra một đống bảo vật. Nhưng là nhìn một cái, lại không cảm giác có một kiện bảo vật khả năng giúp đỡ Dương Chiến. Lại tại lúc này, một bức cảm đạm không ánh sáng sách cổ, chợt đang phát ra ánh sáng nhạt. Tiếp lấy, những cái kia bị Dương Chiến chém giết thần nô hóa thành điểm sáng, đang theo lấy cái này ảm đạm quang trạch sách cổ bay tới. Thiên lang cái kia khô các đầu, hám sâu trong hốc mắt con mắt chữ lớn. Nhị ca, thứ này giống như lũy dụng. Dương Chiến chính giết cao hứng, thần minh ngoi đầu lên liền liền dây. Mặc dù không có khả năng chân chính giết chết, thế nhưng là mỗi một lần thần minh chủ sinh, đều sẽ so trước đó khí thế yếu hơn. Cho nên, bọn gia hỏa này không phải thật sự giết không chết, mà là cần giết vô số lần. Đột nhiên, nghe được Thiên Lang tiếng la, đồng thời Dương Chiến cũng cảm thấy để hắn vô cùng quen thuộc khí tức. Dương Chiến quay đầu, đã nhìn thấy cái kia phát ra yêu đớt quang trạch sắc cổ, ngay tại từ từ thu nạp những cái kia điểm sáng màu và nóng. Vạn thần đồ thế mà tại ngươi nơi này, đây là vạn thần đồ. Ta không biết à, cái này vạn thần đồ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Tiểu Bảo đã cứu ta, hao hết chính mình." Dương Chiến mặt lộ vẻ vui mừng, "Bây giờ bạn thần đồ đang thức tỉnh." "Ông?" Dương Chiến vây tay một cái, bạn thần đồ trực tiếp đã rơi vào Dương Chiến trong tay. Mắt thấy bạn thần đồ ngay tại hấp thu thần minh phân giải đằng sau điểm sáng, cái này chứng minh bạn thần đồ cần những vật này đến khôi phục. "Ha ha, Tiểu Bảo, đây là phúc địa của ngươi, bất quá ngươi cái này, nhưng so sánh trước kia lớn hơn rồi, trước kia cũng không dám động bọn ra ngoài này." Nói xong, Dương Chiến liếc nhìn chúng thần, lương thực nhiều hơn, "Tiểu Bảo, thỏa thích ăn uống đi." anh. Dương Chiến sát ý kinh thiên, phong đạo tám thanh trạng thần kiếm, sắc thần dị tượng tất cả đều bộc phát, trực tiếp vỡ nát từng bước từng bước còn chưa thành hình thần minh thần ô. Theo Dương Chiến bung tay lên, đem những điểm sáng kia nhao nhao kéo qua đến, ném ăn vạn thần đồ. Vạn thần đồ cũng không phụ Dương Chiến kỳ vọng, liều mạng hấp thu, mà cái kia nguyên bản ảm đạm bên trên ánh sáng nhạt cũng dần dần sáng. Tiểu Bảo, cả giúp ngươi một tay. Dương Chiến tay nâng vạn thần đồ, bên người trong nháy mắt tạo thành cường đại gió xoáy, trực tiếp đem vô tận điểm sáng cuốn vào. Vạn thần đồ tại gió xoáy này bên trong hấp thu sạch điểm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đó là cái gì? Không có khả năng. Dám trộm ta thần uy, ngăn cản hắn. Chư thần rốt cục luống cuống, cũng bắt đầu điên cuồng. Thương tôn cự nhân trực tiếp tại trong gió lốc ngưng tụ, nhưng là, dương chiến đao trong tay, như là chém dưa thái rau mở dạng, liền đem cái này thần linh cự nhân chém vào chia năm xẻ bảy. A tiếng hét thảm tại cái này thần giới chấn động. Trong đó có thần minh tuyệt vọng hô to, nhanh tỉnh lại Ngô Vương. Ông, quỷ dị thanh âm, tại những này tuyệt vọng thần minh bên trong xuất hiện, thanh âm này trầm thấp, nhưng lại tựa hồ có cực mạnh lực xuyên thấu, phảng phất có thể xuyên thấu thần giới cùng nhân gian. Bất quá dương chiến không thèm để ý chút nào thần linh là tiểu bảo lương thực, thần vương cũng không phải là chương 1416 bệ hạ từ biệt mấy ngàn năm chương 1416 bệ hạ từ biệt mấy ngàn năm trên cựu trọng thiên cái kia mênh mông đám mây phía trên có một tòa vân đỉnh thiên cung chỉ là lúc này thiên cung phong cách cổ xưa ảm đạm không ánh sáng bên trong càng là một mảnh đen kịt bất quá theo không biết từ chỗ nào truyền đến ông thanh, để thiên cung bên trong một đôi mắt đột nhiên mở ra ngay sau đó bên trong cung điện kia hắt cám bị bội tảng ra vàng son lộng lẫy thần huy cũng nhanh chóng bộc phát đem quanh đám mây cũng nhuộm thành màu vàng mà lúc này nhân gian tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kia phía trên một cố minh ngông không gì sánh được thần thánh uy nghiêm bao phủ toàn bộ nhân gian tiếp lấy một tòa màu vàng cung điện hiện hiện ra tản mát ra vô tận thần uy ngay tại tu hành kiếm hơi ngựa đầu nhìn lại trong mắt không có nửa điểm thành kính hay ngoạn có chỉ có vô tận đấu trí xem ra ta ngự thần đại pháp còn phải hào hào tu luyện nhưng vào lúc này đung nhiên một đạo kiếm khí cường đại tràn ngập vô tận sát lục chi khí phóng lên tận trời thẳng đến thần cung mà đi còn dám yêu lôi hoặc chúng thần cái dám một thanh âm như là thiên lôi cuồn cuộn rung động trong nhân thế tiếp lấy kiếm kia xuyên qua thần cung thần cung nhưng cũng dần dần ảm đạm biến mất tung tích kiếm một con mắt sáng lên trong nháy mắt hướng phía phát ra kiếm khí phương hướng nhìn lại nguyên lai còn có người trong đồng đạo siêu kiếm chợt lách người mà đi tìm kiếm đồng đạo trên dịu trọng thiên tràn ngập thần huy thiên cung bên trong thần vương điện bên trong một tiên người mặc màu vàng trang phục lộng lây nữ tử ngồi ở đại khí bàng bạc trên ghế. đại điện chống chải không có một vật nữ tử mở mắt toàn bộ đại điện đều sáng rỡ đứng lên mà lúc này nữ tử mở mắt ra bên trong có kim quang lấp tiếp lấy tiền phương của nàng trong đại điện chống chải đông nhiên ngưng tụ ra một màn ánh sáng. Trên màn sáng chính là chư thần bị một cái vô cùng cường đại người lần lượt đánh tan. Sau đó thần huy đang bị một tấm sách cổ thôn vệ. Nữ tử trong mắt kim quang dần dần rút đi, nhìn không chuyển mắt phải xem lấy trên màn sáng kia chẳng cảnh. Nét mặt của nàng rất không màng danh lợi, phản phất không có bất kỳ sự tình gì có thể gây nên lực chú ý của nàng. bất quá khi nàng thấy rõ ràng người kia tướng mạo lúc, nữ tử đột nhiên đứng lên. Nàng gái kia tựa hồ bạn cổ không đổi biểu lộ, giờ phút này lại trở thành dần mình. Con mắt cũng trừng lớn. Hán, thật trở về. Nói xong nữ tử quay người, nhìn về phía cái kia đại khí bảng bạc cái ghế hậu phương, nơi đó lại tản mát ra sương mù màu đen. Lúc này, những sương mù màu đen này, phản phất muốn không khống chế nổi, ngay tại lan tràn ra phía ngoài, mà sương mù màu đen kia bên trong, có một con đường bày khắp bạch cốt. Lập tức, nữ tử quay người, nhìn xem trên màn sang kia, chư thần đã càng ngày càng suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Nữ tử không nói gì, cũng không có động tác. Thẳng đến, nhìn xem phía trên dương chiến, đem chư thần cùng tất cả thần nô đều tiêu diện sạch sẽ. Lúc này, nữ tử mới khẽ mở môi đỏ đối với màn sáng nói câu, vậy hạ, mời lên cửu trọng thiên cung. Nói xong, một đạo màu vàng cầu trực tiếp từ thiên cung dọc theo ra ngoài, xuyên qua tầng mây, cũng xuyên qua từng tầng từng tầng cửu thiên thần giới. Dương Chiến nhìn xem vạn thần đối lúc này hoàn toàn biến thành đồng đậm màu vàng, uy năng so với đã từng cường hơn. Mà cái này nhất trọng thiên thần tất cả đều đều bị tiểu bảo thôn kệ mới khiến cho tiểu bảo trở nên như vậy thần dị. Thiên Lang kích động hô to, những cái kia thần trùng sinh không được nữa. Dương Chiến gật đầu, không sai, cái này thần giới chính là ta nhà tiểu bảo lương thực. lập tức. Dương Chiến không kịp chờ đợi thần niệm cùng bạn thần đồ giao lưu. "Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, ngươi nghe được ta nói chuyện sao?" Bạn thần đồ Kim Quang Đại Trấn, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm non nớt. "Ngươi là ai?" Dương Chiến chấn kinh, tiểu bảo cho tới nay cũng sẽ không nói chuyện đó à, thậm chí đều không thể bình thường giao lưu. Bây giờ, tiểu bảo thế mà có thể nói chuyện. Điều này nói rõ, tiểu bảo so đã từng thời kỳ toàn thịnh tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. "Ngươi không nhớ rõ ta, ta là Dương Chiến à, ta là ca của ngươi." Tiếng tiêu ca, ca nghe một chút. "Ca?" ca thanh âm còn non nớt, còn không lưu loát. bất quá dương chiến hớn hở ra mặt, đây là hắn trở về đằng sau, lần thứ nhất vui vẻ lại kích động. năm đó nếu không phải tiểu bảo, hắn căn bản không có khả năng trèo chống đến tam quyết uy nhất chế tạo ra luân hồi quyết. không có luân hồi quyết, hắn cũng căn bản không có khả năng trở về. ngoan, trước tiên ở ngực ta nằm, một hồi cho ngươi thêm tìm xong ăn. dương chiến ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt sát khí kinh thiên. lại tại lúc này, một đạo thanh âm mở miệng truyền đến, bệ hạ mời lên cựu trọng thiên cung. dương chiến hơi sở, xương hô này, chẳng lẽ là cố nhân thành thần? Không dung Dương Chiến suy nghĩ nhiều, một đầu cầu thang màu vàng từ bên trên trực tiếp kéo dài xuống, xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt. Dương Chiến cùng Thiên Lang đều nhìn có chút rung động, không nói những cái khác, những này thần cái này loẹt loẹt mê hoặc nhân tâm thủ đoạn là thật không ít. Bọn hắn nếu là người bình thường trông thấy thần tích bậc này, còn không phải lập tức quỳ bái. Dương Chiến mang theo Thiên Lang đứng ở cầu thang màu vàng bên trên. Thiên Lang con mắt tranh lộ nói, nhị ca, những này thần đều rất nghèo, một kiện bảo bối đều không có, thần vương cũng không đồng dạng. Ân, một hồi bảo vật đều thuộc về ngươi. Nhị ca, đây chính là ngươi nói a? cũng không nên ta được đến, ngươi lại muốn bắt đi. Thiên Lang tràn ngập mũ óm nhìn về phía Dương Chiến. Dương Chiến vỗ vỗ Thiên Lang đầu, huynh đệ, hai chúng ta huynh đệ, cũng đừng có nói khách khí nói. Cầu thang màu vàng rút về phía sau, mang theo Dương Chiến cùng Thiên Lang thẳng lên mây xanh. Không lâu, Dương Chiến cùng Thiên Lang đều nhìn thấy cái kia mênh mông biển mây, nơi này phảng phất như là nhân gian trên mây xanh. Bất quá, rất rõ ràng, đây không phải nhân gian. Trên biển mây kia, một tòa treo trên bầu trời thần cung, tản mát ra vô tận thần uy, đem chung quanh đám mây đều nhuộn thành màu vàng. uy nghiêm, thần thánh tựa hồ cũng chỉ có thể dùng hai cái này từ để hình dung thiên lang theo bản năng hướng dương chiến sau lưng xê dịch nhị ca ngươi thân thể này chịu nổi thôi không có việc gì ta chịu không được ngươi bên trên ta ta nhiều lắm là giúp ngươi đỉnh một chiều dương chiến nhìn về phía thiên lang sau đó lộ ra dáng tươi cười huynh đệ ngươi cùng trước kia không giống nhau lắm cái gì không giống với lúc trước sinh tử coi nhẹ thiên lang chống chừng chống mắt nhị ca ta không muốn lại tìm nhị ca một lần quá mải huynh đệ mà lại ta cũng không muốn tiếp qua loại kia cô độc tìm không thấy một người quen thời gian dương chiến nghe cũng là rất có cảm xúc, không đi, cũng không tiếp tục đi. Thiên Lang nheo miệng, cười hắc hắc, vậy là tốt rồi, nhị ca, ngươi nếu là nữ liền tốt. Dương Chiến sửng sốt một chút, ý gì? Ngươi nếu là nữ, ta cưới ngươi. Lan Đại gia ngươi. Dương Chiến trực tiếp trước mắt, một cước đem Thiên Lang đạp bay đứng lên. Thiên Lang lại là cười to không chỉ, ha ha. Nhị ca, ngươi để huynh đệ ta nhiều nhiều có. Lan. Dương Chiến phun ra một chữ, trong nháy mắt tiến nhập Thiên Cung. Một cái màu vàng trang phục lộng lẫy nữ tử, nhìn thấy Dương Chiến, bỗng nhiên hành lễ, bệ hạ, từ biệt mấy ngàn năm. Trước 1417 thần giới chân áp mạch lộ trương 1417 thần giới chân áp mạch lộ dương chiến hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn, bất quá hơi tưởng tượng, tựa hồ cũng chỉ có nàng mới có tư cách trở thành cái này thần giới thần vương. Nhìn xem bữa này trang phục lộng lẫy, đã sớm không giống năm đó như vậy u mê nữ nhân. Dương Chiến mở miệng, ta nên gọi ngươi hoàng tuyển vương cơ hay là thần vương cơ? Nữ tử lại lộ ra dáng tươi cười, vậy hạ vẫn là gọi ta tiểu mộng liền tốt. Dương Chiến bình tĩnh nhìn tiểu Mộng, cái này hoàng tuyển vương cơ, đồng thời lại là năm đó bảy đại cấm khu một trong cấm khu tồn tại, một viên vãng sinh quả mở ra tiểu diêm hoa. Bất quá Năm đó bảy đại thần tôn một trong mộng tôn tại Hoàng Tuyển Vương thành bị diệt, chỉ còn lại có thân thể, hắn để tiểu mộng nắm giữ mộng tôn thần khu, vốn là muốn tiểu mộng đánh vào ba đạo nội bộ làm một nước cờ. Không nghĩ tới, về sau lục đại thần tôn đoàn diệt, chỉ còn lại có tiểu mộng còn tại. Về sau Dương Chiến đem bảy đại thánh vương, cu bao quát tiểu mộng nắm giữ mộng tôn thần khu cũng mang về nhân gian. Cho nên, trên thực tế lúc đó, chỉ còn lại có một tôn thần, đó chính là tiểu mộng vị thần này. Dương Chiến nhìn về phía tiểu mộng, mặc khắc lục đại thánh cung đâu. Tiểu mộng có chút thở dài, năm đó cả thế gian phi thăng, tam rồi đóng đô, bọn hắn lục vương thân cư u mình chỉ có ta thăng nhập thần giới, đương nhiên cũng là bởi vì ta lúc đó nắm giữ trên trời rơi xuống kỷ nguyên trước đó ngạo tôn thân thể, thâm cứ U minh. nói như vậy mà khắc lục vương đã trở thành U minh chốn thể. trời cũng đất khó gặp nhau, duy nhất có thể kết nối cầu nối, liền cũng chỉ là nhân gian, mà ta cũng vô pháp rời đi nơi này. dương chiến ngón tay hướng phía dưới, phía dưới những cái kia thần là chuyện gì xảy ra? là ta tử phi thăng giả bên trong chọn lựa ra quản lý cựu giới người, để bọn hắn trở thành tay chân của ngươi, vươn hướng nhân gian, thu hoạch chúng sinh niệm lực, hoặc là mê hoặc người ở giữa cường giả tiến vào thần giới kính dân thân thể của mình là thần giới góp một viên bạch nguyên thần trở thành thần nô lệ. Tiểu Mộng ngắm nhìn Dương Chiến, ta biết bệ hạ không thích, nhưng là đây chính là thế giới sau khi phi thăng, thiên đạo vững chắc nguyên lý do. Dương Chiến không nói chuyện. Tiểu Mộng nói tiếp, thần giới không phải ta sáng tạo, mà là thế giới thăng hoa đằng sau, tự động thành hình. Ta không được ngồi lên thần vương vị trí, cũng có người khác đi lên khi thần vương, cũng tỷ như vừa rồi, bệ hạ giết bắt giới thần chủ, về sau cũng giống vậy sẽ xuất hiện bắt giới thần chủ. Nói đến đây, Tiểu Mộng nhìn về phía Dương Chiến, bệ hạ hiện tại giết ta về sau cũng giống vậy sẽ xuất hiện mới thần vương đây cũng là thiên đạo tuần hoàn cộng sinh lý lẽ dương chiến khẽ như mày. tiểu ngọc lên tiếng lần nữa bất quá mọi thứ không thể quá độ mặc kệ thần giới cũng tốt hay là kiểu ưu minh giới cũng hoặc là nhân gian bất kỳ bên nào quá cường đại thế tất dẫn đến mặt khác hai phe suy yếu dạng này cũng sẽ để tam giới mất cân bằng tam giới mất cân bằng liền đại biểu dung chuyển thậm chí khả năng lại lâm vào diệt thế hai hương. nói xong tiểu ngọc nhìn một chút dương chiến sau đó quay người bệ hạ có lẽ không tin tiểu ngọc nhưng là bệ hạ đi theo ta tiểu ngọc đi bảo đi vào thần vương điện. Dương Chiến cũng đi vào theo, nhìn xem cái này trống rống thần điện, để Dương Chiến không khỏi nghĩ, cái này tiểu ngọc một người ở chỗ này, là bực náo cô tịch, hoặc là có ý nghĩa sao? Tiểu Ngọc vừa đi vừa nói, "Vậy hạ, ta cũng không muốn khi cái này thần vương, nhưng là bây giờ, ta cũng không thoát thân được." "Vì cái gì?" Dương Chiến theo bản năng hỏi một câu. Tiểu Ngọc chỉ hướng cái kia thần vương bảo tọa. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn lại, thần vương bảo tọa phía sau, có từng tia từng tia hắc vụ bốc lên, phản phất cô yêu nghiệt ở tại phía sau. Lúc này, một mực lặng lẽ đi theo bên cạnh Điền làng, mắt chó trừng một cái, "Nhị ca, đây là mạch lộ khí tức." Cái này thần giới quả nhiên có mạch lộ. Dương Chiến nhìn thoáng qua, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngộng. Tiểu Ngộng cũng đang nhìn Dương Chiến, gặp Dương Chiến quay đầu, lúc này mới nói, "Vậy hạ, tiểu thiên thần giới tại trấn áp mạch lộ, một khi mạch lộ không cách nào bị trấn áp, như vậy sẽ nguy hiểm cho tâm giới." Dương Chiến đột nhiên quay người, mười bậc mà lên, đi hướng cái kia thần vương bảo tọa. Đi tới bảo tọa bên cạnh, nhìn xem bảo tọa phía sau, hắc vụ kia lượn lờ bên trong một đầu bạch cốt lộ. Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, "Ngươi bình thường vẫn ngồi ở chỗ này?" Đối với ta một mực ngồi ở chỗ này, trấn áp mạch lộ đối với thế giới này ăn mọn. Ăn mòn Mạch Lộ tại trộm lấy thế giới này bản nguyên, lại liên tục không ngừng hấp thu, không phải vậy vậy hạ trở về, nhìn thấy nhân gian, chỉ sợ lại là mặt khác một bớt bộ dáng. Xảy ra chuyện gì? Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía Hắc vụ kia lượn lờ Mạch Lộ. Quỷ địa xảy ra vấn đề, đầu này Mạch Lộ thông hướng quỷ địa, cho nên để Mạch Lộ ăn mòn thế giới bản nguyên, đầu nguồn ngay tại quỷ địa. Dương Chiến nhìn về phía Mạch Lộ phía trên một thanh thất thải thần kiếm, lại bất thình lình hỏi một câu, thanh kiếm này cũng là năm đó Ngộ Tôn A. Đối với, thanh kiếm này cũng là hoàng viện vương cơ. Dương Chiến quay người Ngồi ở thần vương trên bảo tọa, nhìn xuống phía dưới thần vương tiểu ngọc. Thần vương tiểu ngọc nâng lên gương mặt, nhìn qua dương chiến, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Dương chiến mở miệng nói: vậy ngươi đóa này bị ngạn hoa triệt để nở hoa rồi, đã khôi phục hoàng truyền vương cơ hết thảy. Thần vương tiểu ngọc lại lắc đầu: ta vẫn là tiểu ngọc, ta không có hoàng truyền vương cơ ký ức, bất quá ta cũng có hoàng truyền vương cơ năng lực. Nói như vậy, thương vô kỵ năm đó nói vãng sinh quả cũng không thể để thánh vương trở về, sẽ chỉ làm thánh vương lực lượng trở về. Có thể nói như vậy, mặt khắc lục vương cũng là như thế, bất quá chúng ta thất vương lực lượng trở về, ngược lại là cũng vì thế giới này thăng hoa làm ra một chút công hiến. Dương Chiến gật đầu, vậy ngươi như biết, năm đó cái kia bảy viên vãng sinh quả là thế nào xuất hiện? Tiểu Mộng sững sở, lập tức lắc đầu, ta không có hoàng tuyển vương cơ ký ức, cho nên căn bản không biết. Dương Chiến nhìn trầm trầm Tiểu Mộng buổi lâu, cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Dương Chiến đứng lên, ngươi thanh này thất thải thần kiếm thu đi, ta muốn đi vào mạch lộ. Tiểu Mộng không có một chút ngoài ý muốn, lại nói câu, bệ hạ, ngươi mới trở về, nhục thể của ngươi quá yếu, để cho ta giúp ngươi tái tạo lục thân đi dùng cái gì giúp ta tái tạo nhục thân? bát giới thần chủ đều đã chết, mà bọn hắn trước đó hấp thu niệm lực vẫn như cũ phiêu đáng tại bát giới, ta định dùng kiểu giới tiếp tục chúng sinh niệm lực, là bệ hạ tạo nên mạnh nhất thần cu, dạng này bệ hạ trình phạt bạch lộ, ít nhiều có chút trợ giúp. dương chiến con mắt hơi khép đứng lên, tiểu ngọc à, ngươi là lo lắng ta giết người, cho nên muốn kéo ta cùng ngươi nhặt bọn. tiểu ngọc lại nói nghiêm túc, vừa rồi ta nói câu câu là thật, nếu là bệ hạ không tin, đương nhiên có thể giết ta, ta mặc dù là thần vương, nhưng là ta cũng không phải bệ hạ đối thủ, ta nhìn chưa hẳn. Dương Chiến ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiểu Mộng, vừa rồi ta chém bắt giới thần chủ, phát hiện bọn hắn rất yếu. Đó là bệ hạ quá mạnh. Dương Chiến lắc đầu, chỉ chỉ bên người Thiên Lang, ta Thiên Lang huynh đệ năm đó làm sao cũng là nhân gian vĩnh hằng thực lực, lại bị đệ nhất trọng thiên thần chủ chém rụng đầu, kém chút không thể chạy đi, mà ta gặp phải những thần chủ kia, mặc dù có thể trùng sinh, giống như giết không chết, nhưng là thực lực của bọn hắn hoàn toàn không cách nào cùng nhân gian vĩnh hằng đánh động. Tiểu Mộng đống nhiên lộ ra mỉm cười, cái gì đều đầy không được bệ hạ, ta bắt đoạt bọn hắn rất nhiều thần lực, cho nên bọn họ đích xác trở nên yếu đi. Bởi vậy, ngươi mạnh lên. Tiểu mộng gật đầu, đối với chương 1418 thần vương thể chương 1418 thần vương thể vì ứng đối ta. Tiểu mộng lắc đầu, tại bệ hạ giết tiến thần giới đằng sau, cùng bát giới thần chủ giao thủ thời điểm ta đều còn tại ngủ say bên trong, cũng là thời khắc sống còn, có thần chủ triệu hoán tại ta, ta mới tỉnh lại, mới biết được bệ hạ trở về. Nói xong, tiểu mộng chỉ hướng cái kia bảo tọa, ta chỉ có càng mạnh, cái này mạch lộ mới không có khả năng lô mãng. Dương chiến nghe xong, lại hỏi câu, vậy ngươi dùng kiểu giới niệm lực vì ta tạo nên mạnh nhất m nhưng cũng suy yếu cửu thiên thần giới lực lượng, chẳng phải là cũng suy yếu ngươi chấn áp mạch lộ lực lượng. Tiểu mộng gật đầu, đúng là như thế. vậy ngươi còn muốn vì ta tạo nên thần cung? ta cũng có tư tâm. nói, ta hy vọng bệ hạ có thể giải quyết cái này mạch lộ hai hoàng ẩm dạng này ta cũng không cần lĩnh viên thủ tại chỗ này, còn có chính là Tiểu Mộng nói đến đây, lại không nói nữa. có cái gì nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Tiểu Mộng nhìn về phía Dương Chiến, mắt quang minh sáng, ta cũng muốn sống sót, ta là bệ hạ làm vài việc, cũng hy vọng hạ giải quyết mạch lộ sự tình đằng sau, sẽ không tổn thương ta. Dương Chiến lại cười. Ngươi đối ta lòng tin ngược lại là rất lớn, ngươi cảm thấy ta có thể giải quyết mẠch lộ vấn đề. Nếu như bệ hạ cũng không được, đây cũng là không ai có thể làm, mà lại ta có thể khẳng định, ta bây giờ còn có thể chấn áp cái này mẠch lộ, nhưng là sớm muộn, ta sẽ không chấn áp được, đến lúc đó, ta cũng như thế khó thoát một kiếp. Nhìn xem tiểu ngọc ánh mắt, dương chiến gật đầu, tốt, ngươi giúp ta tạo nên một bộ mạnh nhất thần khu, ta khi dự bị. Tiểu ngọc gật đầu, tốt, bệ hạ chờ một lát. Tiểu ngọc bay người đi ra, dương chiến lại lần nữa ngồi ở thần vương trên bảo tọa, hắn nhìn xem cái này trống rông đại điện, thế mà cũng cảm thấy một cô cô đơn không khỏi nhìn về phía Thiên Lang, Truyền âm nói, ngươi cảm thấy nàng nói là sự thật hay là giả? Hẳn là thật, bởi vì thế giới thăng hoa tiêu chí chính là tam giới xác lập, mà cái này thần giới, vô luận có hay không nàng tại, đều sẽ tồn tại, cho nên thần sẽ không biến mất. Dương Chiến không nói thêm gì nữa, lại cảm giác được bên ngoài vô cùng vô tận thần lực tại bùng phát. Thiên Lang lại sợ hãi, nhị ca, nàng không phải là muốn âm chúng ta đi? Nàng không dám. Thiên Lang theo bản năng nhìn xem Dương Chiến cái kia thân thể yếu đuối, thật không dám. Dương Chiến nhìn về phía Đại Địa Cửa, nhàn nhạt nói câu, kỳ thật thần có một ít nói là đúng. Thân thể, đích thật là một loại trói buộc, cho nên thần hội từ bỏ nhân gian thể, sau đó ngưng luyện ra thân thể. Thiên lang nghe rõ, có chút giật mình, nói cách khác, nhị ca thực lực của ngươi còn không có hoàn toàn hiện lộ rõ ràng, bởi vì cái này yếu đuối thân thể trói buộc. Dương chiến không có trả lời, nhìn xem thiên lang, ngươi năm đó không phải cũng từ bỏ thân thể. Ta đó là bị ép buộc ra, bất quá. Ngược lại là cũng cho ta đi ra một con đường khác. Dương chiến lúc này mới giải thích câu, mặc dù ta thân thể này trói buộc ta, nhưng lại là của ta dễ, ta thân thể này nếu như không có ta mặc dù sẽ triệt để bộ phát ra thực lực mạnh nhất, nhưng cũng không bền bỉ. a, nhị ta không có thân thể, lực lượng dùng liền không cách nào khôi phục. cũng không phải, là ta đi nhân thể đại đạo không giống mới, thân thể mới là căn bản. nói, dương chiến nhìn xem chính mình cái kia pha tạm vết máu ra thịt, ánh mắt lập lòe, thân thể này mặc dù yếu, nhưng là đây mới là ta. dương chiến cùng thiên lang đợi đã lâu, dương chiến cũng làm cho lão lục đi ra hít thở không khí, thuận tiện chỉ điểm lão lục tu hành. dương chiến có mấy phần hy vọng xa đời, hy vọng lão lục thực lực mạnh lên đằng sau, biết tìm về đã từng hắn. đương nhiên cái này có lẽ chỉ là Dương Chiến mong muốn đơn phương thôi. dù sao ngay cả Viên Cổ Thánh Vương đều không có biện pháp tìm về chân chính chính mình. Lão Lục rất ra sức, đương nhiên cũng là gặp được hắn nhị ca như vậy dung bánh phi thường. xem chừng không ra sức tu hành, tựa hồ cũng không xứng với tốt như vậy kết nghĩa nhị ca. Dương Chiến dạy Lão Lục chính là cựu chuyển bất tử công, bởi vì Lão Lục cặp mắt kia tuyệt đối có lai lịch. trước đó Lão Lục nói thôn của hắn bên trong người đều bị một đám như Tiểu An dạng này hi di giết. di bản không nên xuất hiện ở nhân gian, nhưng là xuất hiện, nói không chừng cũng cùng Lão Lục cặp mắt kia có quan hệ mặc dù đợi đã lâu, dương chiến ngược lại là cũng không có sốt ruột. dù sao đã nhiều năm như vậy, cũng không đợi một hồi này. thậm chí, dương chiến hiện tại thế mà cũng có mấy phần ý sợ hãi, có chút sợ sệt. đôi này dương chiến mà nói, là rất buồn cười một sự kiện, nhưng là hắn liền thật phát sinh. bởi vì, không có đi mạnh lộ, có lẽ còn có thể nghĩ đến bọn hắn cũng còn còn sống. nhưng là đi, tận mắt nhìn thấy, cũng liền hết thảy đều là định số. dương chiến trong khi chờ đợi, lấy ra tám bức sơn hà xã tác đổ. bây giờ sơn hà xã tát đồ cũng đã cùng đã từng hoàn toàn khác nhau mặc dù cũng có thể che đậy thiên cơ, nhưng là cũng rất giống tổn thương không nhỏ. Dương Chiến bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Lang, "Thiên Lang, ngươi chỉ tìm tới 8 mức, nhưng biết còn có bước thứ 9." Thiên Lang lắc đầu, không nhìn thấy, cũng không nghe nói. Dương Chiến nhíu mày, "Đó mới là lạ, năm đó ai cũng nói thế giới kia chỉ có 8 mức, còn có một mức tại thế giới chân thật." "Cái gì thế giới chân thật? Chẳng lẽ trước đó chúng ta thế giới kia là giả?" Thiên Lang mở to hai mắt nhìn, hơi kinh ngạc. Dương Chiến ngược lại là không tiếp tục che giấu, năm đó thế giới nửa thật nửa giả đi, bất quá đều đi qua. Thiên Lang đột nhiên hỏi câu, "Nhị ca cái này mấy ngàn năm, ngươi cũng đi chỗ nào, làm sao trở về, còn quên đi? Dương Chiến lắc đầu, ta cũng không biết ta đi chỗ nào. a, a cái gì a, ta đích xác không biết, ngươi coi như ta ngủ một giấc đi. Dương Chiến nhíu mày, hắn cái này luân hồi quyết khởi động thời gian cũng đích thật là quá dài. lúc trước hắn mặc dù không biết mình lúc nào có thể trở về, nhưng là cũng thật sự là không nghĩ tới sẽ cách xa nhau mấy ngàn năm. có tốt, có chút cố nhân không chết được, bằng không mà nói, hắn coi như trở về, đó cũng là cảnh còn người mất, ngay cả một cái người nói chuyện cũng không tìm tới. nghĩ đến loại cảm giác này. Dương Chiến Đông Nhiên đều có chút khó chịu. Rốt cuộc, Bệ Hạ, Thành, Tiểu Mộng trở về, nhưng là trên người nàng màu vàng trang phục lộng lẫy cũng mở đi rất nhiều, trên mặt cũng có chút mỏi mệt mỏi. Bất quá, bên cạnh nàng lại có một tôn màu vàng cao lớn uy vũ thân thể. Tiểu Mộng hết sức cao hứng, "Bệ Hạ, ta là y theo năm đó ngươi tạo nên, ngươi nhìn giống hay không?" Dương Chiến gật đầu, "Rất giống, giống như thế nào?" Bệ Hạ chỉ cần phân ra một đạo nguyên thần nhập chủ liền có thể dùng, mà lại tôn này thần khu thực lực hẳn là cùng ta tương đương, xem như thần thân thể, mà bệ hạ thực lực cùng thủ đoạn gia trị Hắn hẳn là có thể phát huy ra bất hủ cảnh trở lên từ lực, có thể tồn tục bao lâu? Cái này Thần Vương thể lực lượng dùng một chút ít một chút, có thể tồn tục bao lâu, phải xem bệ Hạ làm sao sử dụng. Dương Chiến đột nhiên phân ra một đạo nguyên thần, trực tiếp tiến nhập Thần Vương thể bên trong. Thần Vương thể lập tức mở ra hai mắt màu vàng nóng, thần khu càng là trực tiếp tiêu thăng tăng đột đến 10 trượng đi lên. Cái kia cường đại thần uy cùng thần uy, để Dương Chiến cũng có chút rung động. Cái này Thần Vương thể nếu là ở nhân gian đi một lần, cái kia không được trong nháy mắt có thể mê hoặc vô số tiến độ. Thần a, luôn luôn ở trong tim người ta vung đi không được. Tiêu động. Thất thải thần kiếm lấy, Thiên Lang đem lão lục đặt vào, chúng ta khởi hành. Được rồi. Trước 1419 có chút đường không đi không được, chương 1419 có chút đường không đi không được đứng tại mạch lộ trước, vốn đang không có gì. Khi tiểu mộng đem chuôi kia thất thải thần kiếm gỡ xuống, lập tức mạch lộ đầu kia liền truyền đến để Dương Chiến đều cảm giác ra đầu tê dại khí tức. Ngao Ô Thiên Lang trong nháy mắt liền nút ở Dương Chiến sau lưng, thậm chí mở miệng nói, "Nhị ca, nếu không ta cũng tiến hoàng cực chung đi." Dương Chiến đưa tay hướng về sau, mang theo Thiên Lang bành lớn từ sau lưng mình kéo ra ngoài. Mở miệng nói, "Sợ cái gì sợ?" đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chỉ là nhân gian vĩnh hằng, ngươi có hay không cảm thấy không có ý tứ, không có a? ngươi nhị ca ta đều cảm thấy mất mặt, ngươi thế nhưng là ta dương chiến huynh đệ, ta vô địch khắp trên trời dưới đất, vậy ta minh đệ cũng hẳn là là trên trời dưới đất thứ hai. thiên lang bất chi bất giác lưỡi ngược lên, cái kia lõng mắt chó, đều quang mang nở rộ ra. nhìn thấy thiên lang bộ dáng này, dương chiến hài lòng gật đầu, cho nên trận này liền là của ngươi luyện luyện, liệu có thể tác thành bất hủ? liền nhìn ngươi nô không cố gắng. thiên lang nhìn qua dương chiến, nhị ca, ý gì? ý gì? ngươi không phải thiên cầu tộc sao? cho lão tử thôn Thiên A, Thiên Lang chừng to mắt, ta, ta đem hôm nay nuốt. nhị ca giúp ta, đùng, Dương Chiến tức giận đập Thiên Lang cái chán một chút, ngươi đại gia, ta nói chính là trong này trời, Thiên Lang mặt chó nghiêm túc, sau đó ánh mắt tránh né nhị ca, ta sợ là, ngao úi kêu lên sợ hãi, Thiên Lang đã bị Dương Chiến lôi kéo, trực tiếp tiến nhập mạch lộ, tiến vào mạch lộ trong nấy mắt cũng đã biến mất tung tích, cùng lúc đó, Tiểu Mộng nông nhiên thần sắc nghiêm lại, tay nắm ấn quyết, thất thải thần kiếm lập tức buộc phát phía mình, trong chốc lát một lần nữa áp tại mạch lộ trên miệng, theo hào Quang bảy màu lập lòe của cực điểm chấn áp mạch lộ khí tức chảy ra. Tiểu Mộng đứng ở vương tọa của năm trước, nhìn xem lại lần nữa bị chấn áp mạch lộ. Trong đôi mắt lóng lánh có chút quang trạch, sau đó mở miệng nói câu, "Vậy hạ, ngươi như trở về, Tiểu Mộng liền hay là Tiểu mộng, nếu là bệ hạ không thể trở về tới, cái kia Tiểu mộng. Chính là một phương này đại thế giới duy nhất thần. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Mộng trên thân thần quang vạn trượng, làm cho cả Vân Định Thiên Cung đều cách ra vạn trượng kim quang. Tiếp tám cái màu vàng thần dị phù văn bay vào Vân Định Thiên Cung, xuất hiện ở Tiểu Mộng trước mặt. "Vương, mau giúp ta bọn họ khôi phục thần khu." Cầu vương ban cho thần khu tám cái phù văn màu vàng không ngừng lập loè quan trạch, cũng truyền ra thanh âm. Tiểu ngọc nhìn xem cái này tám cái phù văn, trầm tai nói, kỳ thật cái này cựu thiên thần giới, cũng không phải là cần chín vị thần linh. Vương, đây là tiểu ngọc đống nhiên tay vừa nhất tám viên phù văn, trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó tiểu ngọc há miệng, trong nháy mắt đem phù văn hút vào trong miệng. Một lát, tiểu ngọc nhắm mắt lại, trên người thần uy lại tại vùng manh tăng trưởng. Không biết qua bao lâu, tiểu ngọc mở hai mắt ra, im mang lại trấn tiếp lấy tiểu ngọc mi tâm, xuất hiện một đạo phù văn màu vàng. Phù văn tại trong quang mang diễn hóa xuất khác biệt hì tiếp lấy lại trở về ban sơ hình thái. giờ khắc này, tiểu ngậm chậm rãi nói, duy nhất mới làm nên có dáng vẻ. nói xong, tiểu Mộng ngồi ở thần vương trên bảo tọa, uy nghiêm, trang trọng, thậm chí thần thánh. tiểu ngậm ra lệnh một tiếng, thần tướng thần minh. theo tiểu ngậm tiếng nói, trong đại điện trống trải, đột nhiên xuất hiện vô số chiến sĩ giáp vàng, từng cái sắp xếp chỉnh tề, khí thế cường hành. tiểu ngậm đạm mặt nói, từ nay về sau, tiểu thiên thần giới chỉ có một cái thần, chính là ta. bái kiến duy nhất thần chủ. chúng thần tướng cúi đầu hô to. tiểu lại lần nữa phân phó, các ngươi chấn thủ bắt trọng thần giới. Tôn thần dụ, chiến sĩ giáp vàng nhao nhao biến mất. Tiểu Mộng Tựa vào trên bảo tọa, bình tĩnh nói: Ta vẫn là hy vọng bệ hạ có thể trở về. Không phải vậy, cái này tam giới sợ là không còn có người có thể chống đỡ ta. Dẫm đạp tại khu cốt lộ bên trên, Thiên Lang đi theo Dương Chiến sau lưng, không ngừng hướng về sau nhìn lại. Mạch lộ vẫn tồn tại như cũ, cũng không có biến mất dấu hiệu. Đường xem, đầu này mạch lộ đây là vì quỷ địa chuyển vận huyết dịch kinh mạch, sẽ không biến mất. Nhị ca, nhị tẩu nói quỷ địa có đại khủng bố, nói đó là tử lộ, chỉ sợ thật vạn phần nguy hiểm. Ta không phải nói nhị ca không được a? chủ yếu là chúng ta thế đơn lứa bạn nếu không trở về ở nhân gian nhiều bồi dưỡng một chút nhân gian vĩnh hằng nói không chừng còn có thể bồi dưỡng được mấy cái bất hủ, chúng ta lại đến dương chiến không có mở miệng thiên lang nhìn dương chiến bóng lưng một chút lại lần nữa nói huynh đệ biết nhị ca lo lắng nhị tàu bọn hắn nhưng là đã nhiều năm như vậy chỉ sợ nên phát sinh cũng phát sinh không nhất thời bội vã. ngươi không phải đi qua quỷ địa ta muốn đi qua a, thế nào vậy ngươi chẳng lẽ không biết quỷ địa tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống với không giống với ta không rõ rằng a ta tiến vào thạch quan liền hôn mê tỉnh lại liền trở về nhân gian Ngươi trở lại nhân gian lúc, cùng ngươi đi vào thời điểm trên lệnh bao lâu? Thiên Lang sững sở, đã lâu như vậy, ta không quá nhớ mời. đã từng bị đạo nhị trưởng lao nói cho ta biết, quỷ địa vốn không có thời gian khái niệm, sở dĩ sẽ xuất hiện thời gian khái niệm, đó là bởi vì đi vào ngoại nhân có thời gian quan niệm. Thiên Lang lại lần nữa ngây ngẩn cả người, ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu đâu? Nói cách khác, thời gian đều là đi theo kẻ ngoại lai tư tưởng mà thành, căn cứ ta biết, còn có ngươi nói, trong quan tài kia mặt là một vùng tăm tối, căn bản không có thời gian khái niệm, bởi vậy mặc dù nhân gian đi qua mấy ngàn năm nhưng là bên trong, có lẽ cũng chưa qua đi bao lâu, quá phức tạp đi. Thiên Lang lắc đầu, muốn đem thứ gì từ trong đầu bãi ra. Dương Chiến cao mày nói, nhưng là cũng là suy đoán của ta. cụ thể như thế nào, ta cũng không thể khẳng định. bất quá ta trong thai thường xuyên xuất hiện tiếng tê gào của bọn họ. La lên, cái gì la lên? chính là diêu cơ, Dư thương, dương võ, dương tiến, còn có tam tử tứ nhi tiếng tê gào của bọn họ. bọn hắn nói bọn hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. thế nhưng là nhị tổ y tứ, rõ ràng là để cho ngươi đừng đi a. khối Ngọc bài này cùng ngươi đi ra sự tình, quá mức kỳ quặc cùng bị dị. Thiên Lang trừng lớn mắt chó, nhị ca, ngươi không phải là hoài nghi ta đi? Ta hoài nghi ai? Ta cũng sẽ không hoài nghi ta huynh đệ a. Hắc hắc, cái này còn tạm được. Nhưng là ngươi có thể là bị người lợi dụng, là có người cố ý thả ngươi đi ra, để cho ngươi tìm đến ta, để cho ta biết tình huống của bọn hắn. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi không ra, ta căn bản không biết tình huống của bọn hắn. Thiên Lang con mắt tràn đầy mờ mịt. Nếu như cố ý để cho ta đi ra tìm ngươi, trên ngọc bài lời nói rõ ràng là để cho ngươi được đi. Vậy cái kia cá nhân sẽ còn để cho ta mang theo ngọc bài đi ra. Chẳng lẽ là đem ta làm ra người? là sợ sẽ ngươi đi, cho nên cố ý nói chuyện tới doan ngươi. Dương chiến lắc đầu, con mắt hơi khép, hắn chính là cần ta đi. người này hiểu rất rõ ta, trong ngọc bài thanh âm không những sẽ không để cho ta lùi bước, ngược lại sẽ để cho ta đi vào nhanh một chút. Thiên lang mắt to chớp chớp, vật kia đến cùng là muốn ngươi đi, hay là không cần ngươi đi? còn không có nghe được, chính là muốn ta đi. Đại gia, nhị ca, vậy chúng ta không thể đi a, không có khả năng bên trong vật kia gian kế. Dương chiến nhìn xem trước mặt hắc vũ cuốn bạch cốt lộ, chậm chậm lại kiên định nói, có chút đường, không đi không được, có nhiều chỗ, không thể không đi, có ít người không thể không cứu. trước 1420 đại long thôn thôn dân dương chiến trương 1420 đại long thôn thôn dân dương chiến thiên lang nhìn qua dương chiến, đột nhiên hỏi câu, nhị ca, chúng ta còn có thể sống được trở về sao? dương chiến nhìn về phía con đường phía trước, yên tâm đi, ngươi nhị ca ta là đánh không chết. thiên lang lại hiếm thấy mặt chó nghiêm túc, nhị ca, ta chết như thế nào đều có thể, tuyệt đối đừng để cho ta bị đại long thôn những người kia ăn, ta chịu không được. nhìn xem thiên lang, dương chiến chừng thiên lang một chút, ngươi cái này nên vui, hiện tại ai mà thèm ăn ngươi? thiên lang trừng mắt, nhị ca, lời này của ngươi quá hại người. Lao tử là để cho ngươi đừng một ngày muốn chết muốn sống." Thiên Lang còn muốn nói thêm vài câu, lúc này, bọn hắn cũng đã đi tới mạch lộ cuối cùng. Thiên Lang trong mắt, theo bản năng lộ ra mấy phần ý sợ hãi, bất quá liếc một cái Dương Chiến, hắn trong nháy mắt lại ưỡn ngược lên. Dương Chiến không do dự, trực tiếp đi ra ngoài. Có ánh sáng, cũng có gió. Dương Chiến cảm giác đầu tiên, tiếp lấy, đã nhìn thấy một mảnh tường hòa sơn thôn cảnh tượng. Dương Chiến cùng Thiên Lang, liền đứng ở đại long thôn cửa thôn, phía sóc nhưng không có bọn hắn lúc đến lối vào. Thiên Lang âm thanh run rẩy, "Nhị ca, hay là để ta tiến hoàng cực trung đi?" nơi này là tâm ma của ngươi, ngươi muốn tiến vào bất hủ, đến chiến thắng tâm ma mới được. thế nhưng là không có gì có thể là, ta hy vọng minh đệ của ta thiên hạ đệ nhị. thiên lang thô trọng hô hấp một hồi lâu, mắt chó chừ một cái, không thèm đếm xuể, nhị ca đi. nhìn xem cái này chi lang đi lên thiên lang, dương chiến nét miệng nở nụ cười. một hồi, ngươi cũng đừng có nói cái gì, cũng đừng sách trước kia, ta xem trước một chút bây giờ cái này đại long thôn có thay đổi gì không có. dương chiến mặc dù không gì sánh được nhẹ nhõm, nhưng là hắn nhưng là biết cái này đại long thôn thôn dân thực lực, một cái hoa, đã từng đều không phải là hắn có thể chống lại cho nên hiện tại Dương Chiến kỳ thật trong lòng đều không có đáy, dù sao cái này cũng không chỉ có một hồ Ba. Trọng yếu nhất chính là những này Đại Long thôn thôn dân đến bây giờ cũng còn không biết bọn hắn đến cùng là thứ gì. Đại Long thôn bình tĩnh tương hòa, giống nhau đã từng Dương Chiến tới thời điểm một dạng, giống như cũng không có thay đổi chút nào, thôn nhỏ chỉ còn lại có lao ấu, bọn hắn đều đang lập lại làm lấy sự tình. Hồ Ba lập tức đụng sụp đổ vết tường, một lao đầu ngay tại trẻ tuổi. Chỉ là những người này đều ngừng động tác của mình, nhìn về hướng Dương Chiến cùng Thiên Lang. Thiên Lang hướng về sau nhìn qua, tiếp tục ngẩng đầu đỡ ngực, tiêu ngạo cầu tử lúc này trẻ tuổi lao đầu lập tức níet miệng cười Dương Chiến ngươi đã đến a Dương Chiến nhìn xem lão đầu này ngươi còn nhớ do ta nhớ kỹ a ngươi trước kia còn giúp ta trẻ tuổi tới còn hỏi ta tu luyện là công pháp gì Dương Chiến cũng níet miệng cười lão gia tử trí nhớ tốt ai không thể so với năm đó hay là giả không giả không giả càng giả càng dẻo dai Dương đại ca Hồ A chạy như bay đến chạy tới Dương Chiến trước mặt năm đó thanh câu tử tiểu thí hải hay là thanh câu tử tiểu thí hải đỉnh một cái đào tâm khỏe mạnh khó khỉnh không hổ là Hổ danh hảo Hồ Ba, trong nhà có ăn ngon không có? Có a, thật nhiều đâu. Lão tộc trưởng đâu? Dương Chiến hỏi một câu. Ta đi gọi hắn đến. Hồ Ba chạy như bay. Dương Chiến cùng Thiên Lang liền đứng tại chỗ. Dương Chiến cũng đang quan sát cái này Đại Long thôn. Thiên Lang nói tới những chàng cảnh kia, ở chỗ này nhìn không thấy chút nào vết tích. Nơi này giống như chưa bao giờ phát sinh qua sự tình gì. Mà lại trong thôn thanh niên trai tráng vẫn như cũ không có gặp. Lão tộc trưởng xử lấy một cây đầu rồng lửa gạt tại Hồ Hoa dẫn đầu xuống, chậm rãi tới. Khi nhìn thấy Dương Chiến thời điểm, lão đầu này đung nhiên liền trừng mắt nhanh chóng chạy tới. Tiểu tử túi, ngươi còn dám tới a, đem ta từ đường độ vật đều chụp đi. Thiên Lang trực tiếp sù lông, cũng nghe răng. Bất Quá Dương chiến lại cười nói, lão tộc trưởng, nói khó nghe như vậy, ta chính là nghiên, cứu một chút, khẳng định sẽ trả lại cho ngươi. Lão tộc trưởng chạy đến trước mặt, dáng vẻ thở phi phò, giống như nhanh lên khí không đỡ lấy khí. Mặc dù còn trừ mắt, nhưng lại cũng không có cái gì động tác. Thiên Lang tại Dương chiến gia hiệu bên dưới, cũng thu hồi răng nanh, bất quá rất rõ ràng, Thiên Lang thân thể có chút run. Lão tộc trưởng, ta đến chính là khách, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi lên a. Lão tộc trưởng dựng dâu trấn mắt, không có. Hèm hỏi, vừa rồi Hổ Va đều nói rồi, ăn ngon có rất nhiều. Ai, thế nào liền gặp được ngươi như thế một cái ra dạy tiểu tử, cái kia hình đâu, còn cho lão đầu ta. Dương Chiến nghiêm túc nói, còn không có nghiên cứu tốt đâu, nghiên cứu tốt liền cho ngươi. Hình không trả lại cho chúng ta, còn muốn ăn dễ uống tốt, ngươi cái này cũng đến mang một ít lấy đi. Lão tộc trưởng nói, con mắt liền nhìn về phía Thiên Lang. Cái nhìn này, Thiên Lang thân thể run càng hùng, thậm chí tứ chi run lên, giống như liền muốn nằm. Dương Triệu hiểm sắc lập khắc dùng chân rút Thiên Lang giữ vững thân thể lúc này mới cười nói, lao tộc trưởng, đừng nhìn loạn, đây chính là huynh đệ của ta, huynh đệ kết nghĩa. lao tộc trưởng hơi kinh ngạc, ngươi cùng một con chó xương huynh gọi đệ? lao đầu, ngươi cái này không đúng, vạn vật đều có linh, con người của ta trời sinh ý chí bao la, chỉ cần hợp ý, cũng có thể kết làm huynh đệ. dương chiến một mặt nghiêm túc, lao tộc trưởng lúc này mới đem ánh mắt từ thiên lang trên thân rời đi, tức giận nói, ngươi lần này tới làm gì? lao tộc trưởng, nghe nói trước đó không lâu tới không ít người ở giữa người, cái gì trước đó không lâu, hiện tại cũng có thật nhiều người, có đúng không? ở đâu? cùng đi theo. Lão tộc trưởng đi tới, cũng nói thầm lấy, cũng chính là tiểu tử ngươi, không phải vậy sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa, cũng đừng nghĩ tiến ta đại long thôn. Xem ra lão tộc trưởng đối với ta vẫn là rất chiếu cố a. Đó còn cần phải nói, ai bảo ngươi là thấy tận mắt kiểu long xung quan người. Dương chiến nhìn xem lão tộc trưởng bóng lưng, đột nhiên hỏi câu, lão tộc trưởng, hiện tại các ngươi đại long thôn thôn dân có thể rời đi thôn sao? Ta thế nhưng là nghe nói thạch quan được mở ra. Lão tộc trưởng quay đầu, mắt giả vẫn đục nhìn xem dương chiến, ngươi thế nào biết đến? Nó nói cho ngươi. Lão tộc trưởng chỉ hướng thiên lang. Thiên Lang mặc dù sợ sệt, lúc này lại quật cường ngóc lên đầu. Giờ khắc này, Lão Tộc trưởng mới tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ ra rồi, con chó này trước đó là màu trắng. Viên này đầu chó đều khúc cát, thật đúng là kém chút không nhận ra được. Vậy liền đúng rồi, hẳn là hắn nói cho ngươi. Lão Tộc trưởng, đừng nói sang chuyện khác. Thạch Quan không phải mở ra sao? Các ngươi có phải hay không có thể đi ra? Lão Tộc trưởng bất đắc dĩ nói, có thể đi ra. Chúng ta có thể đi nơi nào? Nói xong, Lão Tộc trưởng mang theo Dương Chiến cùng Thiên Lang tiếp tục đi một đoạn. Tiếp đấy Dương Chiến chỉ nghe thấy người trước mặt âm thanh huyên náo, xa xa. Dương Chiến đã nhìn thấy từ đường cửa ra vào tụ tập không ít người, Giả dạng khác nhau, tuyệt đối không phải Đại Long Thôn thôn dân. Dương Chiến không khỏi nhíu mày, vậy những thứ này lại là mẹ nó người nào? Lao Tộc trưởng đi tới, gõ gõ quả chuộng, tất cả mọi người nghe được thanh âm đều nhìn về Lao Tộc trưởng. Lao Tộc trưởng đối với tất cả mọi người nói, đến, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là mới gia nhập chúng ta Đại Long Thôn thôn dân Dương Chiến. Dương Chiến sắc mặt sững sở, nhìn về hướng những cái kia nhìn qua niên kỷ cũng không quá lớn nam nữ thanh niên, ánh mắt của những người này toàn bộ lạc tại trên người hắn. dưỡng Chiến nhíu mày, cảm giác kỳ dị chương 1421 đảo thay mặt lý cương chương 1421 đào thay mặt lý cương nhị ca lúc nào ngươi liền gia nhập đại long thôn thiên lang tiến đến dương chiến trước mặt thanh âm cực thấp hỏi một câu dương chiến thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói xem trước một chút lúc này lão tộc trưởng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía dương chiến những này về sau khả năng đều là chúng ta đại long thôn tuấn dần các ngươi về sau có thể hảo hảo giao lưu nhận thức một chút dương chiến nhẹ gật đầu cũng không nói chuyện tiếp lấy lão tộc trưởng liền đối với những thanh niên trai tráng kia nam nữ nói các ngươi muốn chân chính gia nhập đại long thôn Còn phải hoàn thành nhiệm vụ, cho nên các ngươi có thể cùng một chỗ, cũng có thể hành động độc lập, đi săn một con rồng trở về mới có thể chân chính gia nhập. Đông nhiên, có một cái thanh tráng niên người tuổi trẻ chỉ hướng Dương Chiến, lão tộc trưởng, ta nhớ không lầm, trước đó cũng chưa từng thấy qua hắn, hắn làm sao vừa đến đã có thể gia nhập Đại Long thôn, chúng ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Lão tộc trưởng cười, ai nói Dương Chiến mới tới, hắn tới mấy lần, đã từng mang theo một đầu chân long trở về, các ngươi ai có bản lĩnh này, mà lại lần gần đây nhất, mang theo đại lượng cùng Long Tương đương ra sức, dạng này cống hiến chớ nói để hắn gia nhập khi thôn dân, chính là hắn muốn làm tôn trưởng lão phu cũng phải thối vị nhục trước. khi lão tộc trưởng nói lên dương chiến mang về một đầu chân long thời điểm, cả đám các loại chấn kinh thổ thức tiếp lấy lại nghe được dương chiến mang đến đại lượng cùng long tương đương gia súc, toàn trường đều yên lặng xuống tới. chớ nói những người kia chân kinh, chính là dương chiến đều kinh ngạc. khi sâu một hơi, dương chiến con mắt hơi khép đứng lên, bốn phía nhìn một chút, cương vô kỵ lao ra hỏa này quá thâm trầm, đào thay mặt lý cương. lần này cả đám người không có lời oán giận, lúc này bắt đầu tổ đội, chuẩn bị đi săn rồng. dương chiến không nói một lời, yên lặng nhìn xem. lão tộc trưởng lên tiếng lần nữa nên nói lão phu cũng đã nói có thể hay không trở thành ta đại long thôn tôn dân liền nhìn chính các ngươi bản sự, nếu như săn không đến rồng săn được cùng long tương đương gia súc cũng là có thể đi thôi nói xong lão tộc trưởng nhảy xuống tảng đá đi tới dương chiến trước mặt cười hết mắt tiểu tử cũng chính là nhìn ngươi cẩu như lớn nếu không chỉ bằng ngươi đối với ta đại long thôn tổ tông bất kính cũng phải để tiểu tử ngươi lèm mắt dương chiến nhìn xem lão tộc trưởng lão tộc trưởng trước đó ta mang theo một đầu chân long về sau lại mang đến đại lượng cùng long tương đương gia súc vậy ngươi liền không có cấp ta điểm chỗ tốt Đây không phải cho, ngươi là ta đại long thôn thôn dân. Ngươi đây cũng quá hẹp hỏi đi. Làm sao? Còn muốn lao phu cho ngươi tìm nữ nhân. Dương Chiến sững sờ, lập tức cười ha hả nói, cũng không phải không thể, trong thôn thanh niên nữ tử, ta cũng còn không có gặp à Tại sao không có? Lần trước ngươi không phải gặp được? A, ngươi thế nào liền quên đi. Lao tộc trưởng một mặt hồng nghi, nhưng cũng để Dương Chiến đều đi theo Hồng Nghi. Chẳng lẽ, lao đầu này thật đem Thương Vô Kỵ xem như là hắn? Hay là nói, Thương Vô Kỵ mỗi lần tiến đến, đều dùng bộ dáng của hắn danh tự? Thế nhưng là không đúng. Cương vô kỵ mang đầu kia chân long tới thời điểm, hắn còn chưa có xuất hiện đâu. Dương chiến thần sắc nghiêm lại, lần trước nhìn thấy nữ tử, đều không có thấy vừa mắt, có phải hay không, có xinh đẹp như hoa, lao tộc trưởng ngươi che giấu không cho ta nhìn. Lao tộc trưởng sững sở, lập tức tức giận nói, ngươi tiểu tử này, lão phu nhất là công đạo, đi, lần sau bọn hắn trở về thời điểm, ta để cho ngươi toàn bộ nhìn thấy, chưa từng hôn phối ngươi tùy tiện tuyển. Vậy lúc nào thì trở về, ta một người này, không có chăn ấm cũng không dám nói. Lão tộc trưởng trắng Dương Chiến một chút, ước chừng còn có mấy ngày bọn hắn liền từ Phục Long Sơn trở về, chờ xem, đã ngươi hiện tại trở thành Đại Long thôn thôn dân, phòng ở sẽ cho ngươi an bài, mấy ngày nay ngươi ngay tại hồ em bé nhà ở. Nói, Lão tộc trưởng muốn đi. Dương Chiến làm sao có thể để lão đầu này rời đi, quá nhiều không giải thích được, Dương Chiến hiện tại cũng còn đầu có chút hồ đồ. Tối thiểu còn không biết những người kia là từ chỗ nào đến, muốn làm Đại Long thôn thôn dân. Lại tại lúc này, một tiếng nhát gan thanh âm từ phía sau truyền đến. Dương Chiến ca ca. Dương Chiến bay đầu nhìn thoáng qua đã nhìn thấy một cái thôn cô cách ăn mặc ngược lại là Mi Thanh mục tú đến nữ tử có chút thẹn thùng có chút mong đợi nhìn qua hắn Dương Chiến lại lần nữa quay đầu đã nhìn thấy bà ngoại tộc trưởng đã không còn hình bóng lúc này Dương Chiến mới hỏi ngươi có việc Dương Chiến ca ca ta gọi Y Diệp Linh muốn mời Dương Chiến ca ca giúp chúng ta săn rồng những nam tử kia đều chê chúng ta nữ tử bướng bỉnh đều không mang theo chúng ta nói Y Diệp Linh về sau nhìn một chút Dương Chiến thuận nó ánh mắt nhìn đi qua liền nhìn ba cái cùng Y Diệp Linh cách ăn mặc không sai biệt lắm trên đầu còn buộc lên dây đỏ nữ tử con mắt ba ba nhìn qua bên này. Dương Chiến Kỳ phải nói, những nam tử kia không nguyện ý, các ngươi cho là ta liền nguyện ý. Ý địa linh quay đầu, cúi đầu, không có cách nào nhà, chúng ta là nữ tử, lực lượng không đủ, Dương Chiến Ka Ka đã từng săn qua trời lòng, còn săn qua rất nhiều cùng lòng tương đương gia súc, Dương Chiến ca ca ngươi hãy giúp chúng ta một chút đi. Nói xong lời cuối cùng, ý địa linh đều mang tiếng khóc. Dương Chiến mắt sáng lên, cũng không phải không thể, nhưng là ta phải biết lai lịch của các ngươi. Lai lịch? Đối với các ngươi từ đầu tới đây, Phù Vân Sơn. Phu Vân Sơn ở nơi nào? Ngay tại phía sau ngọn núi lớn này. Dương Chiến gần đầu, nhìn xem Đại Long Thôn sau núi lớn, vậy các ngươi trèo núi tới. Không phải, thư chân núi vòng qua tới. Vậy các ngươi biết quỷ đạo sao? Không biết. Vậy các ngươi vì cái gì tới? Bên kia bị đáng sợ hắc ma chứng cứ, chúng ta chỉ có thể chạy tới. Muốn tìm cái chỗ an thần, cũng liền Đại Long Thôn chịu thu lưu chúng ta, trả cho chúng ta trở thành thôn dân cơ hội. Từ y y linh trong miệng, Dương Chiến biết được rất nhiều tin tức. Quỷ địa không nhỏ, năm đó quỷ đạo chỗ sân bãi, chỉ sợ cũng là núi này phía sau nho nhỏ một chỗ mà thôi, phía sau núi còn có không nhỏ thế giới. Mặt hát chính là cái này quỷ điện, không chỉ đại long thôn cái này một cái thôn. ý Lệ Linh mang theo tiếng khóc, Dương Chiến Kaka, hiện tại nguyện ý giúp chúng ta sao? Tốt. Dương Chiến không chút do dự đáp ứng. Bên cạnh Thiên Lang trong nháy mắt lỗ hai dự lên, nghi hoặc nhìn Dương Chiến. ý Lệ Linh kích động nhảy dựng lên, đội vàng chào hỏi, bọn tỷ muội, Dương Chiến Kaka ca ca nguyện ý giúp chúng ta. lập tức cái kia ba cái nhìn qua tuổi tác không lớn nữ tử, mặt lộ vẻ vui mừng bước nhanh chạy tới. cái kia chạy dáng vẻ, để Dương Chiến cũng cảm giác mình trẻ lại không ít. tuổi trẻ chính là tốt. Dương Chiến Kaka. Dương Chiến ca ca mấy cái nữ tử kêu để Dương Chiến đều có chút lăng lăng, thanh âm này còn trách dễ nghe. Các ngươi an bài, lúc nào lên đường liền đến tìm ta. Lập tức lên đường, có Dương Chiến ca ca tại, nhất định không có vấn đề. Đến lúc đó chúng ta chính là cùng thôn nhân. Dương Chiến nhíu mày, vậy các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đi tìm Lão Tộc trưởng nói một chút sự tình. Đúng rồi, ta giúp các ngươi, có thể hay không để Lão Tộc trưởng không thừa nhận. Không quan hệ, Lão Tộc trưởng nói, có thể tìm người hỗ trợ. Cái kia tốt, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Dương Chiến mang theo Thiên Lang bước nhanh rời đi. Lúc này. Thiên Lang đội vàng mở miệng, "Nhị ca, ngươi thế nào nghĩ a? Những người này có thể giúp chúng ta nhanh chóng hiểu rõ quỷ địa, mặc dù ta tới qua mấy lần, nhưng là ta đối với quỷ địa cũng gần như hoàn toàn không biết gì cả." Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía Thiên Lang, "Thiên Lang, ngươi tốt nhất hồi ước một chút, ngươi lần trước đi theo Khương cơ bọn hắn tới đây, Thương Vô Kỵ là dùng tên của ta, vẫn là hắn danh tự." Trước 14224 cái thôn trương 14224 cái thôn Thiên Lang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Nhớ không rõ, bất quá khi đó như vậy loạn, hẳn là có người hô qua Khương Vô Kỵ." về phần Khương vô kỵ tại cái này đại long thôn thôn dân trước mặt là dùng tên là gì ta không rõ ràng dương chiến ánh mắt sắc bén lại cái kia Khương vô kỵ dùng chính là cái gì diện mạo thiên lang bất đắc dĩ nói còn cần cái gì diện mạo ngươi cùng Khương vô kỵ vốn là dáng dấp rất giống nếu không phải ta cùng ngươi là huynh đệ kết nghĩa nếu không ta chỉ sợ đều không phân biệt được dương chiến bước nhanh đi tới trong lòng một trận nói thầm Khương vô kỵ cái này có chủ ý gì dương chiến mới vừa rồi còn không hỏi những chuyện này lao tộc trưởng liền chạy đi thẳng tới lao tộc trưởng phòng ở dương chiến trực tiếp chui vào phòng lao tộc trưởng ai không phải nói cho người đi hổ em bé nhà ở, người tìm ta lão đầu tử này trong nhà làm gì? người cái này có ý tứ gì? giống như phòng tặc, ta lại không ăn trộm đồ vật của ngươi. ngươi cũng không phải không có cho qua. lời này, đem Dương Chiến đều làm bó tay rồi. Dương Chiến cũng không kéo những này, trực tiếp lôi kéo Lão Tộc trưởng, Lão Tộc trưởng, lần trước theo ta tiến vào những người kia đâu? Tiến Thạch Quan a. sau đó thì sao? sau đó Thạch Quan liền phong bế a. Dương Chiến nhìn chằm chằm Lão Tộc trưởng, đông nhiên chỉ vào thì làng, huynh đệ của ta lúc đó cũng tiến vào Thạch Quan, làm sao? hắn chỗ nào đi vào a? Hắn vừa trôi vào, liền bị ngươi đánh ngất xỉu mang đi. Ngoa tào, Dương Chiến vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Lang trực tiếp liền một bước, bởi vì hắn nhớ kỹ chính mình tiến vào à, chỉ là trực tiếp liền hôn mê. Dương Chiến nhìn xem lão tộc trưởng, sau đó ta mang theo hắn đi nơi nào? Chính ngươi không biết. Ngươi về sau liền lôi kéo hắn lên núi đi. Ta cũng tốt bụng nói cho ngươi, đừng đi tuyệt lộ, có đi không về. Nói xong, lão tộc trưởng chớm mắt, tiểu tử ngươi hỏi ta chuyện này để làm gì? Chuyện của mình ngươi, chính ngươi không biết. Ta, ta đã mất đi bộ phận ký ức, đây không phải tìm đến lão tộc trưởng ngươi giải hòa sao? Lão tộc trưởng hầu nghi nhìn xem Dương Chiến đã mất đi một bộ phận ký ức. Đúng a, không phải vậy ta hỏi ngươi làm cái gì? Lão tộc trưởng lại than thở, thỏa mãn đi, chỉ là đã mất đi một bộ phận ký ức có thể trở về liền tốt. Dương Chiến hỏi một câu, Lão tộc trưởng, cái đưa tiến vào Thạch Quan những người kia là tình huống như thế nào? Cái này Lão Phu làm sao biết? Cái kia Thạch Quan cũng không phải chúng ta có thể đến gần. Cái kia Thạch Quan đâu? Lúc đó đống nhiên bay đến chúng ta từ đường bên ngoài, về sau lại bay mất, liền rốt cuộc không gặp. Dương Chiến hít sâu một hơi, trong mày, Lão tộc trưởng, lúc đó ta vì cái gì không có đi bảo? Lão tộc trưởng tựa hồ lâm vào hồi ức, một lát sau mới nói, ngươi lúc đó giống như nói chính là, đưa bọn hắn đi, ngươi còn có chuyện không làm xong, liền không vào đi. Vậy tại sao ta muốn đem Thiên Lang đánh mất sỉ mang đi? Cái này lão phu cũng không rõ ràng, tiểu tử ngươi chính mình suy nghĩ đi. Nói xong, lão tộc trưởng chợt hỏi một câu, ngươi đáp ứng giúp những người kia săn rồng. Dương Chiến đột nhiên nhìn về phía lão tộc trưởng, làm sao ngươi biết? Hắc hắc, đừng nhìn ta giả, trong thôn này có cái gió thổi có lay, lão phu đều biết. Dương Chiến nhìn xem lão tộc trưởng con mắt hơi hiết, lão tộc trưởng lại lấy ra một tấm bảng đưa cho Dương Chiến. Chính ngươi nhìn, trên bảng hiệu có một cái phù văn, lại là Dương Chiến đã từng sử dụng tới vị tự. Lúc này, trên lệnh bài này còn tại phát ra lục quang. Đây là cái gì? Đây là ngươi thân là ta Đại Long thôn thôn dân thân phận bài, trước đó ngươi đi tuyệt lộ đi gấp, chưa kịp cho ngươi, hiện tại cái này xanh lét ánh sáng, chính là ngươi tiếp nhận một cái nhiệm vụ, 89 phần 10 chính là giúp bọn hắn săn rồng đi. Dương Chiến nhìn xem thân phận bài của mình, phần dưới phân còn có một chút hoàng quang, chỉ là cũng không sáng tỏ. Vậy cái này hoàng quang đại biểu cái gì? Đại biểu ngươi còn không có chính thức gia nhập ta Đại Long thôn, thôn dân thân phận hay là đãi định trạng thái? Dương Chiến Hổ nghi nhìn về phía Lão Tộc trưởng, Lão Tộc trưởng lại buốt buốt dầu mép của mình, chờ ta Nhi tử bọn hắn trở về, sẽ tế bái ti tổ. Đến lúc đó ngươi cùng một chỗ tế bái, mới có thể trở thành chính thức Đại Long thôn thôn dân. A, ta hiểu được. Dương Chiến đem thân phận bài tất kỹ, sau đó hỏi một câu, Lão Tộc trưởng, ngươi đoán cái kia Thạch Quan đại khái ở nơi nào? Đoán không được, Thạch Quan hành tung bất định, rất khó coi gặp, Lão Phu Thanh này tuổi rồi, cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Nói xong, Lão Tộc trưởng nhìn về phía Dương Chiến, Dương Chiến, chờ ngươi chính thức trở thành Đại Long thôn dân đằng sau. Ngươi liền có thể cùng ta nhi tử cùng đi săn rồng." Dương Chiến lúc này có chút không quan tâm, ôn quyền cáo tử, mang theo Thiên Lang một lần nữa đi từ đường." Y Linh bốn cái nữ tử còn mong mỏi cùng trông mong, trông thấy Dương Chiến cùng Thiên Lang tới, lập tức mừng rỡ, trực tiếp liền tiến lên đón. Trang cảnh kia, thật giống như mấy cái tiểu tức phụ đống nhiên trông thấy nhiều năm chưa về phu quân, gọi là một cái vui vẻ. "Dương Chiến ca ca, chúng ta có thể đi được chưa?" "Đi thôi, chúng ta đi nơi nào săn rồng?" "Đi Đông Vũ Sơn, bên kia rồng không lợi hại, tương đối dễ dàng một chút." Dương Chiến cùng bốn cái nữ tử trực tiếp đi ra từ từ đường một phương khác đi ra thôn. Trên đường, Dương Chiến liền bắt đầu hướng Y Liễu Linh bốn cái nữ tử tra hỏi. Bởi vì Dương Chiến vô tư hỗ trợ, bốn cái nữ tử đó là hỏi gì năm đấy, biết gì nói đấy. Trừ Y đi hải Linh bên ngoài, mà khác ba cái phân biệt gọi tìm tâm, chỉ toàn cách về nó. Nghe đến mấy cái này danh tự, đều có chút kỳ quái, bất quá Dương Chiến không có suy nghĩ nhiều. Phân tích từ bốn cái nữ tử trong miệng biết được liên quan tới quỷ địa tình huống. Dựa theo bốn cái nữ nhân lời nói, nơi này còn có ba cái thôn mà bốn cái nữ tử trước đó chỗ thôn chính là một trong số đó tên là phi tứ thôn, mặt khác hai cái theo thứ tự là hổ tứ thôn, uy thọ thôn, lại thêm đại long thôn, bốn cái thôn xóm đủ tại dương chiến nhưng từ những này tên thôn bên trong nghĩ đến tứ thánh thú chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ thế nhưng là đem so sánh tối thiểu cái này đại long thôn liền rất cổ cái nếu như nơi này đại biểu là thanh long vậy những thứ này thôn dân thế mà săn rộng đảo ngược thiên cương không phải dương chiến suy đoán đoán chừng cũng là chính mình mong muốn đơn phương coi là dương chiến đột nhiên hỏi câu y linh. "Mới vừa nói hắc ma là cái gì, các ngươi liền không có nghĩ tới đoạt lại thôn. Dù sao cũng là nhà của các ngươi. Đoạt không trở lại, hắc ma vừa ra, tối tăm không mặt trời, thôn phệ hết thảy, chúng ta trở về không được." Ý Diệp Linh nói, nhưng cũng cảm xúc xa xót, liền ngay cả mặt khác ba cái cô đường, cũng âm thầm thần đường. Lúc này, theo mấy người dẫn đường, đi tới bốn cái trong miệng nữ nhân Đông Ngô Sơn. Đương nhiên, dưỡng chiến cảm giác có người tại cỏ hắn, lập tức quay đầu, đã nhìn thấy Thiên Lang đuốt chó ngay tại lây hắn. Thế nào? Thiên Lang thần sắc kinh dị, sau đó dùng đuốt chó chỉ chỉ sau lưng. Dương Chiến quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy phía sau một mảnh mênh mông, lai lịch cũng không có. "Ngươi làm sao mới nói cho ta biết? Thiên Lang trừng mắt, vừa rồi một mực đâm ngươi, ngươi cũng không có coi ra gì. Ngươi không thể lên tiếng à? Nơi này không có khả năng truyền âm." Ta Thiên Lang nói, nhìn thoáng qua Ilya Linh cái kia bốn cái cô nương. Bốn người cũng quay đầu lại đến, nhìn xem cái kia một mảnh mênh mông lai lịch, Ilya Linh mở miệng nói, "Dương Chiến ca ca, các ngươi nhìn, cái gì nha?" Dương Chiến chỉ vào lúc đến đường, "Các ngươi nhìn, không có đường trở về." Ilya Linh nhìn sang, một mặt méo hoặc, "Cái này có cái gì không đúng sao?" cái này cũng chưa tính công đối Dương Chiến kinh ngạc Ý Di Linh lại cười Dương Chiến ca ca đây là bình thường nha đi ra thôn liền không có đường rút lui chỉ có thể tìm đường khác trở về vậy chúng ta làm sao trở về về thôn liền cần chúng ta săn được rồng dùng long huyết làm dẫn mới có thể xuất hiện về thôn đường Dương Chiến nhớ mày vậy nếu là không có săn được đâu Ý, ý hài, Linh mấy cái nữ tử đều có chút khổ sở Ý, ý hài, Linh nói nếu như săn không đến chúng ta liền sẽ mê thất tại trong núi lớn mê mông này cho đến chết đi Dương Chiến trong nháy mắt im lặng sớm biết liền không tới Chương 1423 ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn cơi ta Chương 1423 ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn cơi ta Đại Long thôn một mực săn rồng thuyết pháp, Dương Chiến là từ tiến đến bắt đầu liền nghe nói, nhưng là bọn hắn chỗ săn rồng, Dương Chiến là chưa bao giờ thấy qua. Nhớ kỹ Dương Lân tại Đại Long thôn chờ đợi một đoạn thời gian cùng hắn gặp nhau lúc nói qua, Đại Long thôn thanh tráng trở về, còn mang về một con rồng. Nói cách khác, Đại Long thôn thanh tráng ra ngoài săn rồng, chỉ sợ cùng bọn hắn hiện tại gặp phải là giống nhau, đi ra, liền cần đáo Long mới có thể trở về đi, mới có thể sử dụng long huyết làm dẫn tìm tới về thôn đường. Trải qua hỏi thăm, ý địa linh các nàng nói cũng không phải chỉ cần long huyết cùng long tướng làm mặt khác gia súc cũng có thể. nói cách khác, hỗn độn linh tộc máu làm dẫn đều có thể. nghĩ tới đây, dương chiến không khỏi nhìn thoáng qua thiên lang. thiên lang giống như cảm giác được cái gì, con mắt nổi lên bạch nhãn nhìn về phía dương chiến. nhịn không được nói câu, nhị ca, ngươi thấy thế nào cho ta run dậy đâu? huynh đệ à, ý của các nàng, hỗn độn linh tộc máu cũng có thể tìm tới về thôn đường. ngươi có muốn hay không về sớm một chút? ở chỗ này cũng không có gì ý tứ. thiên lang lại là mừng nữa, nhị ca, ta cảm thấy vẫn là dùng long huyết thỏa đám nhất. Các nàng nói chính là khả năng, vạn nhất dẫn đi địa phương các đi, muốn về Đại Long thôn thì càng khó khăn. Nói xong, Thiên Lang còn nhìn hướng Y Y Linh các nàng, bốn vị thiên tiên một dạng cô nương, các ngươi nói có đúng hay không? Không nhìn con khá, Thiên Lang xem xét, mau đều dựng đứng đi lên. Bốn cái nữ tử, nghe được Dương Chiến lời nói, đều nhìn chầm chằm Thiên Lang, ánh mắt kia, cảm giác giống như là muốn đem hắn nấu. Thiên Lang lập tức nghe rằng, đừng đánh Lang đại gia chủ ý, Lang đại gia hiện tại không thích nữ nhân. Bốn cái cô nương gặp Thiên Lang hung ác như thế, sợ sợ. Ngược lại là Y Y Linh nhịn không được hỏi một câu. Dương Chiến ca, ca, ý của ngươi chẳng lẽ là máu chó đen cũng có thể để cho chúng ta về Đại Long thôn? Chẳng lẽ hắc cầu này chó cũng là cùng Long tướng làm ra suốt hai chữ không nói ra? Thiên Lang nghe rằng liền muốn há mồm. Dương Chiến đội vàng lớn xuống Thiên Lang đầu, nghiêm túc nói: muốn bị mượn tử, các ngươi hiểu lầm. Chúng ta quê quán có một cái thuyết pháp, máu chó đen trừ tà, ta cảm thấy đây là tà tính, cho nên mới để lời miệng. Còn có, đây là huynh đệ của ta, không thể vô lễ. Bốn gái cô đương nghe, ngược lại là nhu thuận hiểu chuyện. ý Lìa linh trước tiên mở miệng: Đại cổ cầu, cầu, có lỗi với chúng ta nói sai. Đúng đúng. Chúng ta nói sai, ngươi tha thứ chúng ta đi, ngươi là Dương Chiến, ca ca huynh đệ, đó chính là chúng ta huynh đệ. Đối với, cũng là huynh đệ chúng ta. Thiên Lang nghe nói như thế, mới không có tiếp tục lộ ra hung tướng, thử một tiếng, cái gì huynh đệ, gọi ca ca. A, cậu ca ca. Thiên Lang nghe chút, lại lần nữa trừng mắt, lại lần nữa báng nổi, gọi sói ca ca. Lập tức mấy cái cô nương đều gọi một tiếng sói ca ca, Thiên Lang mới coi như thôi. Dương Chiến nhìn xem ra hoàn này, rõ ràng chính là thiên cậu, chính là không muốn bị nhận làm chó. Ngẫu chút hắn cũng biết chính mình là thiên cậu. Hắn chó này huynh đệ Tâm tư cũng rất phức tạp. À. Không lâu, bọn hắn tiến nhập Đông Vũ Sơn. Đến mới biết được, thế này sao lại là núi à? cái này rõ ràng chính là liên miên bất tuyệt dây núi. Nhưng là, Dưỡng Chiến liền một mực càng hiểu rõ quỷ địa, càng cảm thấy mình không hiểu rõ. Núi lớn như vậy mạch, ở đâu là một cái thôn, một ngọn núi có thể đánh đồng. Dạng này dây núi, liền xem như ở nhân gian, cũng không nhiều gặp. Nói cách khác, cái này quỷ địa xa so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều, chỉ là tràn đầy quỷ dị uy tắc. Dưỡng Chiến như mày, nơi này, đến cùng là một cái không gian dị, hay là một cái quỷ dị chân chính thế giới? đông nhiên, ý linh ngạc nhiên hô câu, dương chiến ca ca, cái của ngươi làm sao chảy máu? dương chiến lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu xem xét, mới giật mình, cái này đông vũ sơn để thân thể của hắn phàm thai không chịu nổi, đây vẫn chỉ là ở ngoại vi, căn bản không có đi vào, liền bị một cổ như mưa xuân nhuận vật vô thanh lực lượng cho ăn mòn. dương chiến trên thân nổi lên một trường, nhưng là vực trường dùng một lát, thân thể của mình cũng vẫn như cũ không chịu nổi, vận tại giàn nước. nhìn đến đây, dương chiến biết mình không thể đợi thêm nữa, nhất định phải nhanh đem thân thể của mình rèn luyện cường đại. lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem cái này đông vũ sơn. Dương Chiến con mắt sáng ngời lên, nơi này không phải liền là một cái thích hợp hắn hiện giai đoạn tăng lên thể phách địa phương sao? Ta không có vấn đề lớn, không quan hệ. Thiên Lang đội vàng phun ra một cái bình nhỏ, bên trong bay ra một viên đan dược. Nhị ca, nhanh ăn vào. Dương Chiến há mồm, đan dược vào miệng, thân thể của hắn lại rất nhanh khôi phục, bất quá cũng không thể tiếp tục quá lâu. Dương Chiến nhìn về phía cao lớn như châu hình thể Thiên Lang, Dương Chiến níu miệng cười. Dương Chiến nụ cười này rơi vào Thiên Lang trong mắt, lập tức để Thiên Lang có chút trong lòng phát run. Nhị ca, ngươi đừng với ta cười, chẳng lẽ ta đối với ngươi khóc? Không phải, nhị ca ngươi muốn làm cái gì nói thẳng. Ta không muốn đi đường, ta thân thể này quá yếu. Thiên Lang lập tức chừng lớn cặp kia nhìn qua không quá thông minh mắt chó. Ý gì? Để cho ta cưỡi trên lưng ngươi? Thiên Lang chừng mắt mắt chó, còn nghe răng, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn cưỡi ta? Dương Chiến Thần sắc nghiêm lại, nói gì vậy? Đây là ta cùng huynh đệ sánh vai mà đi, cùng tiến cùng lui, ngươi là huynh đệ của ta à? Ngươi cũng không thể nhìn xem nhị ca thân thể ta vỡ vụn đi. Thiên Lang chừng mắt mắt chó hồi lâu, sau đó một tiếng kêu giền, ngao. Lang Đại gia lớn như vậy cho tới bây giờ không có để cho người ta cưới qua. Nhân sinh thôi, cũng nên giỏi về nếm thử. Ta đây là nhân sinh thôi, ta đây là lang sinh. Ta coi ngươi là người, dĩ nhiên chính là nhân sinh. Ngao ô Thiên Lang lại lần nữa kêu rên một tiếng, sau đó nằm xuống. Dương Chiến được như nguyện ngồi ở Thiên Lang trên lưng, đừng nói, trước kia tại sao không có phát hiện? Thiên Lang cong rộng như vậy rộng dễ chịu đâu? Thiên Lang mặc dù lão đại không tình nguyện, nhưng là vẫn đi theo. Dương Chiến mở miệng nói, hiện tại có thể tăng thêm tốc độ, phát hiện cần ta xuất thủ thời điểm lại gọi ta, ta muốn tu luyện. Hừ, mui chó hừ một tiếng. Y Linh mấy cái nữ tử, lại là nhìn xem Dương Chiến, một mặt hồ nghi, các nàng thế nhưng là cho là Dương Chiến rất cường tráng. Thế nhưng là tiến vào Đông Ngũ Sơn, làm sao lại như thế suy yếu đâu? Mặc dù không hiểu, nhưng là đã như vậy, liền như thế. Theo Thiên Lang cùng Y Liệt Linh các nàng tăng thêm tốc độ, Dương Chiến thân thể lại lần nữa giãn nứt. Bất quá, Dương Chiến trên thân lại nổi lên một cỗ huyết khí, ngay tại dần dần tăng cường. Huyết khí tăng cường, giãn nứt địa phương liền bắt đầu khôi phục. Khi thân thể khôi phục đằng sau, Dương Chiến trên người huyết khí tựa hồ liền cúi Tiếp lấy, nhận Đông Ú Sơn lực lượng quỷ dị kia ăn lại lần nữa giãn nứt tiếp lấy, huyết khí lại lần nữa bùng phát, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, một đoàn người, một con chó đã xâm nhập đông u sơn bên trong, mà tiến lên tốc độ cũng chậm lại. ý địa linh bỗng nhiên đối với dương chiến nói, dương chiến ca ca, chúng ta không đi nữa, đợi lát nữa ta lưu tại nơi này, thì bởi ta tìm tâm, chỉ toàn cách, về lúc nào đi tìm kiếm rồng tung tích, tìm được về sau, liền sẽ cho chúng ta chỉ dẫn, đến lúc đó chúng ta sẽ đi qua, hiện tại chúng ta liền ở chỗ này chờ. dương chiến mặc dù nghe được, nhưng là không để ý đến, thiên lang mở miệng, đi, đừng phá dây nhị ca của ta. a, ý địa linh nhẹ gật đầu nhìn về phía Dương Chiến có chút lo lắng dù sao các nàng thế nhưng là trông cậy vào Dương Chiến giúp các nàng thế nhưng là nhìn bộ dạng này giống như có chút treo nhìn cái gì a nhị ca của ta trên trời dưới đất đều vô địch Thiên Lang trừng trong mắt lúc này cũng không khỏi đến đem đầu dâng chào một bộ giống như vinh yên bộ dáng Y Di Linh gật đầu nhìn về phía Ba tỷ muội các ngươi coi chừng nơi này ra xúc rất nhiều rất lợi hại một khi gặp được nguy hiểm lập tức quay lại Tốt tìm tâm Ba tỷ muội gật đầu sau đó trong nháy mắt phân ba bên vậy mà trong chớp mắt liền từ trong rừng rậm xuyên thẳng qua mà đi Một màn này, Thấy Thiên Lang đều kinh hãi. Chương 1424 cảm giác cậu sinh không an toàn chương 1424 cảm giác cậu sinh không an toàn nhịn không được hỏi, Ilya Linh muội tử, các ngươi tốc độ nhanh như vậy sao? Không nhanh a, cùng những người khác so, chúng ta thật chậm. Chậm. Thiên Lang trong lòng có chút bất an, chỉ bằng vào tốc độ này, đều sợ là vượt qua vĩnh hằng cảnh. Bốn cái vĩnh hằng cảnh đều không có lòng tin săn rồng, vậy cái này rồng mạnh bao nhiêu, đây là hắn nhận biết rồng sao? Tiếp lấy, Thiên Lang càng là nhìn thấy một màn kinh khủng. Ilya Linh đi đến một mảnh nham trước đông nhiên rơi lên cái kia nhìn như non mềm tay nhỏ. Thanh, Thiên Lang cũng không khỏi nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh chuyển đến, đá vụt vẩy ra từ bên thai của hắn bay qua. Ngay sau đó, Thiên Lang lại lần nữa mở to mắt, lần này thấy rõ ràng, Y Lệ Linh trên tay không có bất kỳ cái gì tu vi khí cơ, nhưng là cái tay kia, vậy mà có thể khai sơn pha thạch. Mất một lúc, Y Lệ Linh bằng vào một đôi tay nhỏ, thế mà ngạnh sinh sinh tại nham thạch to lớn bên trên đảo đối ra một cái to lớn hầm đá. Y Lệ Linh phủ tay, quay đầu nhìn chừng mắt mắt chó Thiên Lang, Kaka, đây đủ chúng ta ở một thời gian ngắn ta lại đi xuống quanh làm điểm đầu gỗ, hai chút quả dại để lót dạng. Thiên Lang không tự chủ gật đầu, ách, đi thôi. được rồi. siêu. ý lìa linh trực tiếp ngay tại Thiên Lang trước mắt biến mất. một màn này, Thiên Lang thanh em đều có chút run rẩy. nhị ca. chúng ta, chúng ta. có phải hay không gặp quỷ? Dương Chiến còn tại không ngừng vận chuyển thiên công, cũng tại vận dụng cái này đồng ngũ sơ năng mòn chi lực rèn luyện chính mình thể phách. nghe nói như thế, ngược lại là trả lời câu, ta đã sớm kiến thức qua, không có gì lớn. nghe nói như thế, Thiên Lang lập tức liền an tâm miệng liệt đến sau thai dễ, ta liền nói ta nhị ca trên trời dưới đất đều vô địch. Dương Chiến có một câu không nói, hắn, Cú mẹ nó không có năm chắc ga cái này quỷ địa thổ dân, trước kia phá vỡ hắn nhận biết, hiện tại vẫn như cũ phá vỡ hắn nhận biết. Những người này, rốt cuộc là tình hình gì tồn tại, Dương Chiến vẫn không có đầu mối. Chỉ chốc lát sau, Y Di Linh cái kia thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, trực tiếp khiêng một đống to lớn đầu gỗ, bằng tay liền đem những này đầu gỗ chém vào thành một đoạn một đoạn, sau đó đánh vào hầm đá kia bên ngoài, lưu lại một đạo tương đối lớn cửa. Thiên Lang lúc này lại nhìn những này, đều khiếp sợ chết lặng. Mấu chốt là. Dù cho ý địa linh biểu hiện ra như vậy, không thể tưởng tượng lực lượng đến, thiên lang vẫn như cũng không cách nào cảm giác được bất kỳ tu vi khí cơ. Võ phu còn có huyết khí chi lực, mà nữ nhân này chỉ là dựa vào thân thể thuần túy nhất lực lượng. Trải qua thiên lang quan sát, tổng kết ra ba chữ, không phải người. Ý địa linh hô câu, dương chiến ca ca, ngươi có muốn hay không tiến thạch ốp nghỉ ngơi? Không cần, cưới tại sói ca ca trên lưng. Thiên lang đã sớm muốn mặc kệ, nghe nói như thế, liền giúp sấn một câu. Nhị ca lời còn chưa nói hết, dương chiến liền đến câu, ta tại vinh đệ trên lưng ta mới an tâm. Nghe nói như thế. Thiên Lang Câu nói kế tiếp đều nói không ra ngoài, thật giống như nói ra, liền cô phụ hắn nhị ca. Tín nhiệm cùng an tâm. Y Liễu linh ngược lại là không nói gì, sau đó lại chạy tới ngắt lấy quả dại. Thiên Lang vội bằng hỏi, nhị ca, cấp nàng đến cùng là cái gì a, ta thấy thế nào không rõ ràng, đầu tìm trở về, ta hiện tại cũng đại khái khôi phục nhân gian vĩnh hằng cảnh thực lực, thế nhưng là ta nhìn không thấu a. Dương Chiến nhàn nhạt đáp lại mấy chữ, nhập ra tùy tục, yên tâm, hết thể có ngươi nhị ca ta tại. Tốt a. Thiên Lang trực tiếp nằm trên đất, mặc cho Dương Chiến ngồi tại trên lưng của hắn. Lỗ Hai lại dựng đứng lên, duy trì tuyệt đối tỉnh táo, cho dù hắn nhị ca tại Thiên Lang cũng cảm giác cảm giác cầu sinh không an toàn. Chỉ chốc lát sau, Y Lệ Linh quả thực tài giỏi, thế mà dùng quần áo lượn rất nhiều quả giải đến đặt ở Thiên Lang trước mặt. Dương Chiến ca, ca Sói ca, ca các ngươi nói buộc không, những trái này ăn rất ngon đấy. Thiên Lang không dám ăn, nhìn xem những này đủ mọi màu sắc trái cây, còn có lực lượng kỳ lạ ba động, để Thiên Lang cực độ hoài nghi có động mà lại bị động. Nói xong, Y Linh chợt nhớ tới cái gì, nhìn xem Thiên Lang, Sói Cacca, ngươi có phải hay không muốn ăn thịt ta? Ta đi bắt chút ít ra súc tới cho Sói Cacca ca ăn nói xong, ý đè linh vẻ một cái lại không thấy. Thiên Lang nói thầm câu, nhị ca, ta cảm giác thiếu cảm giác. Thiên Lang hay là nói ra, ta cảm giác nhị ca sợ là cũng trấn không được cái này bốn cái nương môn nhị à? Dương Chiến mở mắt, hai long nhìn xem chính mình trên da thị xuất hiện màu trắng loán quang trạch, không nghĩ tới, một hồi này công phu, thể phách của hắn liền vượt qua thiên tiên, trực tiếp đi vào thần ngọc thể. Mặc dù là trùng tu bảo thể, thế nhưng là cái này có thể nhanh hơn. đương nhiên, cũng phải nhờ vào cái này Đông U Sơn đặc thù ăn mòn lực lượng, nếu không chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhanh. Chỉ là bây giờ, đạt đến thần ngọc thể nơi này ăn mòn lực lượng đối với hắn thân thể liền không quá có hiệu quả, chỉ có thể tìm kiếm mặt khác tôi thể lực lượng. Dương Chiến trực tiếp nhảy xuống tới. Thiên Lang Dương mắt lên, không tu luyện, không sai biệt lắm, cũng phải hoán một chút. Nhị ca, vừa rồi ta nói Dương Chiến một bộ đã tinh trước bộ dáng, cũng cho Thiên Lang cực lớn an tâm. Ngươi cũng nói ngươi nhị ca ta trên trời dưới đất đều vô địch, sợ cái gì? Thế nhưng là đây là quỷ điện, không phải trên trời cũng không phải dưới mặt đất ta. Dương Chiến cầm lên một cái màu đỏ quả dại, nhìn một chút, nói câu, tại lao tử trước mặt đều là giống nhau, cho ta chi lăng đứng lên đừng cho ngươi nhị ca ta mất mặt. Thiên Lang còn muốn nói điều gì? Đống nhiên trong thời Dương Chiến cầm lấy quả dại kia cắn một cái, lập tức trừng mắt. Nhị ca, khả năng có độc. vẫn rất ăn ngon, chính là nóng bỏng. Dương Chiến ăn một cái, cũng cảm giác toàn thân đều khô nóng, huyết khí cũng bị điều động đứng lên. Lúc này, Dương Chiến lại phát hiện Thiên Lang không có động tĩnh, không khỏi nhìn sang, đã nhìn thấy Thiên Lang một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn lấy mình. Thế nào, ta càng mi vũ. Nhị ca, trên người ngươi đỏ lên, giống như bị trưng đỏ cua. Dương Chiến sửng sau đó đã nhìn thấy tay của mình thật biến đỏ cái đồ chơi này còn có thể nhu màu. bất quá, cái tia khô nóng càng phát ra mãnh liệt, huyết khí điều động cũng càng phát ra mãnh liệt đứng lên. dương chiến ý thức được cái gì, lưu lại một câu, cho ta hộ pháp, ta muốn tu luyện. dương chiến ngồi xếp bằng, lại lần nữa tu luyện. giờ khắc này, dương chiến cũng cảm giác thể nội khí huyết, thật giống như điên cuồng một dạng. hung mãnh, điên cuồng kéo lên. qua hồi lâu, dương chiến ra thịt mới biến trở về nhan sắc ban đầu. mà lúc này, thiên lang mới thở phào nhẹ nhõm, có như vậy trong mắt, thiên lang đều muốn chạy trốn. làm sao theo như thế một cái muốn chết nhị ca a, có độc còn ăn nhưng vào lúc này thiên lang miệng mở lớn vừa muốn nói gì lại đống nhiên một viên trái cây ném vào trong miệng của hắn hai nổi thiên lang không minh bạch hô câu dương chiến lại nói đây là đố tốt đường đường chính chính thiên tài được bảo nhân gian đều không có tuyệt đỉnh bảo dược, nhanh huyễn. nói dương chiến lại lần nữa cầm lên một cái màu đen trái cây miệng lớn bắt đầu ăn hai minh đệ ngay tại mượn nhờ cái này có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo dược lúc tu luyện ý địa linh trở về thân thể nhỏ nhắn xinh xắn còn kéo về một đầu mái vật khổng lồ để dương chiến cùng thiên lang đều giật mình cái này mẹ nó tiểu gia súc dương chiến đột nhiên giật mình Vậy cái này đi địa linh trong miệng tiểu long là mẹ nó cái gì kích thước? 1425 chương 1425 tính tình bên trong vật trương 1425 tính tình bên trong vật Ilya Linh trở về, đã nhìn thấy để nàng giật mình một màn, Dương Chiến cùng Thiên Lang trên thân đều biến sắc. Ilya Linh đem quái vật khổng lồ kia ném ở một bên, chạy đến phụ cận, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, "Dương Chiến ca ca, Sói ca ca, các ngươi làm sao biến nhăn sắc?" Đồng dạng đang giật mình Dương Chiến cùng Thiên Lang, nuốt xuống trong miệng quả dại. Thiên Lang nhịn không được hỏi, "Các ngươi ăn không biến sắc?" Ilya Linh lắc đầu, "Không có nha, chúng ta ăn cũng không biến sắc." Nói, Y Linh còn cầm lấy một cái, tán mấy cái ăn, hoàn toàn chính xác không có cái gì phản ứng. Một màn này, đừng nói Thiên Lang, chính là Dương Chiến đều có chút sợ hết hồn hết vía. Ăn hay chưa biến hóa, cũng chỉ có hai cái giải thích, cái thứ nhất chính là Y Linh thể phách đã cường đại đến một mức độ khủng bố, những bảo dược này một dạng quả dại cung cấp lực lượng, đã không cách nào tại trên người nàng biểu hiện ra một chút. Còn có một lời giải thích chính là, những quả dại này đối với các nàng bản thân liền không có hiệu. Thế nhưng là thấy thế nào, cũng không giống là giải thích thứ hai, cho nên Dương Chiến cũng có chút áp lực lớn như núi. Dương Chiến cùng Tiên Lang lướt nhau, trực tiếp hóa bi vẫn làm thức ăn số lượng, vừa ăn quả dại. Mắt thấy hai người ăn hương, Y Liê Linh cũng không nói gì nữa, sau đó chạy đến con cự thú kia trước mặt, trực tiếp lấy tay liền chạm vào cứng rắn sát da, tay tại bên trong váy một chút, liền kéo ra khỏi một đống đấm máu thì đến. cứ như vậy, lặp lại thật nhiều lần, chỉ chốc lát sau cự phu trên tảng đá liền bày đầy tươi mới hết đủ. Tiếp lấy, Dương Chiến đã nhìn thấy, Y Liê Linh tay xoa đầu gỗ, trực tiếp xoa ra lửa. Dương Chiến cũng thấy được rõ ràng, vẫn không có buộc phát ra bất kỳ tu vi khí cơ. Đây tuyệt đối là so với hắn nhân thể đại đạo đều càng thêm thuần túy nhục thân lực lượng, tối thiểu tương đương với hắn thiên công bất tử bảo thể cảnh giới, mà bây giờ hắn còn tại thần ngọc thể, đi lên còn có đệ tam trọng bất diệt kim thân, đệ tứ trọng vô danh bảo thể, đệ ngũ trọng mới là bất tử bảo thể. Hắn cũng chỉ có đạt tới bất tử bảo thể thể phách mới có như vậy thuần túy lực lượng cơ thể. Mẹ nó, Dương Chiến đều muốn bảo nói tụng thực lực như vậy, còn gọi hắn đến giúp đỡ, xác định không phải đùa hắn. Bất quá cũng làm cho Dương Chiến không thể không điều chỉnh kế hoạch, nếu có một ngày muốn trở mặt, nhiều như vậy cường đại thuần túy thể phách cường giả hắn làm sao có thể ứng đối từng chiếm được đến hiện tại muốn tìm chính là tìm tới nhược điểm của các nàng nhưng mọi thứ vật đều có tính hai mặt mà những này thổ dân đi là thuần túy thể phách lộ đến cái kia phương diện khác tất nhiên có điểm yếu đến cùng là địa phương nào yếu kém còn cần quan sát dương chiến cùng thiên lang đem quả dại vừa ăn vừa tu luyện tiêu hóa chỉ chốc lát sau đã đem quả dại đã ăn xong giờ khắc này dương chiến thậm chí cảm giác chính mình khoảng cách bất diệt kim thân cũng không xa dương chiến nhịn không được hỏi y đì linh dạng này quả dại tại trong núi này nhiều không nhiều ăn không hết Dương Chiến cùng Thiên Lang liếc nhau một cái, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, con mắt đều sáng lên. Bất quá lúc này, có thịt nướng truyền đến, Dương Chiến không khỏi nhìn sang, đã nhìn thấy những thịt kia bị y địa linh nướng từ từ bốc lên, lên dầu, mùi thơm sông vào mũi, để Dương Chiến đều thèm ăn nhỏ rãi. Bên cạnh Thiên Lang, càng là ngay thẳng, chảy nước miếng đều chảy ra. "Nhị ca, thế nào thơm như vậy đâu?" Thật lâu không ăn thịt, đương nhiên thơm. "Không đúng, nhân gian thịt không có thơm như vậy, ấy." "Nhị ca, cho ta cầm một khối tới." Lúc này, Dương Chiến đã chạy đi qua, chuẩn bị nếm thử. Dương Chiến quay đầu nhìn lại, ngươi thế nào? Thiên Lang lúng túng con mắt mở ra, còn không có luyện hóa xong, đứng không dậy nổi. vậy ngươi còn ăn? hay là thịt món ăn? Y Lệ Linh trông thấy Dương Chiến tới, trực tiếp mở miệng. Dương Chiến các có thể ăn. Dương Chiến lại phát hiện, ngọn lửa này đều cùng bình thường hỏa diễm không giống với, đây là mang theo vài phần lục hỏa diễm. Dựa theo khoa học giải thích, cái này vật liệu gỗ khả năng ẩn chứa cái gì khoáng bất chất. nhưng là nơi này, Dương Chiến cảm giác khả năng những này đầu gỗ đều ẩn chứa cực kỳ cường đại tăng cường thể phép lực lượng. dù sao quả dại cũng là trong núi này cây tối kết xuất tới. Dương Chiến cầm lấy một cái nhánh cây xuyên thành khối lớn thịt nướng, trực tiếp ném cho Thiên Lang. Thiên Lang mặc dù đứng không dậy nổi đứng lên, nhưng là miệng lập tức liền nắm lấy. Cái kia chảy nước miếng, trực tiếp liền thuận thịt chảy xuống. Dương Chiến bó tay rồi, chú ý tướng ăn. Thiên Lang cũng không có quản, nhanh chóng cự tuyệt đứng lên. Cái kia một mặt hưởng thụ, để Dương Chiến đều cảm giác, thứ này thật có ăn ngon như vậy. Tiếp lấy, Dương Chiến cũng cầm lấy một khối lớn, cắn một cái xuống dưới, mũi thì xông vào mũi đồng thời, dầu chân cùng thì hỗn hợp, để Dương Chiến cảm giác giống như đỉnh đầu đều thoải mái mở ra. Để Dương Chiến cũng nhịn không được nhắm mắt lại cẩn thận trải nghiệm cái này mỹ vị đến cực điểm thịt nướng. tiếp lấy Dương Chiến cũng có chút mơ hồ, hắn mở mắt, cảm giác có chút trắng. không biết vì cái gì, nhìn thôn cô ăn mặc Y Linh, vậy mà càng xem càng thủy linh. liền ngay cả Y Linh thịt nướng động tác đều giống như đang làm một chút tràn ngập ám chỉ trêu chọc. Dương Chiến hơi biến sắc mặt, đột nhiên lắc lắc đầu, để cho mình thành tỉnh một chút. thịt nướng này lại có đặc thù công hiệu. Dương Chiến đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy Thiên Lang đôi mắt chó kia, nhìn xem Y Linh cũng bắt đầu sáng lên. cỏ Hoàng Cực Trung đột nhiên xuất hiện tại Dương Chiến trong tay, đột nhiên phát ra tiếng trung. Ông Tiên Lang đột nhiên bị Hoàng Cực Trung bừng tỉnh, có chút mê mang nhìn qua Dương Chiến trong tay Hoàng Cực Trung. Nhị ca, ngươi đem nó lấy ra làm gì? Lúc này, Thiên Lang lại theo bản năng đứng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn. Dương Chiến nhìn thấy Thiên Lang biến hóa, cũng cảm giác được khống chế được một màn kia xúc động đằng sau, thần hồn của hắn giống như có biến hóa, tinh thần cũng càng tốt. Nhìn tiên địa này, giống như phong cảnh càng thêm mỹ lệ. Dương Chiến nhìn về phía Y Diệp Linh cái này tư thái nhỏ, chẳng lẽ loại ý nghĩ kia khống chế lại đằng sau, còn có thể tu luyện lực lượng thần hồn? Dương Chiến cũng mặc kệ nhiều như vậy, lại lần nữa ăn lên thịt. Tiếp lấy cảm giác kia lại tới, sau đó tại Dương Chiến khống chế bên dưới, lại lần nữa thanh tỉnh lại. Lần này Dương Chiến cảm thụ được càng thêm trực quan, thần hồn của hắn biến hóa mặc dù rất nhỏ, nhưng là tuyệt đối là đang mạnh lên. Nhưng là cái này nhưng so sánh Dưỡng Thần Quyết tu luyện thần hồn nhanh hơn. Bây giờ Dương Chiến lại phát hiện một loại tu luyện thần hồn biện pháp, trước đó là Dương Thần Quyết còn có bị Tử Tiêu Thần Lôi bổ. Bất quá lần này luân hồi quyết đằng sau, Dương Chiến phát hiện cái kia đã từng thỉnh bổ hắn một chút Tử Tiêu Thần Lôi biến mất, để hắn còn trách không đứng. Dù sao, đây chính là hắn nghỉ lại tu luyện thần hồn mạnh nhất biện pháp, mặc dù quá trình có chút thống khổ. Mà bây giờ, biện pháp này lại làm cho Dương Chiến cảm giác càng đáng tin cậy ổn định. Dụ nghiệm, lúc nào đều có thể kích phát, chỉ cần tại không chế phạm vi bên trong. Mặc dù cũng có chịu, nhưng là thắng ở không thể làm gì. Dương Chiến con mắt sáng bóng, nhìn xem cái này lớn lên giống là sư tử, nhưng là trên đầu lại một cặp sừng quái vật. Ý Dià Linh, đây là cái gì gia súc? Đây là rồng sư. Dương Chiến sửng sở, đây là rồng cùng sư tử hậu đại. Ý Linh lắc đầu, đối với Rồng hậu đại nhiều mặt, một loại này liền có huyết mạch của rồng, liền thành bộ dạng này. Chết không được, cái đồ chơi này thì đều có thể kích thích người nguyên thủy nhất tưởng nghiệm, nguyên lai là rồng cùng sư tử kết tinh, tự nhiên đều là tính tình bên trong vật. Đương nhiên, một đạo thân ảnh tiểu tiểu, vèo một cái liền xuất hiện ở dương chiến cùng Ý Điền linh trước mặt. Đây là về nó. Về nó vô cùng phấn trương, cuốn bít mở miệng, Ý Điền linh tỷ, ta nhìn thấy tiểu long. Nói xong, về nó liền nhìn về phía dương chiến, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chờ mong này ánh mắt, để dương chiến giật mình trong lòng trước 1.426 cái này mẹ nó là tiểu long trước 1.426 cái này mẹ nó là tiểu long ý địa linh hỏi một câu là nhỏ hay là lớn nhỏ ý địa linh nhãn tỉnh sáng lên cũng nhìn về phía dương chiến dương chiến ca ca chúng ta cái này đi săn rồng sao trước tiên đem tìm tâm cùng tịnh ly gọi trở về ý địa linh nghi ngờ hỏi dương chiến ca ca là tiểu long dương chiến ca ca đối với ngươi mà nói hẳn là rất đơn giản còn cần đem tìm tâm cùng tịnh ly muội muội gọi trở về dương chiến thần sắc nghiêm lại muốn bắt lại tiểu long cố nhiên không khó khăn nhưng là liền sợ nó chạy à nhiều mấy người, cũng có thể đoạn tuyệt nó chạy trốn chi lộ. Ý Diệp Linh nghe chút, liên tục không ngừng gật đầu, hay là Dương Chiến ca ca cân nhắc chủ đáo, ta cái này kêu là hai bị muội muội trở về, cùng đi. Ân, nhất định phải mau mau tránh cho cái kia tiểu long chạy xa. Dương Chiến còn dặn dò câu. Sau đó liền trở về tiên lang bên người, một người một chó liếc nhau một cái, Dương Chiến truyền âm nói, một hồi, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhị ca, ngươi không được. Dương Chiến trăng tiên lang một chút, có trời mới biết mấy cái này cô nàng miệng tiểu long là cái gì. Ngươi biết cái gì? chúng ta muốn trước nhìn xem cái này bốn cái cô nàng thực lực chân chính từ các nàng bốn cái trên thân chúng ta liền có thể đoán đại khái ra cái này quỷ địa thổ dân thực lực đều không cần suy tính tuyệt đối rất khủng bố có một số việc không có khả năng ánh sáng suy tính còn phải tận mắt nhìn thấy cái kia ý của nhị ca là đợi lát nữa nghe ta an bài là được không để cho ngươi xuất thủ tuyệt đối đừng xuất thủ tốt chỉ chốc lát sau thâm tâm cùng tịnh ly trở về lúc này bốn cái đại cô nương đều nhìn về phía dương chiến rất rõ ràng để dương chiến ra lệnh xuất phát dương chiến vẫy đầu huynh đệ ngươi hiểu Thiên Lang thật đúng là hiểu, trực tiếp nằm xuống. Dương Chiến ngồi ở Thiên Lang trên lưng. Ân, Thiên Lang vị huynh đệ này, có lần thứ nhất, liền có vua hạ lần, rất tốt. Thiên Lang tốc độ mặc dù so ra kém bốn cái cô đương, nhưng là cũng không chậm, cũng không lâu lắm, liền đi tới về nó phát hiện dòng phụ cận. Tiếp lấy, mấy người lặng lẽ tới gần. Khi Dương Chiến trông thấy một cái kia to lớn vô cùng trong hồ nước, dưới nước có một cái cự đại đồ vật đang đâm đưa, kích thích thủy lãng đều nhanh vượt qua biển động. Nhìn đến đây, Dương Chiến đều có một loại thoáng cảm giác. Cái này mẹ nó là tiểu Long. Nhìn quy mô kia, tối thiểu 300 trượng trở lên hình thể đây chính là năm đó Long Bình khôi phục chân thân, chỉ sợ đều còn kém rất rất xa. Mẫu chốt là con rồng này khí tức tuyệt đối so với Long Bình mạnh mẽ hơn quá nhiều. Nơi này rồng tuyệt đối không thể dùng nhân gian rồng để cân nhắc, hoàn toàn là siêu cấp gia cường phiên bản. Thậm chí Dương Chiến Tử trong hồ này cự Long trên thần cảm nhận được một loại năm đó hắn tại Nhược Thủy nhìn thấy chân Long hình ảnh lúc cảm giác áp bách. Lúc này Y Lệ Linh bốn cái cô nương, đều rõ ràng trên mặt e ngại. Sau đó bốn cái đại cô nương cùng nhau quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn qua Dương Chiến, thật giống như bốn cái tiểu tức phụ chính chờ mong lựa chọn. Dương Chiến hít sâu một hơi, sau đó khí định thần nhàn mở miệng, "Ý Gia Linh, các ngươi tứ tỉ tỉ từ bốn phương tám hướng, đồng thời đối với đầu này." Tiểu Long xuất thủ. "Ý, ý Linh nghi ngờ nói, cái kia Dương Chiến ca ca làm cái gì?" Dương Chiến cơi ở thiên lang trên lưng, hai tay ôm ngực, các ngươi cùng nó vật lộn, nhất định kinh động chúng quanh cũng cự hình ra giúp, ta ở chỗ này cho các ngươi hộ pháp, không dạng này, làm sao có thể để cho các ngươi an tâm đối phó con tiểu long này." Ý Gia Linh chừng to mắt, còn muốn nói điều gì, nhưng là Dương Chiến lại quát tay nói, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì." nhưng là cái này dù sao cũng là các ngươi gia nhập đại long thôn lịch luyện, cho nên ta có thể giúp các ngươi cũng không nhiều." Vệ nó đội và nói, "Dương Chiến ca, chúng ta đánh không lại nó a." "Đúng vậy à, chúng ta đánh không lại, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không xin mời Dương Chiến ca ca hỗ trợ." "Dương Chiến ca, ngươi thế nhưng là săn qua chân long người, có tiểu long này đối với ngươi không tính là gì, chỉ cần nhanh chóng đánh chết, sau đó kéo đi, sẽ không khiến cho chúng quanh to lớn ra sức lực chú ý, coi như đưa tới, bọn chúng cảm giác được Dương Chiến ca ca cường đại, cũng không dám tới." "Đúng vậy a, Dương Chiến ca van ngươi, giúp chúng ta một tay đi." bốn cái nữ nhân, bắt đầu điểm đạm đáng yêu năm nhỉ. Đại gia, mấy cái này Nương Môn Nhi làm sao lại biết, nhân gian rồng cùng nơi này rồng, hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Bất quá cũng nói cái này bốn cái nữ nhân vì cái gì như thế chờ đợi hắn, trước mắt cái này dài hơn 300 trượng tự long đều là tiểu long, có thể thấy được nơi này chân long lại là cỡ nào khí tượng. Nghiêm nhiên, bốn cái nữ nhân đã đem hắn tưởng tượng còn cao hơn trời. Dương chiến nghiêng mặt, lời nói thâm điếu nói, các cô đường, không lịch luyện làm sao lại trưởng thành? Đến lượt các ngươi lịch luyện, không có khả năng lười biếng, đến lúc đó ta cảm thấy các ngươi lịch luyện không sai biệt lắm. Tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, yên tâm, có ta ở đây đầu, đi thôi." Y Vi Linh nghe xong, con mắt sáng ngời lên, "À, ta hiểu được, dưỡng chiến KK là muốn cho chúng ta kiềm chế tiểu long, dưỡng chiến KK ở bên cạnh tìm tới cơ hội, liền có thể một kích mất mạng, đồng thời cũng có thể để cho chúng ta học hỏi kinh nghiệm, giúp chúng ta mạnh lên, dưỡng chiến KK dụng tâm lương cổ." Về nó bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, dưỡng chiến KK thật tốt. "Dưỡng chiến KK, chúng ta minh bạch, dưỡng chiến KK yên tâm, ngươi không tìm được cơ hội trước đó, chúng ta nhất định sẽ chịu được. Tình Ly nói câu, sau đó bốn cái nữ nhân quay người hướng phía Cự Long kia đi đến. giờ khắc này Dương Chiến nhìn xem bốn cái nữ nhân bóng lưng, lại có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở về đã thị cảm. Dương Chiến hít sâu một hơi. Thiên Lang lại truyền âm, nhị ca, chúng ta hay là chạy đi, chạy trốn nơi đâu? Con rồng này tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Dương Chiến nhíu mày, cái kia dùng máu của ngươi đến dẫn đường, để cho chúng ta về Đại Long Thôn. Thiên Lang sững sờ, sau đó chứng trạc đàng hoàng nói, hay là để các nàng học hỏi kinh nghiệm, các ngươi người đọc sách đều nói rồi, ngọc bất chắc, bất thành khí, phải thật tốt tạo hình. Dương Chiến trăng Thiên Lang một chút, tiếp lấy, tiếng ầm ầm lên. Trấn Thiên động địa, trong hồ kia sóng lớn cũng là ngập trời mà lên. Ngang long ngâm hung ánh, chấn động đến Thiên Lang trợn cả mắt lên. Một đầu cự long từ dưới nước lao nhanh mà lên, cái kia bốn cái nữ hoa leo lên tại cự long trên thân, phảng phất bốn cái con kiến nhỏ. Nhìn thấy bực này to lớn thị dắt trên lệch, Thiên Lang luống cuống, âm thanh run rẩy hồ, "Nhị ca, chúng ta hay là chạy đi, bạn nhất đợi lát nữa chạy không thoát, dùng của ta mau đến dẫn đường cũng có thể." Dương Chiến cũng bị bức nhân này khí thế cho rung động. Chỗ này rồng là ăn cái gì lớn lên, hung ác như thế? Ngay sau đó, đã nhìn thấy, cái kia bốn cái con kiến một dạng nữ tử, không gì sánh được linh hoạt vây quanh cự long không ngừng dùng các nàng nắm tay nhỏ, quanh tích lấy cự long lần tiến Nàng long ngâm hung ác điên cuồng, đong đưa càng thêm kịch liệt, cái đôi không ngừng muốn đánh ra trên người con kiến nhỏ. Trong lúc nhất thời, thủy lãng đều cản trở dương chiến ánh mắt. Dương chiến lại ánh mắt sáng bóng, chờ chút, không thích hợp, dòng này trừ man lực cùng cường đại thể phách bên ngoài, giống như không có thủ đoạn khác, không có long tộc thần thông trước 1.427 đồ long trương 1.427 đồ long y dìa linh bốn người mặc dù so sánh cự long thân thể nhỏ bé không gì sánh được nhưng lại kiên định bám vào tại đầu kia cự long trên thân mặc cho cự long đông đưa đều không thể thoát khỏi bốn người dây dưa đều không có bỏ rơi đến mà lại cự long chỉ dùng cái đuôi cùng tử vong bay cùng bên ngoài liền hoàn toàn hết biện pháp giờ khắc này thiên lang đều phát hiện vấn đề nhị ca dòng này có phải hay không không có đầu óc rất búng đốc. nơi này long cùng phía ngoài long chủng loại giống như không giống mới một cái là thông minh một cái là gở chắc không được được xưng là tiểu long lại lớn như vậy hẳn là câu kia đầu bóc ngu si tứ chi phát triển giờ khắc này thiên lang quay đầu trên ánh mắt lật nghiêng mắt nhìn lấy dương chiến nhị ca ngươi cái này tứ chi cũng phát đạt cũng không gặp ngươi ngốc à đúng dương chiến trực tiếp cho thiên lang đầu vỗ, đại gia không sợ thiên lang không thèm để ý chút nào một cái cửa hàng ta sợ cái gì đánh không lại ta còn không chạy nổi dương chiến con mắt hơi khép đứng lên cho nên cái này cũng không tính là rồng thực sự mà là long thú thôi linh trí của nó không cao chỉ là thể phách lại so long càng cường đại mà thôi nói xong dương chiến hỏi một câu Ngươi biết long nhược điểm ở nơi nào sao? Biết à, Dương có vảy ngược chạm vào phát cuồng, đồng dạng, vảy ngược này cũng là long nhược điểm chỗ, chính là bởi vì nhược điểm mới có thể không thể chạm vào. Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu, lịch lân tại vị trí nào? Ngay tại dưới cổ, hiện ra hình trăng lưới điểm. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, tiểu tử ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Thiên Lang hừ một tiếng, trước kia muốn thu thập cái kia long bình đầu kia sâu dài đâu, liền đặc biệt dài một chút. Rất tốt. Thiên Lang nghi ngờ lại lần nữa quay đầu, chỉ nghe thấy Dương Chiến nói, Thiên Lang đi giúp một chút cái kia buồn cái cô đơn. Thiên Lang chân kinh, nhị ca, ta mặc dù biết lịch lân, nhưng là lịch lân nhưng cũng là trên thân rồng cứng rắn nhất bộ vị, lại nói, ta như thế vẫn chưa đủ nói nhét cái răng, cũng không phải cho ngươi đi cho nó ăn, nó hiện tại chính toàn tâm toàn ý muốn đem trên người bốn cái nữ nhân hất ra, ngươi vừa vặn đi đánh lén, chỉ cần đem lịch lân phá vỡ, bên trong chính là nó yếu kém nhất, cũng là chí mạng nhất địa phương. Ta không đi, quá nguy hiểm, nhị ca, ngươi thế nào không tự mình đi đâu? Ngươi suy nghĩ một chút ta, ta hiện tại sợ dĩ để các nàng tôn kính, là bởi vì các nàng nghe nói ta săn qua trần long nếu như ta xuất thủ, thế tất liền để các nàng phát hiện được ta thực lực là hữu danh vô thực, đến lúc đó ngươi ta huynh đệ, tại cái này quỷ địa, có phải hay không liền bước đi liên tục khó khăn? Thiên Lang hơi hà ra miệng chó, muốn nói cái gì? Dương Chiến lại không cho Thiên Lang cơ hội, ngươi suy nghĩ một chút, ta bị người tôn kính, ngươi là huynh đệ của ta, cái kia không giống với đến tôn kính ngươi, dù cho cái này Đại Long thôn thôn trưởng xem ngươi ánh mắt cũng không quá thích hợp, nhưng là bởi vì ta quan hệ, cho nên bọn hắn không dám động tới ngươi. Nếu như biết ta hư thực nói đến đây, Dương Chiến vô vô Thiên Lang cóng. huynh đệ à, ngươi có phải hay không liền nguy hiểm? Thiên Lang muốn nói lời nói đều nuốt trở vào, nhay răng nói, vậy ta đi thử xem, xem ta răng có thể hay không cắn mở. Cái này đúng rồi, bất quá ngươi nhớ kỹ, chuyện không thể làm lập tức chạy, huynh đệ chúng ta đều phải cẩn thận còn sống. Nghe nói như thế, nguyên bản Thiên Lang trong lòng bất mãn, lập tức tan thành mây khói. Dương Chiến nảy xuống, Thiên Lang nhìn qua Dương Chiến, nhị ca, chúng ta đều phải cẩn thận còn sống, ai, cũng chỉ còn lại ta hai huynh đệ. Ân, đi thôi, nếu như ngươi có thể phá vảy ngược của nó, ta liền có thể nhất kích tát sát. Thiên Lang quay người, trực tiếp đạp nước mà đi, tốc độ nhanh chóng so với bốn cái nữ nhân còn nhanh, rất hiển nhiên, thiên lang tu vi khôi phục, thậm chí còn tăng trưởng không ít. Thiên lang xuyên qua sòng lớn, trong nháy mắt phóng lên tận trời, trực tiếp mở ra miệng động, trực tiếp cắn một cái tại cự long lịch lân bên trên. Một sát na, ngang ngang cự long gào thét, cự lang ngập trời, cho dù là đứng tại bên bờ dương chiến, đều có chút rung động, nhưng là dương chiến vẫn đúng. Cái này cự long, căn bản cũng không có thần long thủ đoạn thần thông, chỉ có man lực, cùng cường đại thân thể. Thiên lang cắn lấy vảy ngược kia bên trên, vô luận cự long làm sao đông đưa, làm sao phát cuồng làm sao vùng, Thiên Lang thật giống như treo ở phía trên một dạng. Mà Dương Chiến cũng lấy ra phong đao, thân đao màu đỏ sậm, cấp tốc biến hồng. Dương Chiến cũng chăm chú nhìn Thiên Lang vị trí, không thể không nói, Thiên Lang giang lợi, là thật thật là lợi hại. Mặc dù không có cắn nát địch lân, nhưng lại đem lịch lân cho kéo. Đồng thời, Thiên Lang cũng rơi xuống xuống dưới. Cái kia cuồng bạo cự lòng, liều mạng lên cao, đây là muốn chạy trốn. Dương Chiến ánh mắt du lên, trong tay phong đao lập tức buộc phát ra đao mình, trong chốc lát, phong đao tuột tay mà đi, hóa thành một đạo tản ảnh, đột nhiên cắm vào vảy ngược kia thiếu tuấn vị trí. Nang. Ô Cự Long bắt đầu giên dị, thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu. Dương Chiến Tay khẽ vẫy, phong đao trong nháy mắt bay trở về. Trong chốc lát, Long huyết Biểu đi ra, như là suối máu một dạng ẩm ẩm. Bay cao Cự Long, thẳng cấp rơi xuống tại trong hồ nước, lại lần nữa nhấc lên tàu thiên Cự Lãng. Ở trong nước Cự Long, kịch liệt đong đưa một phen, sau đó càng ngày càng yếu, tiếng Long ngâm cũng yếu ớt xuống dưới. Mà lúc này, trong hồ nước to lớn, mảng lớn nước hồ bị Long huyết nhiễm hồng. Thiên Lang nghi vấn, trực tiếp đem Long lịch nuốt vào trong bụng, sau đó cùng bốn cái cô đương, cùng một chỗ nằm kéo đầu kia tử Long hướng bên bờ chạy. Bốn cái nữ nhân càng là vui vẻ không ngậm miệng được, trên người y phục đều rớt đấm cũng không để ý chút nào. Bốn cái nữ nhân đường nhìn nhỏ, lực lớn vô cùng, một đầu hơn 300 trượng cự lòng, lại nhanh như vậy nhanh bị kéo lên mở. Dương Chiến ca ca, ngươi thật lợi hại nha, một đao liền đem cái này tiểu long cho đổ. Ilya linh hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chạy đến Dương Chiến trước mặt, tóc rũ nhẹ còn tại tê thủy. Trên người y phục bởi vì làm ức áp sát vào trên thân. Đừng nói, đường con liền hiện hiện ra. Dương Chiến thu tầm mắt lại, khoát khoát tay, bất quá chỉ là tiểu long một đầu thôi, không đáng nhắc đến. Ilya linh bốn cái cô nương Nhìn Dương Chiến ánh mắt cũng thay đổi. Muốn nói trước đó là có như vậy một chút hoài nghi, nhưng là hiện tại, đó chính là không gì sánh được sùng kính. Đồng nhiên, một tiếng long âm, thử phương xa chuyển đến. Mặc dù rất xa, nhưng là cảm giác gác bách kinh người. Lập tức, bốn cái cô nương như bị kinh hãi thỏ con, lập tức thân thể đều hùng hàng run một cái. Nguy rồi, Đại Long phát hiện, chúng ta đi mau, nhanh dùng long huyết dẫn đường. Tiếp lấy, Dương Chiến cùng Tiên Lang giúp không được gì, bởi vì sẽ không, cũng tỏ bỏ long huyết dẫn đường là thế nào. Không có nghĩ rằng. Bốn cái cô nương trực tiếp lấy tay nhiễm nóng hôi hồi long huyết, tại trên trán vẽ lên một gạch. Ý địa linh vội vàng hô, "Dương Chiến ca ca, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là hiện tại đầy đủ, nhanh dùng long huyết dẫn đường, chúng ta đi mau." Dương Chiến hiện sắc lập khắc minh mạch, lúc này học mấy người bộ dáng, lau một chút long huyết ở trên trán của chính mình. Thiên Lang đều không cần môi, bởi vì vừa rồi liền bị long huyết lây dính một thân. Một lát, bốn cái cô nương trực tiếp hóa thân châu ngựa, lôi kéo long thì, trực tiếp như là đất đá trôi mở dạng từ trong khu rừng này lao nhanh. Mà Dương Chiến ngồi tại Thiên Lang trên lưng, Thiên Lang đi theo phía nước đại. Chỉ chốc lát sau, dương chiến hai hùng khiếp bỉa, bởi vì cái kia cường đại chèn ép Long Y càng ngày càng gần. Thiên lang đều tức giận, cắm đầu chạy như điên. Bộ dạng này chạy không thoát ra. Thiên lang kêu lên một tiếng. Ngang Long Ngâm phảng phất ngay tại phía sau. Lại tại lúc này, một đầu tràn ngập vụ mông nông lộ ra hiện, đó là về thôn đường. Bọn hắn vọt vào vụ mông nông trên đường, sau lưng Long Ngâm lại trở nên bay xa. Dương chiến quay đầu nhìn lại, đã không có vừa rồi đi tới đường. Khá lắm, thật sự là thần bí vô tận trương 1428 dưới mặt đất có cái gì trương 1428 dưới mặt đất có cái gì mới ra ngoài không bao lâu liền thành công mang theo yềnh linh 4 chị em săn rồng mà quay về tại đại long thôn lập tức đưa tới manh động cái này không từ đường bên ngoài to lớn long thi bảy ở trên mặt đất lao thôn trưởng đầu rồng lửa gạt đều không cần bước đi như bay chạy tới chỉ chốc lát sau tự mình gõ từ đường một bên không biết chúng ra, tiếng chống phía dưới đại long thôn lưu thủ lao hấu liền thật nhanh chạy tới khi nhìn thấy đầu này dài hơn 300 trượng to lớn long thi một lão đầu một mặt thổ thức tuy nhỏ một chút không nhắm rượu hảo cảm Đối với dạng này nương ăn, nhất là mỹ vị, ta muốn ăn mấy cái trai trai hải tử, con mắt đều tỏa ánh sáng. Hồ ga khỏe mạnh kháo khỉnh chạy đến, nhìn chằm chằm đầu rồng kia, chính là trong mắt đều so hồ hỏa lớn. Nhưng là hồ ga lại chỉ vào trong mắt nói, ta muốn ăn long nhãn, đây là ta. Ý liề linh bốn cái cô nương, cũng không biết là cao hứng hay là kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, tăng thêm trên thân nước nhẹm, linh lung tinh tế, tăng thêm phong tình. Bất quá, có thể các thôn dân nhưng không có người chú ý bốn cái cô nương, đều nhìn con rồng kia thi, càng là soi mói. Lúc này Dương Chiến liền phảng phất thành quần chúng ngăn rứa, đứng ở trong đám người, nghe các thôn dân nghị luận, lại nhìn những thôn dân này cái kia hai mắt sáng lên bộ dáng. Dương Chiến lại là kỳ quái, những thôn dân này thật lâu không có an định, lại nói trước đó Khương vô Kỵ mang tới nhiều như vậy thánh tẩu, không đều bị những thôn dân này ăn. Mặc dù bên ngoài đi qua mấy ngàn năm, nhưng là nơi này, hẳn là sẽ không đi qua quá lâu mới đối. Dù sao Dương Chiến cùng Thiên Lang trước khi đến nơi này nhưng không có ngoại nhân. Dựa theo năm đó quỷ đạo nhị trưởng lao thuyết pháp, không có người ngoài Đại Long thôn thời gian nên là cấm. Đột nhiên. Lão tộc trưởng lại lần nữa leo lên hòn đá tia, nhìn xem các thôn dân. Đây là Nguyên Phi tức thôn bốn cái nữ hoa săn trở về. Mặc dù có ta thôn Dương Chiến hỗ trợ, nhưng là các nàng cũng rất cố gắng, cho nên bốn người bọn họ nữ hoa, Lão phu cảm thấy có thể trở thành chúng ta Đại Long thôn chính thức thôn dân. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đồng ý. Đồng ý. Chỉ cần là Đại Long thôn làm công hiến, chính là tốt. Ta đồng ý. Theo từng tiếng đồng ý âm thanh bên trong, bốn cái cô nương càng là kích động, nhìn các nàng như là điên cuồng dã vẻ, tựa hồ muốn lập tức lại đi săn một con rồng trở về. Lão thôn trưởng mở miệng. Thanh âm cũng là vân vội, tốt tốt. Nếu đều đồng ý, vậy Lão Phu liền quyết định, Y Liê Linh tìm tâm, chỉ bằng cách về nó trở thành ta Đại Long thôn thôn đơn dân. Nói xong, lão thôn trưởng nhìn về phía Y Liê Linh bốn cái cô nương, làm rất tốt, về sau liền an tâm tại Đại Long thôn an ra. Là tộc trưởng, bốn gái cô nương trực tiếp liền quỳ xuống đối với tộc trưởng dập đầu, sau đó lại đối mặt khác phụ Lão Hương thân dập đầu, lại đã lệ nóng danh trọng. Thật giống như trở thành Đại Long thôn thôn dân, đó là vô thượng minh quang sự tình Tốt tốt, đứng lên đi, không cần dập đầu. Bốn cái cô nương đứng lên. Lão tộc trưởng ngắm nhìn một phía, các thôn dân đều sốt ruột nhìn xem lão tộc trưởng, con mắt đều giống như đang bước lên lục quang. Mà lúc này, Dương Chiến liền phát hiện, thiên lang lại bắt đầu run lên, giống như lạnh đến có giật. Thế nào? Chính là cảm giác được lạnh. Đột nhiên, lão tộc trưởng trong tay xuất hiện một cây đao, cây đao này mặc dù hàn quang trong vắt, thế nhưng là nhìn qua lại thường thường không có gì lạ. Sau một khắc, Dương Chiến đã nhìn thấy, những thôn dân khác, bất luận già trẻ, tất cả đều lấy ra một cây đao, có đao bộ thủi, có khảm đao, còn có dao thay, thậm chí còn có trẻ gọi rìu. Lão tộc trưởng cầm đao huy vũ một chút, trong máy mắt, các thôn dân cùng nhau vọt tới long thi trước, long thi cứng rắn lân phiến bị chọc từng mảng xuống tới, lộ ra đống máu huyết đục. tiếp lấy, từng khối từng khối huyết đục bị chọc từng mảng xuống tới, sau đó chất đống ở bên cạnh. đường nhìn đều là chút la hấu, đem long Nục loại bỏ xuống tới, chỉ còn lại có không xương. mà cái này tốc độ tiến lên, lại như gió cuốn mây tản bình thường, cấp tốc từ đầu rồng đến long mỹ. thấy dương chiến đều sợ ngây người. như thế một đầu quái vật khổng lồ, căn bản không bao dài thời gian, liền loại bỏ đến chỉ còn lại có không xương. dù cho đầu rồng, cũng thành đầu lâu, chỉ là xương cốt hay là huyết hồng thậm chí Dương Chiến còn trông thấy một chút thôn dân trực tiếp ăn sống, miệng đầy đổ máu, còn không ngừng tán thưởng tươi non nhiều chất lỏng. Mà những người này con mắt, chỉ để biến thành màu xanh lá, phảng phất những ngày tươi mới vẫn đủ khơi dậy những thôn dân này thể nội lực lượng nào đó. Dù là Dương Chiến thấy cảnh này đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Tiếp lấy lao tộc trưởng chủ trì phân thịt, các thôn dân mỗi một hộ đều phân đến trồng chất như núi nhỏ thịt. Những người này đừng nhìn lao hấu phụ nữ trẻ em, nhưng lại từng cái lực lớn vô cùng, căn bản không bao lâu liền đã dọn đi rồi thuộc về mình một phần. Bất quá những ngày thịt phân cũng không phải là thống nhất. Có nhiều người, có ít người, nhưng là không có người náo sự, chỉ là phân ý, mang theo thuộc về mình long nhục thời điểm ra đi, cái kia xanh lét con mắt lại lơ đãng hướng Thiên Lang bay tới. Dương Chiến dù cho không thấy Thiên Lang, cũng biết ra hỏa này, lại bắt đầu du chân, co giật cũng càng ngày càng lợi hại. Dương Chiến để tay tại Thiên Lang trên lưng. Thiên Lang quay đầu nhìn Dương Chiến, lúc này Thiên Lang trong mắt, thiếu đi mấy phần sợ hãi, nhiều hơn mấy phần an tâm. Còn đưa lại một chút, lão tộc trưởng nhìn về phía Dương Chiến, "Dương Chiến, ngươi cũng có một phần, bất quá bây giờ ngươi ở Hồ Hoa nhà, một phần kia liền giao cho Hồ Hoa bọn hắn." tiếp lấy, lão tộc trưởng vừa nhìn về phía y y linh bốn cái, những này là bốn người các ngươi nữ hoa, đợi lát nữa, ta sẽ để cho các thôn dân giúp các ngươi bốn cái nữ hoa lũy thế nhà bằng đá, cũng tốt để cho các ngươi có cái chỗ an thân. ta ơn tộc trưởng. dương chiến nghe chút, liên một cái thiên lang, cảm giác hắn mang theo thiên lang và ở hồ á trong nhà, đoán chừng sẽ không an ổn. thế là nói câu, lão tộc trưởng, ngươi đây chính là nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi không để cho các thôn dân giúp ta lũy thế phòng ở. làm sao để cho ta cùng hổ á bọn hắn ở cùng một chỗ? tiểu tử ngươi, ta là vì ngươi tốt, ngươi nguyên bản không phải chúng ta quỷ địa người. Ngươi còn cần thích đứng, cái này bốn cái nữ hoa thế nhưng là chúng ta quỷ địa người, cho nên không cần thích đứng. Thích đứng cái gì? Thích đứng ta đại long thôn quý cụ. Nói xong, lão tộc trưởng liền mang theo Hoan Tiên Hi địa bốn cái cô nương rời đi. Bất quá, để Dương Chiến kỳ quái là, lão tộc trưởng này thế mà không có chính mình phân một phần lâm lũ. Từ đường bên ngoài rất nhanh liền chỉ còn lại có Dương Chiến cùng Thiên Lang. Không có những thôn dân kia ánh mắt, Thiên Lang liền thôi phục bình thường, cũng không có giận. Dương Chiến nhìn xem cái kia to lớn xương rồng, còn có một chỗ mang máu lên tiến, tao mày nói, Thiên Lang, xương rồng này có phải bảo vật hay không bối? khẳng định là bà bối, xương rồng có thể làm thành cốt đao, những lân phiến này có thể làm thành bảo giáp, xương rồng này thiên lang tiếng nói im lặng mà dừng. Dương chiến cùng thiên lang đều mở to hai mắt nhìn xem con rồng kia cốt lâu vậy, vậy mà đột nhiên liền bắt đầu thật nhanh phân giải. thấy cảnh này, Dương chiến hít sâu một hơi. hình ảnh này thật giống như có vô số cường hành vi sinh vật đem những này xương rồng vảy rồng cho phân giải một dạng. chỉ chốc lát sau, một đầu to lớn xương rồng bị phân giải một chút không giữ được. nhị ca, ngươi cảm thấy không có? Dương chiến sắc mặt nghiêm trọng, cảm thấy dưới đất này có cái gì? trương 1429 tiểu hồng tin tức trương 1429 tiểu hồng tin tức ngay tại cảm giác dưới mặt đất có cái gì xa na dương chiến bông nhiên một bàn tay đột nhiên đập vào trên mặt đất một tiếng vang trầm một cô thuộc về dương chiến lực lượng cường đại trong nháy mắt chui vào lòng đất nhưng là dương chiến sắc mặt lại thay đổi thiên lang trông thấy dương chiến biểu lộ mặt chó cũng nghiêm trọng nhị ca thế nào ta hướng phía dưới đánh một trường cho ta phản hồi thế mà không phải bắn trở về ngược lại là giống như là đánh vào vực sâu thiên lang cúi đầu nhìn lại chẳng lẽ phía dưới này là có không gian nhị ca Nếu không chúng ta đảo xuống đi xem một chút." Dương Chiến nhìn chung quanh một chút, phát hiện có đại long thôn thôn dân hướng bên này nhìn quanh. "Nào lời nói, chỉ sợ muốn bị đại long thôn người ngăn cản, chúng ta ban đêm lại đến." Tốt. Thiên Lang gật đầu. Tiếp lấy, đã nhìn thấy Dương Chiến hướng thôn đi đến. "Nhị ca, chúng ta đi nơi nào?" Còn cần nói, đương nhiên đi hổ hoa nhà, lão tộc trưởng an bài chúng ta ở lại a. Thiên Lang có chút gấp, "Nhị ca, cái này chạy tới trong nhà của bọn hắn ở, ta ta ta đừng sợ, đây không phải tài trí thịt rồng, có thể ăn no, chắc chắn sẽ không đánh ngươi chủ ý." Lại nói còn có ta đây đừng sợ. Tốt A, Thiên Lang có chút tủi rũ cuối đầu đi theo Dương Chiến đi hướng trong thôn. Hồ Ba nhà, liền Hồ Ba cùng tổ mẫu tại. Bây giờ sữa tôn hai đều bận rộn đi hầm. Khi Dương Chiến cùng Thiên Lang đi vào, đã nhìn thấy trong nồi lớn quay cuộn ánh mắt. Dù là Dương Chiến, trông thấy bực này trắng cảnh, cũng có chút cảm giác không quá dễ chịu. Dù là mùi thịt đều đi ra. Hồ Ba tổ mẫu cười nói, Dương Chiến, các ngươi đợi lát nữa à, còn phải nấu một lát mới có thể nấu đến càng hương. Hồ Ba, nhanh đi chào hỏi người Dương Chiến đại ca à. À à. Hồ khỏe mạnh khéo khỉnh đi tới, đối với Dương Chiến nói. Dương Chiến đại ca, đến xem bảo bối của ta. Dương Chiến cười nói, có đúng không? hồ A còn có bảo bối a? Xem thường ta nha, bảo bối của ta có thể nhiều. Nói, hồ A liền mang theo Dương Chiến xuyên qua nhà chính, đi vào hậu viện. Thiên Lang không ai chào hỏi, mặc kệ là Hổ A hay là Hổ A tổ mẫu, tựa hồ cũng không nhìn thấy Thiên Lang một dạng. Hiển nhiên, dù là biết Thiên Lang là Dương Chiến huynh đệ, nhưng ở trong mắt của bọn hắn, Thiên Lang cũng là một nỗi thủ thôi. Hồ A mang theo Dương Chiến đến hắn thả bảo bối địa phương. Lập tức, lúc này Dương Chiến sắc mặt đều ngưng trọng. Cứ này lại có thể là rất nhiều lông vũ, đủ loại màu sắc hình dạng, hết sức xinh đẹp. Hồ Va đem những lông vũ này chế tác thành một cây quạt bộ dáng, chỉ là vẫn chưa hoàn thành. Dương Chiến sở dĩ vẻ mặt nghiêm túc là bởi vì hắn cảm giác đến những lông vũ này bên trong có chút quen thuộc khí tức. Cái kia, tựa như là Tiểu Hồng ký tức. Dương Chiến đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thiên Lang, Tiểu Hồng năm đó cũng tiến vào. Thiên Lang nghĩ nghĩ, gật đầu, đối với Tiểu Hồng tổ tông cũng tiến vào. Vậy nó tiến thạch quan hay là Thiên Lang có chút hoảng hốt, lúc đó quá loạn, ta ta. Không nhớ rõ. Dương Chiến chỉ hướng cái kia chưa hoàn thành vỏ lông. Thiên Lang đi lên, cái mũi ngửi ngửi, lập tức quay đầu, khẽ nứt miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng là không nói ra. Dương Chiến trong lòng trầm xuống. Hồ ga lại có chút nghi hoặc, thế nào a, Dương Chiến đại ca? Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, vuốt vuốt Hồ Ba đầu. Hồ Ba, phía trên này một chút lông vũ, có phải hay không một cái đỏ tước? Hồ Ba lắc đầu, đỏ tước. Không phải, là một cái đại sơn kê, thật là lớn. Dương Chiến trong lòng lại lần nữa trầm xuống, hít sâu một hơi, lại tận lực vẻ mặt ôn hòa hỏi, cái kia đại sơn kê có phải hay không bị ăn? Hồ Hoa lập tức lắc đầu, không có ấy, chạy mất, chính là lần trước tới thật nhiều ra súc ngọn núi lớn kia gà chạy mất, ta chạy tới bắt đầu, liền mất rồi mấy cây lông ngũ, sau đó liền xông ra thôn, không thấy. Dương Chiến gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không có bị ăn liền tốt. Hồ Hoa vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc, Dương Chiến ca ca, ngươi có phải hay không muốn cây quạt này à, thế nhưng là ta còn không có làm xong. Ta liền muốn một cây lông ngũ, được hay không? Hồ Hoa sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề à, về sau ta lại bắt là được, Dương Chiến đại ca, chính ngươi lấy. Dương Chiến lấy xuống một cây có tiểu hồng khí tức lâm vũ, chân trọng thả đứng lên. Sau đó Hổ Ba liền lôi kéo Dương Chiến nhìn hắn mặt khác bảo bối. đều là chút chưa bao giờ biết sinh vật trên thân lấy xuống vật, thậm chí trong đó còn có mấy cây sắc nhọn như lao gai, vậy hẳn là là một loại nào đó còn nhím loại sinh vật lưu lại. Biểu hiện ra song bảo vật của mình đằng sau, liền nghe đến Hổ Ba tổ mẫu vô ăn cơm. Hổ Ba chạy nhanh nhất, giống như thật lâu đều không có ăn thịt một dạng. Dương Chiến liền muốn vào nhà, lại trông thấy Thiên Lang không hề động. Thiên Lang gặp Dương Chiến quay đầu, mở miệng nói: nhị ca, ta đã không đi. Thì dòng, không nếm thử. Thiên Lang buồn buồn nói câu, không thấy ngon miệng. Dương Chiến xem chừng, Thiên Lang có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác, cũng không có lại thuyết phục. Vậy ngươi liền đợi tại cửa ra vào, đừng rời ta quá xa. Thiên Lang giàu dĩ không vui nhẹ gật đầu. Dương Chiến vào nhà, ngồi ở ghế gỗ nhỏ bên trên, Hồ Ba tổ mẫu tên là Thất Duyệt, thoáng có chút cổ quái danh tự. Thất Duyệt lông mày giãn ra, nhiệt tình nói, Tiểu Dương à, mau ăn à, con Tiểu Long này thịt, nhất là tươi non. Dương Chiến còn không có ăn, đã nhìn thấy Hồ Ba cầm lấy một đống tương đối không giống với thịt tại gặm vậy hẳn là là con rồng kia mắt thịt. Nhìn xem Hồ Ba ăn tôm như vậy. Dương Chiến cũng thèm ăn nhỏ rãi, cầm lấy một miếng thịt, bắt đầu ăn. Quả nhiên, tươi non nhiều chất lỏng, khẩu vị cực dai, đồng thời ẩn chứa một nguồn lực lượng, có thể tăng cường xương cốt bắp thịt lực lượng. Dương Chiến nhìn xem cái này giải yếu đều lực lớn vô cùng, thực lực mạnh mẽ. Chỉ sợ cùng bênh năm suốt tháng ăn những này thịt có quan hệ, mà lại dù là hiện tại, Dương Chiến cũng không có phát hiện nơi này thổ dân trên người có bất kỳ tu vi khí cơ. Nói cách khác, bọn hắn thật không hiểu tu hành, cũng chỉ là thuần túy nhục thân cường đại. Dương Chiến trong lòng lại tại nói thầm, nếu như về sau trở mặt tuyệt đối không có khả năng cận thân chiến đấu nhất định phải kéo dài khoảng cách thất duyệt ngược lại là nhai kỹ nuốt chậm mặc dù tuổi già nhưng là vẫn như cũ có một loại yêu nhã thất duyệt ăn xong một khối lúc này mới lên tiếng tiểu dương a ngươi mới trở thành đại long thôn tôn dân, lao thân muốn cho ngươi kể một ít chú ý sự tình ngài nói thất duyệt gật đầu sau khi trời tối không muốn ra khỏi cửa nghe phía bên ngoài có tiếng gì đó cũng đừng để ý tới vì cái gì thất duyệt mặt mao nghiêm túc không cần hỏi vì cái gì đây là chúng ta đại long thôn cho tới nay quý cũ dương chiến hồi tưởng đã từng tới thời điểm ở tại lao tộc trưởng trong nhà thời điểm ta nhớ được ta tại lao tộc trưởng nhà ở thời điểm cũng không có những quy củ này a lao tộc trưởng trong nhà không giống nhau lắm chúng ta những thôn dân này trong nhà liền muốn chú ý một chút dù sao ngươi nhớ kỹ là được rồi ban đêm tuyệt đối không nên chạy khắp nơi làm sao có thể hắn ban đêm còn muốn cùng thiên lang đi đào đất đâu ngoài miệng lại đáp ứng tốt ta đã biết lao nhân gia yên tâm đi ừ ăn no điểm dương chiến lúc này mới phát hiện khổ qua ăn thật khỏe trên bàn một cái lớn thịt đều đã bị hắn ăn sạch tiếp đấy thất lại đi được một chậu đi ra. Dương Chiến phát hiện, Thất Duyệt cùng hổ Oa hai người rất có thể ăn, mà hắn bất quá ăn hai ba khối, mà Thất Duyệt cùng hổ Oa lại đem cái này một chậu thịt cho đã ăn xong. Dạng này khẩu vị, chắc không được trông thấy con rồng kia thời điểm, đều con mắt buốc lên lục quang. Sợ là những người này, ngày bình thường đều là mất mùa. Trước 1430 gặp vị, trước 1430 gặp vị. Điểm qua đằng sau, Thất Duyệt cùng hổ Em Bé ở một gian phòng ngủ, mà Dương Chiến được an bài tiến vào hổ Em Bé phụ mâu trong phòng. Thiên Lang thì là nằm dạm trên mặt đất, mà Dương Chiến ngồi ở giường gỗ bên cạnh. Nhìn xem cửa sổ, thế mà đều bị đầu gỗ phong kín. Dương Chiến cùng Thiên Lang đều dùng truyền âm giao lưu, chờ bọn hắn ngủ đằng sau, chúng ta liền hành động. Thiên Lang hỏi một câu, Dương Chiến gật đầu, nhìn xem trong cửa sổ một chút khe hở, tia sáng thời gian dần trôi qua yếu đi xuống dưới, hiện nhiên muốn đen. Dương Chiến nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Thiên Lang liền nằm rạp trên mặt đất, nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, phanh phanh phanh, tỉnh liệt tiếng đập cửa trong nháy mắt đem Dương Chiến cùng Thiên Lang bừng tỉnh. Thiên Lang quay đầu nhìn lại, bên ngoài có người gõ cửa. Dương Chiến lại cẩn thận lắng nghe sát vách hổ em bé cùng thất duyệt ở gian phòng, nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Dương Chiến con mắt hơi khép, không cần nhiều sự tình, Vừa rồi lão nhân ra nói để nghe được bất luận động tĩnh gì đều không cần để ý tới. Bất quá, Dương Chiến lại nếm thử nguyên thần cảm ứng, vừa tâm niệm vừa động, liền phát hiện ngoài cửa cũng không có bất kỳ vấn gì, nhưng là cửa còn tại rồn rập văng động. Ngọa Tào, Dương Chiến đều có chút kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là gió thổi? Dương Chiến lại lần nữa cảm giác sấp lách, phát hiện hồ em bé cùng thất duyệt giống như hoàn toàn không có nghe được, đang ngủ say. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến cũng cảm giác cố hết sức, cái này lại long thôn có lực lượng đặc thủ có thể áp chế nguyên thần xuất hiếu, lúc này mới một hồi, hắn cũng cảm giác mọi mệt không chịu nổi, đành phải thu hồi lại thân niệm trở về. Dương Chiến cũng cảm giác có chút đau đầu, nơi này sử dụng nguyên thần, thao tổn cực kỳ to lớn. bất quá tiếng đập cửa còn tại vang vọng, Dương Chiến cũng không có lòng tu luyện, Thiên Lang cũng không ngủ được. Dương Chiến đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhìn xem phong kín cửa sổ, lấy tay, từ từ đem đầu gỗ một tiết một tiết lấy xuống, lộ ra đầy đủ đi ra động, lúc này mới coi như thôi. Dương Chiến hướng ra phía ngoài nhìn qua, tiên tình im mắng ngay cả một chút tia sáng đều không có hiện nhiên cái này đại long thôn các thôn dân đều đã tiến nhập một đẹp chỉ là tiếng đập cửa kia còn tại vang vọng tám chín phần 10 thật là cửa bất ổn cho nên một chút gió thổi liền vang lên không ngừng dương chiến cùng tiên lang liếc nhau một cái lập tức từ cửa sổ liền xông ra ngoài trong đêm gió hoàn toàn chính xác có chút lớn còn có chút lạnh dù là dương chiến thế mà đều cảm thấy từng tia ý lạnh lúc này dương chiến cũng không khỏi phải xem hướng hổ em bé nhà cửa chính vẫn như cũ thứ gì đều không có bất quá cửa phòng còn tại bang đoán chừng thật là cái này gió lạnh thổi một người một chó thừa dịp đêm tối lặng lẽ hướng phía Đại Long thôn từ đường mà đi đi một đoạn mới phát hiện đêm cưỡi này trong từ đường có duy nhất ánh sáng cho Dương Chiến cùng Thiên Lang chỉ dẫn lấy phương hướng hai người tới từ đường bên ngoài cái kia quảng trường khổng lồ hai người nhìn bốn phía một chút không có phát hiện có cái gì không thích hợp Thiên Lang nói không có công cụ a tay không đào đây đều là phiến đá lát thành trước đem phiến đá cậy mở một hối phía dưới đất liền tốt đào nói làm liền làm Dương Chiến dùng phong đao tay mở một khối phiến đá nhẹ nhàng đem phiến đá để ở một bên tiếp lấy Dương Chiến liền nhìn về phía Thiên Lang hai cây tráng kiện chân trước còn có cái kia nhìn qua rất có kình mà bước. Ngươi đến nào? Thiên Lang trừng mắt mắt chó, cùng một chỗ đào a. Hôm nay còn không chừng có thể đào bao sâu, ta phải đem móc ra đất dọn đẹp, không phải vậy bị người phát hiện, liền không tốt tiến hành. Thiên Lang nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng cảm thấy là đạo lý này. Thế là trực tiếp bắt đầu với chó. Quả nhiên, Thiên Lang vừa ra móng bớt, vậy đơn giản chính là đào hàng tay thiện nghệ nhỏ, chi trước như thuần cấu cơ, chi sau như máy hủy đất. Rất nhanh liền tạo thành một cái hố, Thiên Lang thân thể khổng lồ kia đều hoàn toàn chui vào trong bun đất tung bay, bị Dương Chiến dùng Hoàng Cực Trung thu thật lại. Lúc này, Lão Lục cũng rốt cuộc tìm được cơ hội. nhị ca, các ngươi lúc nào thả ta ra ngoài a? Dương Chiến lúc này mới nhớ tới còn có Lão Lục tại Hoàng Cực Trung bên trong, nhịn không được hỏi một câu: Lão Lục, ngươi có đói bụng không? Ta không đói bụng, nhưng là ta sắp bị giam điên rồi. Lại kiên trì kiên trì, các loại an toàn ta lại thả ngươi ra ngoài đến. Gặp nguy hiểm. Đối với, nơi này khắp nơi đều là hung thú, đáng sợ đến cực điểm. Ngươi bây giờ tu vi mới vừa vặn các bước, ứng phó không được. Tốt ta. Trần Đồ sầu mi khổ kiểm sau đó nói câu. Nhị ca, ta vẫn là có chút đói. Trời trời sáng, ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì, tối nay chưa hết hủy khuất ngươi. Tốt a." Trần Đồ không vui gật đầu, đã nhìn thấy đống lớn đất bị làm bạo. "Nhị ca, đây là làm gì?" "Đừng quản, Thiên Lang bơi chó hoàn toàn chính xác cương hãn, đã đào rất sâu." Dương Chiến hướng trong động nhìn lại, đều nhìn không thấy Thiên Lang ở thân ảnh. Nhưng vào lúc này, Thiên Lang ở bên trong bước lên câu nói đi ra, "Nhị ca, mau đến xem." Dương Chiến trong nháy mắt đem còn sót lại bùn đất thu vào hoàng cực trùng, sau đó đem đá dơ lên, chính mình đồng thời nhảy vào trong động phía đá cũng tinh chuẩn phong bế cửa hang bên trong mặc dù không có ánh sáng nhưng là Dương Chiến cùng Thiên Lang cũng không cần rất nhanh Dương Chiến đã nhìn thấy Thiên Lang cái mông ngươi phát hiện cái gì đào không nổi Thiên Lang đáp lại một tiếng Dương Chiến trực tiếp chen đến phía dưới đã nhìn thấy phía dưới đào được đen kỵ nhưng là bóng loáng như ngọc tảng đá Dương Chiến dùng ngón tay chọc chọc, cứng như vậy Thiên Lang trực tiếp dùng móng vuốt lây lập tức hỏa hoa vang khắp nơi mà cái kia hấp ngọc bình thường trên đá vậy mà không có để lại bất kỳ vết tích Dương Chiến nhíu mày trực tiếp lấy ra phong đao một đao chém vào trên tảng đá. Trong tiếng vang lên keng, trên hòn đá kia vẫn không có bất kỳ vết tích. Đại ra, cái này cái gì tảng đá, cũng quá cứng rắn, ngay cả ta phong đao cũng không thể ở phía trên lưu lại vết tích. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chuyển sang nơi khác lại đào. Tốt a. Hai người từ trong động đi ra, tại quảng trường khổng lồ một phía khác, lại lần nữa xúc lên một khối đá, bắt trước làm theo. Thiên Lang lại lần nữa thể hiện ra đảo hang tay thiện nghệ nhỏ thiên phú, một hồi nhưng lại đào được cái kia cứng rắn hắc ngọc tảng đá. Lần này Dương Chiến có chút buồn bực, chẳng lẽ dưới đất này đều là dạng này tầng đá? Thiên Lang nhìn qua Dương Chiến, làm sao bây giờ? đảo hướng ngang đảo Thiên Lang lập tức động nóng đuốt, lập tức bùn đất bẩy ra hướng về sau, trực tiếp đem Dương Chiến đèo chôn. Dương Chiến cấp tốc lấy ra Hoàng Cực Trung, đem bùn đất đặt vào. Đáng tiếc, cái này Hoàng Cực Trung mặc dù cũng có một bộ phận hỗn độn trung vi năng, nhưng lại cuối cùng không có hỗn độn trung bên trong cái kia to như thế giới không gian. Mất một lúc, lão lục không gian sinh tồn đều nhanh không có. Dương Chiến cũng không thể không để Thiên Lang dừng lại, đường đào, đào xa như vậy, rất rõ ràng, dưới đất này tất cả đều là dạng này tảng đá, căn bản đảo không vào đi lại không dám làm ra động tĩnh quá lớn, cái kia không rõ xét, trước như vậy đi. Hai người nguyên động trở về, khi sắp xuất động thời điểm, liền nghe đến có đồ vật gì đánh tảng đá thanh âm. Hai người tới chỗ động khẩu kia dưới phiến đá, hai cặp con mắt nhìn chằm chằm phía trên. Thanh âm chính là từ trên phiến đá này truyền xuống. Dương Chiến cùng Thiên Lang liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt cảm thấy chỗ dạng. Cái này, không phải là bị Đại Long thôn thôn dân phát hiện đi. Dương Chiến lại lần nữa phóng thích nguyên thần thần niệm, dò xét động tĩnh bên ngoài. Tiếp lấy, Dương Chiến thần niệm ngoại phóng, lại trông thấy đỉnh đầu bọn họ trên phiến đá phương. Không có cái gì. Thế nhưng là cái kia đánh phiến đá thanh âm vẫn như cũ. Cái này mẹ nó gặp ủy. Chương 1431 trong từ đường một cái đầu trương 1431 trong từ đường một cái đầu dương chiến trực tiếp xốc lên ngay tại vang lên phi đá, động nhiên từ trong địa đạo bắn đi ra. Còn chưa rơi xuống đất, dương chiến đã liếc nhìn bốn phía, không có vật gì, không có bất kỳ cái gì đồ vật. Rơi vào trên mặt đất, Thiên Lang sông ra, hạ giọng nói, "Nhị ca, chuyện gì xảy ra?" Dương chiến cho mày, vừa rồi cái kia đánh phiến đá thanh âm đã biến mất. Vậy tuyệt đối không phải phong năng làm được, tất nhiên có đồ vật gì tại đánh phiến đá. Tuy nhiên lại lại không phát hiện chút gì, cái này để vấn đề này lộ ra càng thêm ly kỳ quỷ dị. Không biết, bất quá cẩn thận một chút, đem phiến đá kia trở lại vị trí cũ. Thiên Lang lập tức chạy tới đem phiến đá trở lại vị trí cũ, vừa bật ngẩng đầu nhìn về phía truyền đến sáng ngời từ đường. Thiên Lang một đôi mắt, con ngươi co rụt lại, mèo một cái chạy tới Dương Chiến trước mặt, không ngừng cọ Dương Chiến. Dương Chiến một mặt mễ hoặc, sau đó đã nhìn thấy Thiên Lang cái kia vẻ mặt sợ hãi. Dương Chiến hồ nghi, quay đầu nhìn sang. T. Dương Chiến đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp một cái trắng bệnh Không có một cọp lông tóc đầu đang từ từ đường phía sau cửa bình ra trên cái đầu kia không có ngũ quan chỉ có một cái lô đen chính hướng bọn họ trông lại có trông thấy được không Thiên Lang thanh âm đều run rẩy lên Dương Chiến tay nắm phong đao hướng thẳng đến từ đường đi đến viên kia chỉ có một cái lô đen trắng bật đầu cũng không có động vẫn như cũ hướng phía Dương Chiến Thiên Lang chân kinh nhị ca ngươi như thế dũng sao nói nhảm ngươi chừng nào thì gặp ta sợ qua Thiên Lang mắt thấy chính mình nhị ca như vậy dũng mãnh trực tiếp liền không sợ đi theo Dương Chiến phía sau cái mông bay thẳng đến từ đường chạy tới đột nhiên, viên tia trắng bệnh không lông đầu, trong nháy mắt liền biến mất. đột nhiên, dương chiến gần như thuấn di một dạng xuất hiện ở trong từ đường, nhìn xem vừa rồi lộ ra trắng bệnh vô não đầu địa phương, nhưng lại là không có cái gì. dương chiến quét mắt cái này không lớn từ đường một phen, từ đường bài trí rất đơn giản, cho nên căn bản là không có cách giấu kín thứ gì. dương chiến nhìn một chút hai cánh cửa phía sau, cũng không có đồ bật, lập tức nhìn về hướng cái kia từ đường chính giữa bàn thờ. đã từng bàn thờ phía trước trên bức tượng, là một bức sơn hà xã tát đổ, bất quá về sau bị hắn thuật đi. bây giờ trên bách tường này cũng không phải trống không, lại là một bức họa. Bức họa này cũng có chút ý tứ, lại là một cái chín cái đầu chim, chính vì với một tôn uy nghiêm ảnh hình người trước, tựa hồ ngay tại lắng nghe người kia dạy bảo. người này giống nhìn qua liền rất có uy nghi, ngồi bốn bề yên tĩnh, phản phất thời cổ đế hoàng bình thường. Dương Chiến suy đoán, người này hẳn là đại long thôn cung phụ vương, thậm chí vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết chuyên khúc. nhìn chân dung này, trang dây ô vàng, hiện nhiên không biết bao nhiêu năm. chỉ là Dương Chiến kỳ quái, đại long thôn cung phụ vương giống ngược lại là bình thường. thế nhưng là vì cái gì vẽ lên còn có một cái chín đầu chim đâu? Nhị ca, kỳ quái, vật kia tại sao không có? Chẳng lẽ là ảo giác? Dương Chiến nhìn xem bức họa kia, gật đầu nói, không bài trừ, thậm chí chúng ta vừa rồi nghe được đánh tiếng đá thanh âm cũng có thể là là ảo giác, nơi này, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến, các ngươi chơi cái gì? Dương Chiến cùng Thiên Lang giật mình trong lòng, đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy lao tộc trưởng sử lấy đầu rồng lửa gạt, mắt già trừng mắt Dương Chiến cùng Thiên Lang. Dương Chiến có chút kinh ngạc, hắn thế mà nửa điểm không có phát giác được lao tộc trưởng tới gần. Tên tiểu tử thối nhà ngươi sẽ không lại là muốn trộm đồ và đi. Dương Chiến lấy lại tinh thần, lập tức chứng chặt đàng hoàng, "Lão tộc trưởng, ngươi cũng không nên nói xấu ta, ta chính là đến tới làm gì?" Dương Chiến linh cơ khẽ động, lập tức nghiêm túc không gì sánh được, "Ngủ không được, ta liền đến bảy túi đầu chúng ta vương. Lão tộc trưởng đi tới, một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chiến, lại nhìn một chút Thiên Lang, "Ngươi tiểu tử này, lão phu cảnh cáo ngươi à, lại đối với Ngô Vương bất kính, khẳng định đem ngươi trục xuất đại Long thôn. Dương Chiến một mặt nghiêm túc đứng đắn, "Ta thật là đến bái chúng ta vương. ngươi cũng đi hổ em bé nhà ở." Thất duyệt không có nói cho người biết quý củ, đêm nay bên trên không muốn ra khỏi cửa, nghe được bất kỳ thanh âm gì cũng đừng để ý tới. Nói à, ta chính là nghe được có âm thanh, cho nên như thế nào cũng ngủ không được lấy, cái này không, liền muốn đến từ đường tìm ta vương trò chuyện. Lao tộc trưởng những mày, đi, trở về, ban đêm không muốn ra khỏi cửa, nhanh lên à, cùng Lao Phu đi ra ngoài, trở về. Dương Chiến cùng Thiên Lang đi ra từ đường, Dương Chiến đi vào Lao tộc trưởng bên người, Lao tộc trưởng, đêm nay bên trên vì cái gì không thể ra cửa, vì cái gì ta nghe được tiếng đập cửa chúng ta đại long thôn có tà linh bách phá ban đêm không muốn ra khỏi cửa nghe được tiếng đập cửa hoặc là thanh em khác đều không cần để ý tới lão tộc trưởng mặt mo rất nghiêm trọng dương chiến lại tò mò nhìn lão tộc trưởng lão tộc trưởng vậy sao ngươi đêm hôm khuya quát đi ra lão phu thân là tộc trưởng muốn tuần tra ban đêm lão tộc trưởng không sợ tà linh kia lão tộc trưởng não nãy ướt ngực nhấc lên đầu dòng kia lửa gạt lão phu có vương pháp hộ thân tự nhiên không sợ tà linh trước kia ngươi đến đều ở lão phu trong phòng tự nhiên cũng không cần lo lắng tà linh ở địa phương khác ngươi liền muốn coi chừng tà linh là cái giả gì Lão tộc trưởng nghi hoặc nhìn Dương Chiến, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "Ta chính là Hiếu Kỳ." "Có gì Hiếu Kỳ, ta linh kia bung tàn không gì sánh được, muốn ăn thì người, đi, nhanh đi vậy ngủ, trời đã sáng lại ra ngoài, nếu có lần sau nữa, lão phu không thì không tha." Dương Chiến nhìn lão tộc trưởng không muốn nói, cũng không có lại tiếp tục truy vấn Tà Linh. Bất quá Dương Chiến lại hỏi một câu, "Lão tộc trưởng, chúng ta vương trên mộng họa, làm sao còn có một cái chín cái đầu cái điểu?" Lão tộc trưởng nhíu mày, "Đại nghịch bất đạo, cái kia đều cùng Ngô Vương về ở một mức tranh bên trên, có thể là ngươi tùy tiện nghị luận." Dương Chiến biết mỉm cười. Lão tộc trưởng sẽ không ngươi cũng không biết đi. Bất nói nhảm, đi. Dương chiến gặp lão đầu này, hay là không muốn nói. Lại lần nữa hỏi một câu, chúng ta thôn có hay không một người? Đầu là không lông trắng lời còn chưa nói hết. Lão tộc trưởng đầu rồng kia lửa gạt trực tiếp chỉ hướng hổ em bé nhà. Nhanh đi về. Lão phu nhìn xem các ngươi vào nhà. Dương chiến nhìn lão tộc trưởng một chút, bất đắc dĩ đành phải cùng tiên Lang về hổ em bé trong nhà đi. Sau khi trở về, Dương chiến ngược lại là nằm xuống đi ngủ. Thiên Lang thì là nằm ngoài trong phòng, mắt chó thỉnh thoảng nhìn các nơi, tựa hồ còn tại sợ sệt một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời đã sáng. Dương Chiến dậy thật sớm, cùng hồ em bé Tổ Mâu thất duyệt ngồi cùng một chỗ nói chuyện tiếm. Từ thất duyệt trong miệng, Dương Chiến lại lần nữa đối với cái này Đại Long thôn lại có nhận thức thêm một bậc. Cái này Đại Long thôn bên ngoài đều là chút khu vực nguy hiểm, cái này Đại Long thôn so ra mà nói, trừ trong đêm không thể ra cửa, đều là an toàn. Dương Chiến hỏi một câu, lão nhân gia, chúng ta săn rồng săn ra súc, bọn chúng sẽ không trả thù sao? Làm sao trả thù? Bọn hắn lại không thể chính mình tìm đến. Nếu như có người săn rồng, sau đó trở về thời điểm, đem những cái tia ra xúc thu hút tới đâu? vậy càng tốt hơn thất duyệt đôi mắt giản mua vận đụng đều sáng rỡ đứng lên nói thế nào trước 1432 thạch quan hành tung trương 1432 thạch quan hành tung dương chiến có chút yếu kỷ, nhìn thất duyệt bộ dạng này có vẻ giống như còn hư phấn đó là ước gì đâu mặc kệ nhiều hung gia súc chỉ cần đi vào chúng ta đại long thôn đều không đủ phân dương chiến nghe rõ mặc kệ bên ngoài cái gì sinh vật mạnh mẽ chạy đến đại long thôn đến đều là có đến mà không có về mà lại đại long thôn hoàn toàn không sợ dương chiến lại nhớ tới đêm qua nhìn thấy viên kia không lông đầu lúc này hỏi một chút Ai biết, thất duyệt nghe chút, trực tiếp đứng lên, liền lấy cơ muốn làm sự tình rời đi. Dương Chiến vừa nhìn về phía hồ em bé, đang chuẩn bị hỏi một chút hồ em bé tiểu tử này đâu. Ai nghĩ đến thất duyệt ngay cả hồ em bé đều gọi đi. Liên tưởng đêm qua lão tộc trưởng nghe được hắn nói cái kia không lông đầu trắng thời điểm, rất rõ ràng, cái này đại long thôn người nghe đến đã biến sắc. Thiên Lang một mực rất an tĩnh, đều đang nghe Dương Chiến cùng thất duyệt nói chuyện. Lúc này, nhịn không được hỏi, nhị ca, chúng ta không đi tìm tiểu hồng tổ tông sao? Ngươi biết ở nơi nào đi tìm? Không biết. Cái này chẳng phải đúng rồi? cái này đại long thôn bên ngoài rất rộng mà lại ra ngoài không săn được rồng hoặc là săn được cũng long tương đương sinh vật liền không về được thiên lang có chút bất đắc dĩ vậy chúng ta ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết tối nay chúng ta tiếp tục đi đảo thiên lang nghe nói như thế con ngươi co rụt lại bạn nhất cái kia không lông đầu trắng quái vật lại lần nữa xuất hiện chẳng phải là rất nguy hiểm nguy hiểm cái rắm, vật kia hôm qua gặp ta nâng nào đi lập tức liền lẩn trốn đi đó là nó đang sợ chúng ta thiên lang nhớ lại một phen ngược lại là gật đầu cũng có đạo lý tiếp đấy dương chiến liền mang theo thiên lang ở trong thôn du Đãng đến một lần làm quen một chút, thứ hai, cũng nghĩ quan sát một chút bốn phía, lại trông thấy các thôn dân cũng đang giúp lấy Y Liêng bốn cái cô nương lên phòng ở kỳ thật đều không cần các thôn dân hỗ trợ, Y linh bốn cái cô nương mỗi một cái đều là lực lớn vô cùng, bao lớn tảng đá trực tiếp liền tiến tới, muốn lên một tòa nhà bằng đá căn bản tính không được cái gì, cái này không mới không bao lâu, một tòa nhà bằng đá liền thành lập xong được, nóc phòng thì là dùng một chút cỏ khô để đóng, Y Liêng bốn cái cô nương còn nhiệt tình mời Dương Chiến tiến các nàng mới phòng nhìn xem, lại tại lúc này Dương Chiến trong lúc vô tình nghe được Tìm Tâm cùng về nó nói chuyện về nó, chúng ta đây là vĩnh viễn đợi tại đại long thôn sao? hiện tại chúng ta đều là cái này đại long thôn thôn dân, tự nhiên là đợi ở chỗ này. tìm long có chút thương cảm, ta vẫn còn có chút nhớ nhà, nhớ nhà cũng không hề dùng, nếu không phải cái kia thạch quan giúp chúng ta ngăn trở hả mà, nếu không chúng ta chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi ra cơ hội đều không có, ngươi còn dám trở về? trở về thì phải làm thế nào đây? tìm tâm nghe xong, tinh thần chán nản, dương chiến lại chấn động trong lòng, thạch quan thế mà chạy tới phi tước thôn, còn giúp những này phi tước thôn thôn dân chạy trốn, dương chiến mắt quang minh sáng nhìn về phía Thiên Lang. Thiên Lang giá hỏa này cũng nghe đến, cũng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Dương Chiến. Một người một chó nhìn nhau một lát, Dương Chiến đông nhiên mở miệng, "Về nó, Tìm Tâm, mặc dù Hắc Ma trà đạt quê hương của các người, nhưng là ta cảm thấy, khả năng cũng là tạm thời, cái kia Thạch Quan ta biết, thế nhưng là cường đại vô biên, nói không chừng đều đã đem Hắc Ma đuổi." Tìm Tâm nghe nói như thế, lập tức con mắt sáng ngời lên, ngươi nhìn, Dương Chiến ca ca đều nói có khả năng đâu. Về nó lại nhíu mày, cái kia có đơn giản như vậy, Hắc Ma quá cảnh không có một mặc cỏ, lại nói hiện tại chúng ta đều thành đại long thôn vân dân. Dương Chiến lại thần sắc nghiêm lại, về nó, không phải làm ca ca nói người, mặc dù chúng ta bây giờ đều là đại lòng thôn thôn dân, nhưng chúng ta cũng không thể quên nhớ chính mình dễ. Về nó bị nói, không có lên tiếng. Dương Chiến lại một mặt nghiêm túc, tìm tâm, nếu như các người muốn về phi tức thôn nhìn xem, ta ngược lại thật ra có thể cùng các ngươi đi một chuyến, nhưng là chỉ là đi xem một chút. Tìm tâm lập tức vui vẻ, thật sao, Dương Chiến ca ca, người thật tốt. Về nó lại gấp, Dương Chiến ca ca, tìm tâm, cái này. Chớ nói chúng ta có thể hay không đi phi tức thôn, chính là thật có thể đi Lão tộc trưởng chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Dương Chiến trực tiếp tiếp lời đầu, về cố hương nhìn xem, đó là nhân chi thường tình, không có việc gì, hết thảy có ta giúp các ngươi. Chỉ gặp tìm tâm kích động phi thường, Dương Chiến cũng là nhiệt tâm không gì sánh được, để về nó cũng nói không ra nói tới. Đương nhiên, Y Linh cùng chỉ toàn cách tiến đến, trông thấy mấy người thần sắc khác thường, Y Linh nghi ngờ hỏi, thế nào? Tìm tâm lúc này giải thích, Dương Chiến ca ca nguyện ý cùng chúng ta trở về nhìn xem phi tước thôn. Y chúng ta hiện tại gián xếp tại đại long thôn, nhưng là ta, hay là muốn trở về nhìn xem? Yề Linh nhìn về phía Dương Chiến, Dương Chiến ca ca nguyện ý cùng chúng ta đi một chuyến. Dương Chiến một mặt nghiêm túc, nhìn tìm tâm mũi tử nghĩ như vậy nhà, ta cũng không đành lòng, liền quyết định cùng các ngươi đi một chuyến. Yề Linh con mắt sáng tỏ, lập tức lại ảm đạm xuống dưới. Thế nhưng là Lão Tộc trưởng sợ là sợ cái gì? Các ngươi không dám đi nói, ta đi giúp các ngươi tranh thủ. Nhìn thấy Dương Chiến như vậy giữ gìn, dù cho về nó, đều trong đôi mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Tốt. Yề Linh lúc này gật đầu, vậy liền làm phiền Dương Chiến ca ca cùng chúng ta cùng đi tìm Lão Tộc trưởng nói xong, ý Di Linh hơi xúc động. Mặc dù chúng ta có nhà mới, nhưng là cũng nghĩ trở về nhìn xem, nếu là còn có còn sống thôn dân, nói không chừng cũng có thể cứu trở về. Vậy cũng chớ lề mề, đi, đi tìm lao tộc trưởng. Dương Chiến nói làm liền làm, mang theo Thiên Lang đi ra phía ngoài. Mấy cái cô nương lẫn nhau nhìn một chút nhìn, lúc này cũng đi theo. Lao tộc trưởng nghe được Dương Chiến nói muốn dẫn lấy mấy cái cô nương đi phi tức thôn nhìn xem, lập tức dựng râu chửi mắt. Dương Chiến, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm á, cái tiêu phi tước thôn đều hủy, còn đi mạo hiểm làm gì? Nói xong lão tộc trưởng vừa nhìn về phía bốn cái cô nương, còn có các ngươi bốn cái, hiện tại cũng là đại long thôn thôn dân, đây là muốn được trục xuất đại long thôn. bốn cái cô nương bị vờ trách, lúc này cũng không dám nói chuyện. dương chiến lại trực tiếp ngăn tại bốn cái cô nương phía trước, một mặt đứng đắn, lão tộc trưởng tưởng niệm cố hương là nhân tri tưởng tình, lại nói chính là bởi vì các nàng bây giờ thành đại long thôn thôn dân, cũng cách nhau cố hương, cảm thấy a đuổi phụ mâu trên trời có linh thiêng, nói cho bọn hắn, con gái của bọn hắn hiện tại mạnh khỏe, cái này có cái gì không được. lão tộc trưởng sững sờ, há mồm muốn nói gì? nhưng là. Dương chiến đều không có cho Lão tộc trưởng cơ hội, Lão tộc trưởng, ngươi thế nhưng là được cao vọng trọng Lão tộc trưởng à? liền không thể thông cảm một chút người tuổi trẻ cảm giác nhớ nhà, để các nàng hoàn thành tâm nguyện mới có thể thực sự trở thành chân chính Đại Long thôn thôn dân, là Đại Long thôn làm ra công hiến. Cái này cái này cái gì cái này à? Lão đầu, các nàng không thể trở về Phi Tức thôn nhìn xem, không cảm thấy an ủi cha mẹ của các nàng trên trời có linh thiêng, làm sao có thể an tâm là Đại Long thôn làm công hiến? Lão đầu, ngươi cũng từng làm người con cái, cũng là vì người phụ mẫu, ngươi liền không thể lý giải lý giải. Chết tiểu tử, ngươi để cho ta nói xong A Lao tộc trưởng rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền mắng. Dương Chiến nít miệng cười nói, Lao tộc trưởng ngươi nói, chúng ta đang nghe đâu. Ừ, một hồi lao đầu, một hồi lao tộc trưởng, cũng liền ngươi tiểu tử này, không biết lớn nhỏ. Ngươi nhìn trong thôn ai dám nói chuyện với ta như vậy. Dương Chiến nít miệng cười nói, chúng ta giao tình sâu à, về sau ta lại săn mấy đầu đại long trở về. Hiếu kính lao nhân ra ngài. Lao tộc trưởng con mắt trong nháy mắt sáng. Dương Chiến lại giật mình trong lòng. Tốt, đây chính là chính ngươi nói. Đi, lão phu chuẩn. Nhưng là, các ngươi tối thiểu muốn săn một đầu đại long trở về mới được. Nếu không cũng không cần trở về. Dương Chiến trong lòng một trận nói thầm, đây không phải chúng lao gia hỏa này cái đi. Bất quá nghĩ đến Thạch Quan ngay tại Phi Tất Thôn, tìm tới Thạch Quan, hắn mới lười nhát trở về. Tốt. Tiếp lấy, lão tộc trưởng tự mình dẫn đường, lão phu tự thân vị các ngươi dẫn đường, mở ra tiến về Phi Tất Thôn đường. Trước 1433 thế giới hắc ám hai hợp một trường, một, chương 1433 thế giới hắc ám hai hợp một trường, một, Dương Chiến năm người một chó, cứ như vậy tơ lụa bị lão tộc trưởng cho đưa ra thôn. Mà lúc này, Dương Chiến mới phát hiện, trừ muốn rời khỏi quỷ địa bên ngoài Từ Đại Long Thôn muốn đi ra ngoài tiến về địa phương khác cũng không phải tùy tiện liền có thể đi ra. Lần trước là Y Di Linh các nàng muốn đi Đông U Sơn được lòng, xem như nhận nhiệm vụ, cho nên mới có thể ra ngoài. Bây giờ nhìn thấy Lão Tộc trưởng thủ đoạn, Dương Chiến mới hiểu được, rời đi Đại Long Thôn đi quỷ địa địa phương khác, đường đi cũng là bị khống chế. Mà người khống chế chính là Lão Tộc trưởng trong tay đầu rồng lửa gạt. Dương Chiến lúc gần đi hỏi Lão Tộc trưởng một câu, vậy ta muốn đi Cựu Châu Nhân Gian, ngươi đầu rồng này phải trưởng được hay không? Lão Tộc trưởng nói, nếu có thể đi, trước kia liền sẽ không để cho ngươi đợi đến ngày trong dặm hiện nhiên nghĩ ra bí địa lại không phải lão tộc trưởng có thể khống chế một mực đi về phía trước liền có thể đến phi tất thôn bất quá muốn về đến liền phải ở chính giữa ác long cốc liệp long mới có thể trở về trở về cũng không phải lão phu đầu rồng này lửa gạt có thể giúp đỡ dương chiến ngược lại là không có cảm thấy cái gì ngược lại là ý địa linh bốn cái cô đơn sắc mặt trực tiếp liền thay đổi hiện nhiên cái kia ác long cốc sợ là có chút hung đương nhiên dương chiến tìm tới thái quan cũng không cần thiết trở về cho nên ngược lại là không có quá để ý dương chiến nhìn về phía thiên lang thiên lang trừng mắt nhị ca ngươi cái này nhìn ta làm gì, còn muốn cơi ta à? Dương Chiến truyền âm, ta thân thể này so ra mà nói vẫn còn có chút yếu, đi ra Đại Long thôn, có thể bất động liền bất động cho thỏa đáng. Thiên Lang cũng truyền âm, ngươi không phải còn có thần vương thể sao? Đó là đòn sát thủ, không có khả năng tùy tiện vận dụng. Thiên Lang cũng là nhật vua, rướt khoát nhắm mắt lại, một bộ ngươi muốn làm cái gì liền làm gì bộ dáng. Dương Chiến trực tiếp ngồi lên Thiên Lang quóng, đừng nói, thật thật thoải mái, mấu chốt là còn không sốc này. Ngồi lên đến, Dương Chiến đều có chút muốn đánh ngủ gần. Thế là nhắm mắt lại, lại lần nữa tiến nhập hắn nhân thể Đại Đạo trong tu luyện. Thân thể này nấu lại trùng tạo qua, cùng đã từng cường đại thể phách, thật sự là cách biệt một trời. Dẫn đến hắn hiện tại phàm là thi triển thủ đoạn cường đại, đều lo lắng thân thể sẽ không chịu nổi bỡ vụ. Cú may, cái này trùng tu ngược lại là so đã từng nhanh hơn rất nhiều, chỉ cần không ngừng tăng cường thể phách là được rồi. Hắn hiện tại cái này như là một cái cự đại vật chứa, vô luận cường đại cỡ nào, huyết khí chi lực đều có thể chứa nổi. Cho nên, hắn hiện tại cần phải làm là một mạch tăng cường huyết khí của mình chi lực, liền có thể khôi phục nhanh chóng đỉnh phong thể phách. Hiện nay ăn nhiều như vậy đủ tốt, hắn đã nhanh đến bất diệt kim thân thể cảnh giới phá cảnh không có chút nào trở ngại. Dương Chiến mặc cho thiên công vận hành, không ngừng vận hành huyết khí tại quanh thân du đầu, từ đó tăng cường thể phách cường độ. Mà tâm thần của hắn lại chìm vào ý thức hải. Trở về đằng sau thời gian, Dương Chiến còn chưa bao giờ chìm vào ý thức hải nhìn qua, cũng không biết ý thức hải của mình chỗ sâu, có phải hay không hay là đã từng dám vẻ. Đáng tiếc, hắn chìm vào ý thức hải của mình, lại phát hiện không có đã từng cảnh tượng. Cái kia hoa mạc, cái kia tìm nổi lao thái bà cũng bị mất. Cũng nhìn ra xa không được cái kia biến thành thế giới hám ở bên kia. Bất quá cũng làm cho Dương Chiến minh bạch những cái kia cổ vai tình huống. Hẳn là hắn lên một thân thể mang tới, Dương Chiến ý thức trở về linh đài, chuyên tâm tu hành. Bất quá để Dương Chiến may mắn chính là, thần hồn của hắn cùng nguyên thần, từ ngày trở về liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong, bởi vậy, hắn có thể thời gian ngắn thể hiện ra trạng thái đỉnh phong lúc thực lực. Ý thức hải cuồn phong sóng biển, Dương Chiến nguyên thần lại như là một tôn cự nhân, lù lù bất động. Đâu nhiên, Dương Chiến nghe được kêu gọi. Nhị ca, đến. Dương Chiến trong nháy mắt mở mắt, trên thân lưu chuyển cường đại huyết khí chi lực, cũng đại thời khắc này tu liễm. Mở mắt trong nháy mắt, hai đạo kim mang lập lòe. Hắn hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục bất diệt kim thân thể trạng thái. Ý Liễu linh bốn cái cô nương, nhìn qua phía trước Hắc Ma kia mang địa phương, nước mắt rơi như mưa. Mắt thấy Dương Chiến tỉnh lại, Ý Liễu linh khóc nói, "Dương Chiến ca ca, cố hương của chúng ta không trở về được nữa rồi." "Đúng vậy a, cái này Hắc Ma thật là đáng sợ, hoàn toàn thôn vệ cố hương của chúng ta." Về nó khắc lợi hại nhất, nàng cũng nhớ nhà nhất. Nhưng là Dương Chiến thở hắn nhìn chằm chằm phía trước cái kia từ trên xuống dưới, toàn bộ tối mờ mịt địa phương, trong lòng run mạnh. Bởi vì Cái này mẹ nó làm sao như vậy, giống là trong ý thức hải của hắn trông thấy bờ bên kia cái kia thế giới Hắc Ám, cũng chính là tiểu A bảo chỗ thế giới Hắc đâu. Dương Chiến cẩn thận cảm giác một phen, để trong lòng hắn nhấc lên sóng biển ngập trời. Đây tuyệt đối chính là hắn từng tại trong thức hải nhìn thấy bờ bên kia thế giới, cũng chính là không biết bờ bên kia không có đằng sau thành thế giới Hắc Ám. Thế nhưng là, thế giới Hắc Ám này làm sao lại xuất hiện tại quỷ điệm? Y Liề Linh bọn người gặp Dương Chiến không nói chuyện, hô vài tiếng, Dương Chiến ca Dương Chiến Kaka, Dương Chiến lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía y Liề Linh, hỏi một câu, y Liề Linh Đây chính là các ngươi nói hắc ma? Đúng a. Nói như vậy, cái này hắc ma tại cái này quỷ địa, kỳ thật một mực tồn tại. Đúng vậy nha, cái này hắc ma rất đáng sợ, chỉ cần đi đến địa phương nào, liền sẽ để hắc ám thôn phệ hết thảy. Ta từng nghe ta A đương nói, có thật nhiều thật nhiều thôn, thế nhưng là bây giờ, chỉ còn lại có bốn cái, hiện tại còn đưa lại ba cái. Nói xong lời cuối cùng, ý Nhi Linh che miệng lại, nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra. Trong lúc nhất thời, mấy cái cô nương khóc giống như là lệ nhân một dạng. Dương Chiến nhìn về phía cái kia thế giới hắc ám, trong lòng càng thêm rung động. Dựa theo ý địa linh ý tứ, thế giới Hắc Ám này vốn là tồn tại quỷ địa, thế nhưng là làm sao lại hiện hiện tại hắn đã từng thân thể trong thức hải? Hoặc là nói, là khương vô kỵ trong thức hải. Còn có, cái kia Hoàng Sa địa Lao Thái bà, hẳn là cũng là quỷ địa tồn tại. Nếu như Lao Thái bà tiên là quỷ địa tồn tại, như vậy Hoàng Sa địa cũng hẳn là tại quỷ địa một góc. Thế nhưng là Lao Thái bà tựa như là diêu cơ an bài đến đối với hắn nói cái gì, chỉ là thời gian quá xa xưa, Lao Thái bà cũng nhớ không được. Nội, lại là cái gì đồ chơi? Dưỡng Chiến trong đầu lập tức có chút loạn. Đô nhiên, Dưỡng Chiến mắt sáng lên, hẳn là Diêu cơ thiếu thốn một phách ngay tại cái này quỷ địa bên trong, mà khương vô kỵ vô cùng có khả năng biết tiền căn hậu quả, chỉ là hắn một mực không nói. Dương chiến con mắt hơi khép, tư duy dần dần rõ ràng. Nghĩ đến năm đó khương vô kỵ rõ ràng đối với quỷ địa có hiểu biết, nhưng lại liền không muốn nói rõ ràng. Dương chiến không khỏi lấy ra khối kia đã từng hàn chế tạo thiên đạo cấm kỵ ngọc phù. Bên trong dư thư lời nói, còn tại bên hai, quỷ địa có đại khủng bố, là tử lộ. Cái kia đại khủng bố là cái gì? Là khương vô kỵ không dám nhắc tới cùng đồ vật. Cái kia khương vô kỵ ở trong đó đóng vai lấy cái gì nhân vật? Dương Chiến hít sâu một hơi, thu Liễm suy nghĩ, nhìn về phía cái kia thế giới Hắc Ám. Ngữ khí bình tĩnh, về nó, các ngươi không phải nói, các ngươi nhìn thấy Thạch Quan. Đúng à, Thạch Quan đang bảo vệ chúng ta, nhưng nhìn bộ dáng, vẫn là không có bảo hộ thành công, thôn chúng ta vẫn là bị Hắc Ma thôn vệ. Dương Chiến lại hỏi một câu, tiến vào cái này Hắc Ma thôn vệ địa phương sẽ như thế nào?" Lời này vừa nói ra, bốn cái cô nương trực tiếp sắc mặt thay đổi. "Dương Chiến ca ca, đi không được, đi liền sẽ hóa thành Hắc Ám, liền rốt cuộc không về được." "Đúng vậy a, Dương Chiến ca đi không được." Dương Chiến quyết định thật nhanh, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta tới gần một chút nhìn xem. nhị ca, ta đi chung với ngươi. ngươi đi theo ta cái gì? ta thiên lang chừng trong mắt, ta cảm giác đi theo bên cạnh ngươi điểm an toàn. nói, thiên lang còn liếc nhìn cái kia bốn cái cô nương. dưỡng chiến nhẹ gật đầu. vậy bước đi, đi biên giới liền dừng lại. tốt. thiên lang bước đi như bay, cấp tốc chạy về phía cái kia thế giới hắc ám. chương 1433 thế giới hắc ám hai hợp một trường. hai. chương 1433 thế giới hắc ám hai hợp một trường. hai. y địa linh bốn cái cô nương gặp không ngăn cả được, không ngừng hô. Dưỡng Chiến ca ca, ngươi coi chừng à, tuyệt đối không nên áp quá gần. Một người một ngựa, phóng tới cái kia đầy trời hắc ám. Lúc này, Dưỡng Chiến liền phát hiện, thế giới hắc ám này lực lượng, đã từng hắn làm một phương thế giới trời, lấy thiên đạo ra chỉ một sợi nguyên thần tiến vào thế giới hắc ám, lại mượn dùng Trần Vân Tiên cùng Tống Hà làm neo điểm, tại trong thế giới hắc ám thông suốt. Bây giờ, Dưỡng Chiến đã không phải là thế giới kia trời, cũng tìm không thấy thế giới hắc ám neo điểm. Khi tới gần thế giới hắc ám, Dưỡng Chiến mới phát hiện, tâm thần của mình đều tại rung động, giống như có một loại lực lượng đang sợ, muốn thôn phệ hắn hết thảy. Lúc này, Khoảng cách còn có một đoạn lộ trình, Thiên Lang đã đi không được đường, trên mặt chó chỉ có sợ hãi. Nhị Nhị, ca, không có khả năng lại lại đến tiến lên. Dương Chiến nhẹ gật đầu, Từ Thiên Lang trên lưng nhảy xuống tới, nhìn về phía thế giới Hắc Ám, trong mắt quang mang lập lòe, hắn muốn xem mặt thế giới Hắc Ám này. Nhưng là, trừ Hắc Ám, cái gì đều không nhìn thấy. Dương Chiến nghĩ đến Trần Vân Tiên cùng Tống Hà tại thế giới Hắc Ám đều có thể trèo chống lâu như vậy, cho nên hắn cùng Thiên Lang cưỡng ép xâm vào, cũng hẳn là không có vấn đề gì. Mấu chốt ở chỗ, như thế nào đi ra? Dương Chiến hít sâu một hơi, trong mảy tự hỏi biện pháp tiếp lấy dương chiến mi tâm phân hóa ra một sợi nguyên thần trong nháy mắt phóng tới thế giới hắc ám dương chiến ánh mắt cũng theo cái này một sợi nguyên thần tiến lên nhưng là vừa mới tiếp xúc hắc vụ kia hắn cái này một sợi nguyên thần thị rắc trong nháy mắt biến thành hắc ám đồng thời hắn cũng cảm giác không đến chính mình cái kia một sợi nguyên thần tồn tại cỏ dương chiến lập tức cảm giác nguyên thần bị hao tổn em theo thần hồn cũng có một chút tổn thương thống khổ đến dương chiến đều bừng kín đầu qua một hồi lâu tại dương thần quyết thai nén bên dưới dương chiến mới không có thống khổ như vậy Mặc dù tổn thất một sợi nguyên thần đối với Dương Chiến cái kia cường đại nguyên thần mà nói, tính không được cái gì, thế nhưng là đổi lại thống cổ, cũng cực kỳ bá đạo. Mấu chốt là, hoàn toàn không có cái gì rõ sẽ đến. Dương Chiến thâm hô hấp mấy hơi thở, sau đó đối với Thiên Lang nói, ngươi liền ở tại chỗ chờ đợi, ta tiến lên nữa đi xem một chút. Nhị nhị hai trời nói chuyện, ta không sao. Thiên Lang ý miệng, trực tiếp lui về phía sau một đoạn, mới ngừng lại được, chờ đợi Dương Chiến trở về. Dương Chiến từng bước một tiến lên, mỗi một bước, loại kia muốn bị thôn phệ cảm giác liền càng mãnh liệt. Để Dương Chiến không được hoài nghi, cái này thế giới há dám So năm đó cường đại, bất luận sinh linh gì tiến vào đều sẽ bị trong nháy mắt thôn vệ. Dương Chiến lúc này khoảng cách cái kia thế giới Hắc ám biên giới, còn có không đến 10 trượng, dù cho Dương Chiến cũng không dám tiếp tục tiến lên. Bất quá, cái kia thế giới Hắc ám biên giới Hắc vụ, nhưng cũng tại phiêu hốt, phản phất vô số xúc tù, muốn đem toàn bộ sinh linh đều kéo đi vào nuốt mất. Hắc vụ vây quanh Dương Chiến thân thể, nhưng lại không cách nào tới gần, tại Hắc vụ này cùng thế giới Hắc ám áp bách phía dưới. Đột nhiên, Dương Chiến thể phách lại lần nữa tăng cấp. Trong lúc nhất thời, da thịt biến thành màu vàng, kim quang kia trực tiếp xua tan quay trùng quanh bên cạnh hắn Hắc vụ lập tức Dương Chiến cũng cảm giác gáp lực giảm bất không ít. Đồng thời Dương Chiến con mắt sáng ngời lên, thậm chí có chút cao hứng, bởi vì hắn rốt cục tìm được biện pháp, đó chính là ánh sáng. Mặc dù hắn bây giờ không phải là một phương thế giới này, nhưng là hắc ám cùng quang minh đối lập, cùng khắc chế lẫn nhau, đó là tuyên cổ bất biến đạo lý. Dương Chiến bất diệt kim thân bộ phát kỳ quang, nhưng cùng cái này mênh ngông hắc ám so sánh, thật sự là hạt gạo chi quang cùng thường khung đêm tối so sánh, hoàn toàn không được bao lớn tác dụng. Dương Chiến nhìn một chút thân thể của mình, có chút mất bộ dạng này cũng không được a. Đột nhiên. Dương Chiến ánh mắt sắc bén lại, nói thầm câu, đánh cược một lần. Dương Chiến trên thân, đột nhiên thoát ly khỏi một đạo thân ảnh màu vàng. Đạo thân ảnh này, thoát ly Dương Chiến thân thể đằng sau, trong nháy mắt biến thành che trời cự nhân. Mà cự nhân này trên người kim quang cùng thần huy, phản phất chính là trong thiên địa này duy nhất thần. Dương Chiến một đạo nguyên thần nhập chủ, cái này thần vương thể trong nháy mắt mở mắt, lập tức kim quang tăng bạo. Trong lúc nhất thời, sử xuất để phía trước cách xa nhau xa 10 trượng hắc ám trực tiếp lui về phía sau. Dương Chiến trong lòng đại hỉ, thần vương thể thực lực, Dương Chiến cũng không phải nhìn nhiều nặng, nhưng là thần huy này đối phó hắc ám này lại là có cường đại tác dụng cát chế. Rốt cục tiếp lấy Dương Chiến bản thể lui ra phía sau, bay thẳng túi lui đến Thiên Lang trước mặt, đồng thời lập tức ngồi ở Thiên Lang trên lưng. Thiên Lang vừa há mồm, Dương Chiến liền phân phó câu, tâm thần ta muốn hoàn toàn khống chế thần vương thể, làm hộ pháp cho ta. Nếu là ngươi nhìn thấy cứ ổn, lập tức mang theo ta thoát đi nơi đây. Tốt ta. Thiên Lang nói xong, còn nhịn không được nói câu, nhị ca, ngươi không nói cái này thần vương thể là đòn sát thủ sao? Cái này dùng, nên dùng liền phải dùng. Bạn nhất cái kia thạch quan còn ở lại chỗ này trong thế giới hắc ám, chúng ta không vào đi còn thế nào tìm tới bọn hắn? Dương Chiến nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại. Sau một khắc, Dương Chiến khống chế thần vương thể, thân thể lại lần nữa tăng gọn, phản phất có thể chống lên vùng thiên địa này. cường đại thần uy lại lần nữa bùng phát. tiếp lấy, thần vương thể trực tiếp đi hướng cái kia thế giới hất cám. Xa xa Y Y Linh bốn người đều mở to hai mắt nhìn. Thịnh Ly nhịn không được hô câu, Dương Chiến Kaka chẳng lẽ là thần? Ta nhìn chính là, Dương Chiến ca, ca thật cường đại, thật là uy vũ bất phàm. Các ngươi nghe nói không? Dương Chiến Kaka cũng mới gia nhập đại long thôn không lâu, hắn còn chưa từng hôn phối. Có đúng không? Bốn cái cô nương lại lần nữa chấn kinh bởi vì các nàng trông thấy cái kia to lớn màu vàng thần thể vọt thẳng hướng thế giới hắc ám tại cương đại kim quang phía dưới hắc ám đều muốn vì đó nhường đường bất quá khi cự nhân màu vàng kia đi hướng thế giới hắc ám chỗ sâu hắc ám ý đồ đem cự nhân màu vàng bá quả bất quá cự nhân màu vàng kia cũng không có xâm nhập mà là tại biên giới dù đang đứng lên bởi vì dương chiến tìm là thạch quan, trước từ biên giới tìm ra được nhưng vào lúc này dương chiến thần vương thể đống nhiên cảm giác được cái gì quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy cái kia bị bức lui trong thế giới hắc ám thế mà xuất hiện vô số cổ cỏ. thật đúng là giống nhau như a. Dương Chiến lúc này cũng không khỏi đến có chút trong lòng phát lạnh. Những ngày đen cổ, Dương Chiến không phải lần đầu tiên gặp, cũng biết những ngày đèn cổ lợi hại, có thể công kích thuộc vệ. Dương Chiến không chút do dự để thần vương thể phát ra mạnh nhất ánh sáng. Lập tức, những cái kia phảng phất thành thế đen cổ nhao nhao tránh lui. Mắt thấy không có khô quấy dậy, Dương Chiến tiếp tục tìm tài quan. Lúc này, Dương Chiến mới phát hiện, dưới chân của hắn cũng không phải đại địa, cũng là hắc ám, chỉ là bị trên người hắn kim quang thần huy cho xua tán đi hắc ám, để lại cho hắn một phương trống rông không gian. Dương Chiến nhìn thoáng qua Không tiếp tục để ý, cấp tốc từ bên dưới, từ từ hướng chỗ sâu tìm thạch quan. Rốt cục, Dương Chiến cảm thấy phía trước có một vùng tăm tối không cách nào bổ sung địa phương, đó cũng là một mảnh trống giống. Dương Chiến mặc dù không cách nào trông thấy, nhưng là có thể khẳng định phía trước có đồ vật gì, là hắc ám không cách nào tuốt vệ. Dương Chiến quay đầu nhìn thoáng qua, mình cùng bản thể khoảng cách. Nếu như hắn thâm nhập hơn nữa, hắc ám như vậy liền sẽ đem hắn lúc đến đường nuốt chửng lấy, hắn gái này thần vương thể năng không thể trở về đi, cũng là một vấn đề. Nghĩ nghĩ, Dương Chiến quyết định chắc chắn, trực tiếp khống chế thần vương thể, đi thẳng về phía trước. Không lâu, Dương Chiến cũng cảm giác chính mình đạo này nguyên thần cùng bản thể triệt để đã mất đi liên hệ, quay đầu nhìn lại, lúc đến đường triệt để biến thành hắc ám. Chương 1434 ta muốn đi tuyệt lộ chương 1434 ta muốn đi tuyệt lộ ngao. Nhị ca, không có, bị hắc ám thôn vệ. Thiên Lang mắt thấy thần vương thể triệt để bị hắc ám che chắn, lập tức kêu lên đứng lên. Gần như đồng thời, ngồi tại trên lưng hắn Dương Chiến cũng mở mắt. Dương Chiến nhìn xem vậy không có lỗ hổng, một lần nữa một mảnh thế giới hắc ám, nếu mày, chúng ta lui về. Thần vương thể không có. Thiên Lang liền hỏi, có tại chỉ là bị hắc ám che chắn, cùng ta bản thể đã mất đi liên hệ, bất quá ta có một đạo hóa thân ở trong đó, hẳn là có thể ứng đối, có thể có phát hiện thạch quan. Vừa rồi chính là phát hiện hư hư thực thực thạch quan tồn tại khu vực, cho nên ta mới khiến cho thần vương thể tiếp tục hướng phía trước, mặc kệ có thể hay không bị hắc ám vây quanh. Cái kia, liền xem như phát hiện, thậm chí tìm được nhị tàu bọn hắn, chúng ta là không phải không chiếm được tin tức. Dương Chiến nhẹ gật đầu, không sai. Thiên Lang cũng học người một dạng than thở, vậy chúng ta hiện tại làm gì a? Lui về. Dương Chiến cười Thiên Lang, chạy tới Y, -y Linh 4 cái cô nương trước mặt bốn người con mắt sáng tỏ, một năm miệng mười hỏi. Dương Chiến Kaka, ngươi có phải hay không thần a? Vừa rồi đó là ngươi thần linh sao? Dương Chiến Kaka, cái kia to lớn tự nhân màu vàng, khẳng định chính là thần linh đúng hay không? Dương Chiến mở miệng nói, đó là ta một đạo hóa thân. ý Diệp Linh sững sờ, hóa thân là cái gì? Chính là thân ngoại hóa thân, có thể nhiều mấy cái chính mình. ý Diệp Linh chân kinh, Dương Chiến Kaka, ngươi đây chính là trong truyền thuyết tiên pháp sao? Khẳng định là tiên thuật à? Thần khí như vậy, chúng ta đều không có gặp qua à? Ta nhớ được cha ta giống như nói, đã từng đua của chúng ta liền có được tiên pháp có thể bay lên trời độ địa, không gì làm không được. bốn cái cô nương chính mình nghị luận. dương chiến nhưng từ bốn cái cô nương nghị luận trong lời nói đạt được một chút tin tức. những người này chưa thấy qua phía ngoài người tu hành, nếu không tùy tiện tới một cái, đoán chừng đều muốn bị các nàng coi là có được tiên pháp. đồng thời các nàng nhưng cũng là nghe nói qua, chỉ là bây giờ vô luận là y địa linh hay là đại long thôn những người khác, cũng chỉ là thuần túy thể phách cường đại. không, còn có cái này quỷ xuống đất những cái kia thổ dân sinh vật, cho dù là hỗn độn linh tộc, đều đã thoái hóa thành đầu vóc ngu si tứ chi phát triển giống loài. cho nên. Quỷ địa vô cùng có khả năng có cái gì lực lượng, tại hạn chế người nơi này cùng sinh linh trưởng thành. Từ đó cũng làm cho người của thế giới này cùng sinh linh đi ra một đầu cực đoan thể phách chi lộ. Lúc này Dương Chiến lại trông thấy một phương hướng khác, còn có thể tiếp tục đi tới, thậm chí còn có một con đường. Dương Chiến đánh gãy ngay tại đàm luận Y Di Linh, Y Dề Linh, con đường này muốn đi địa phương nào? Con đường này là lên núi. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nhìn không thấy đỉnh cự Sơn. Dương Chiến hơi sững sở cái này hẳn là chính là Đại Long thôn hậu sơn. Đúng à, đây cũng là chúng ta đi Hồ Dược thôn đường. Có một đầu lối rẽ lên núi, một đầu lối rẽ đi hồ dự thôn. Dương Chiến minh bạch, những ngày thôn đều là quay chúng quanh chân núi này bên dưới kiến tạo. Nói cách khác, cùng phi tức thôn hoàn toàn lưng tựa lưng chính là quy thọ thôn, bên trái thì là về đại long thôn phương hướng, phải chính là hồ dự thôn đường. Dương Chiến lại nghĩ đến một chút sự tình, nhịn không được hỏi một câu, y Điền Linh, các ngươi phi tứ thôn, thôn dân lúc đó đi đại long thôn thời điểm, không phải là không có săn được dòng sao, làm sao tiến vào đại long thôn? Chúng ta tộc trưởng chỉ dẫn đường." Dương Chiến mắt sáng lên, cũng liền cùng đại long thôn lão tộc trưởng tương đường cũng có cùng loại đầu rồng lửa gạt vật. Y Diệp Linh gật đầu, đúng thế. vậy các ngươi phi tước thôn tộc trưởng đâu? nói đến đây, Y Diệp Linh hốc mắt từng đỏ. tộc trưởng nói, hắn muốn cùng phi tước thôn cùng tồn vong, đã bị cái này hắc ma thôn vệ. Dương Chiến nhìn chằm chằm đầu kia tiến về hồ dược thôn đường, vậy làm sao lại có đi hồ dược thôn lộ ra hiện? tộc trưởng phải đi đại long thôn cùng hồ dược thôn đường đều thông, để cho chúng ta đảo mệnh đi. chúng ta có một bộ phận thôn nhân dân, chính là đi hồ rượu thôn. nói như vậy, chúng ta bây giờ về đại long thôn, trên thực tế cũng là có thể không cần săn rồng cũng có thể trở về ngươi nhìn, chúng ta tới lúc đường còn tại. ý Di Linh sững sở, tựa hồ không có cân nhắc đến nơi đây. Tiếp lấy, bên cạnh về nó lại nói, Dương Chiến ca ca, đây khả năng không phải chúng ta lúc đến đường. Nói thế nào? Chúng ta tới lúc đường không có. Có ý tứ gì? Dương Chiến nhìn xem về nó, về nó chỉ hướng đầu kia hư hư thực thực bọn hắn lúc đến đường, khả năng con đường này hẳn là để cho chúng ta đi Ác Long Cốc săn dòng đường. Đi Ác Long Cốc đường bốn chính là đang bay tước thôn cùng Đại Long thôn ở giữa. Dương Chiến nhũ mày, đã các ngươi tộc trưởng chỉ ra hai đầu để cho các ngươi đường chạy trốn, hổ dược thôn đường còn tại như vậy đi đại long thôn đường cũng hẳn là còn tại a lời này để bốn cái cô nương đều có chút ngây ngẩn cả người sau đó con mắt liền sáng bất quá y -đi linh lấy lại tinh thần lại cười khổ nói dương chiến ca ca dù cho có thể như thế trở về thế nhưng là chúng ta vì có thể trở về phi tước thôn nhìn một chút đáp ứng lao tộc trưởng muốn đi ác long cốc săn một con rồng trở về nếu như tay không trở về chỉ sợ muốn bị xử phạt dương chiến nhìn một chút hai con đường sau đó hỏi một câu y đê linh mỗi một cái thôn bên trên hậu sơn đường là vẫn luôn có y linh gật đầu có vẫn luôn có lúc đầu chúng ta đi những thôn khác là vốn có thể vượt qua hậu sơn nhưng là hậu sơn có tuyệt lộ làm khó dễ mà lại tiến nhập tuyệt lộ liền không ra được dương chiến bỗng nhiên nghĩ đến hổ hoa nói sự tình nhị không được sờ lên tim để đó tiểu hồng lông vũ hỏi một câu nếu như tại đại long thôn lại cưỡng ép ra đại long thôn sẽ đi đến địa phương nào ý địa linh lắc đầu cưỡng ép ra thôn là ra không được dương chiến nghiêm túc nói nếu như đi ra đầu chính là không có lao tộc trưởng đồng ý tình ngủ dưới Ý địa linh chừng ba mắt tựa hồ đang suy nghĩ đến ngược bên cạnh về nó bỗng nhiên nói câu cũng không phải nhất định ra không được ta nghe ta cha nói qua, nếu như cưỡng ép ra thôn, đó nhất định là có được cực kỳ cao minh thủ đoạn. thế nhưng là cưỡng ép đi ra ngoài, liền có thể xuất hiện tại quỷ địa bất kỳ chỗ nào, thậm chí có thể sẽ triệt để mê thất tại cái này quỷ địa loạn lưu trong gió lốc. Dương Chiến có chút kỳ quái, cái gì loạn lưu phong bạo? cái này ta nói không rõ ràng nha, dù sao chính là tìm không thấy, hoặc là sẽ biến mất. Dương Chiến nhũ mày, cũng không biết tiểu hồng hiện tại ra sao. bất quá có thể từ đại long thôn đào tẩu, chắc hẳn cũng là hồng phúc tề thiên. Dương Chiến nửa mặt lên, nhìn về phía không nhìn thấy đỉnh hậu sơn. Dương Chiến nhìn về phía Yề Linh, ta muốn đi từ lộ. Yề Linh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền trắng, đi không được đi không được a. Mà khác ba cái cô nương cũng là lo lắng ngăn cản Dương Chiến đáng sợ ý nghĩ. Dương Chiến nhìn xem bốn cái cô nương cái kia hoảng sợ bộ dáng, thao mày nói, không phải để cho các ngươi cùng ta cùng đi, chính ta đi, các ngươi nếu có nắm chắc liền chính mình đi săn rồng, nếu như sang không đến, có thể trực tiếp từ con đường này trở về, không cần phải để ý đến lao tộc trưởng làm sao xử phạt các ngươi, xử phạt dù sao cũng so bỏ mệnh tốt. Thế nhưng là, Dương Chiến ca ca ngươi cũng không thể đi à đi liền không về được đó là tuyệt lộ từ xưa liền không có người có thể đi tới qua đúng vậy a dương chiến ca ca ngàn bạn không thể đi bảo thịnh ly cùng về nó đội vàng thuyết phục dương chiến nhíu mày ta không phải tự mình đi bảo yên tâm đi ta còn có rất nhiều chuyện đâu cũng sẽ không nghĩ quẩn đi chịu chết vậy đi làm gì nha? ý liê linh nhịn không được hỏi một câu dương chiến nhíu mày ta có một người bạn tiến nhập tuyệt lộ ta muốn đi xem một chút nói xong dương chiến nhìn bốn cái cô nương một chút các ngươi nếu như không có nắm chắc đi ác long cốc vậy liền ở chỗ này chờ ta ba ngày nếu như ta đều không có trở về vậy các ngươi tự làm quyết định đi săn rồng hay là về thôn đi Thiên Lang Dương Chiến đang muốn cùng Thiên Lang rời đi một mực không nói lời nào tìm tâm chợt nói câu Dương Chiến ca, ca, ta đi chung với ngươi trước 1435 phong đào chi linh tức tỉnh trương 1435 phong đào chi linh tức tỉnh nói tìm tâm cũng nhanh bước chạy tới sau đó còn nói Dương Chiến ca, ca giúp chúng ta nhiều như vậy chúng ta lại không thể giúp Dương Chiến ca, ca một chút ta cùng ngươi nghe được tìm tâm lời nói nhìn xem tìm tâm lựa chọn Y Lệ Linh Ba Tỷ bội nhìn lẫn nhau một cái sau đó tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm Lúc này Ba Tỷ Bội cũng chạy tới, tìm trong lòng tự nhủ đối với, chúng ta Bội Dương chiến ca. ca. Dương chiến kỳ thật cũng không muốn mang theo cái này bốn cái nữ nhân, mang theo cái này bốn cái nữ nhân, Dương chiến luôn cảm giác có chút cản trở. Chẳng qua hiện nay, là hắn đem bốn cái cô nương lửa gạt đi ra, trực tiếp bỏ xuống các nàng cũng không tốt. Như vậy, cũng chỉ đành mang theo cùng đi. Mặt khác, Ilya Linh bốn chị em là biết bên trên hậu sơn đường, cái này phi tút thôn bên cạnh liền có một đầu, chỉ là cực ít có người bên trên hậu sơn, cho nên rất nhỏ, cũng rất bí mật. Bốn cái cô nương đứng tại trên sườn núi quay đầu nhìn về phía cái kia bị thế giới hắc ám thôn vẽ địa phương, bốn cái cô nương trong mắt đều có chút khó mà diễn tả bằng lời thương cảm. Dù sao, các nàng nguyên bản nhà không có. Một đường hướng lên, Dương Chiến đi phía trước nhất, Thiên Lang thứ hai, bốn cái cô nương đi theo. Rốt cục, đi tới Tuyệt Lộ lối vào, nơi này một dạng có một khối đá, viết Tuyệt Lộ hai chữ. Mà cái này Tuyệt Lộ sau đá mặt thì là sương mù nồng nặng, căn bản thấy không rõ lắm. Đồng thời, dù cho Dương Chiến Nguyên Thần cường đại, cũng vô pháp cảm giác. Lúc này, bốn cái cô nương vô cùng an tĩnh, thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại. Thiên lang cảnh giác nhìn về phía trước, cũng là không nói tiếng nào. Đột nhiên, Dương Chiến đối với phía trước hô to, "Khương Vô Kỵ, ngươi không phải để Thiên lang ra ngoài tìm ta, để cho ta tới Quỷ Địa sao? Ta tới. Khương Vô Kỵ, ngươi nếu có thể nghe được, liền lăn ra gặp một lần, dù cho ra không được, ngươi cũng cho ta chuyển lại điểm tin tức đi ra. Còn có, ta mặc kệ ngươi biết bao nhiêu sự tình đáng sợ, ta đến chính là nói cho ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ kiêng, cùng một chỗ ứng đối." Khương Vô Kỵ, Dương Chiến thanh âm, giống như tiếng sét đánh quần quật mà đi. Nhưng là, Dương Chiến cũng không biết Khương Vô Kỵ có thể nghe được hay không, cũng không biết, đi vào Khương Vô Kỵ có phải hay không còn sống. Năm đó hắn tại Đại Long thôn hậu sơn tuyệt lộ trước, còn không có đi vào, liền làm một cái giấc mơ kỳ quái, tựa như là mộng, nhưng là lại tựa như là chân thực, hắn thậm chí nhìn thấy mình tại địa cầu chiến hữu, còn có một cái người kỳ quái, thế mà khuyên hắn phải sống sót, chỉ có sống sót mới có hy vọng, còn để hắn không nên động động. Dương Chiến lúc này, nhớ lại ngay lúc đó hết thảy, càng nghĩ, càng cảm thấy cái kia không gì sánh được chân thực. Lần này, Dương Chiến không có tiến vào loại kia cổ quái một cảnh. Mắt thấy Khương Vô Kỵ không có bất kỳ cái gì đáp lại thậm chí cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Dương Chiến mở miệng nói, các ngươi không thể vượt qua tảng đá kia, ngay tại phía dưới tảng đá. Dương Chiến ca, ca ngươi cũng không thể đi qua, đi qua khả năng liền không về được. Ý Diệp Linh rất nghiêm túc, thậm chí đưa tay kéo lại Dương Chiến cánh tay. Dương Chiến nhìn xem Ý Diệp Linh tay, cười nói, không cần khẩn trương như vậy, ta lại không phải người ngu, ta là muốn nghĩ biện pháp dò xét một chút. Dù sao bất kể thế nào dò xét, cũng không thể đi bảo. Về nó rất nghiêm túc nói. Lúc này, liền ngay cả Thiên Lang đều tới câu, nhị ca, ngươi thật không thể đi bảo, ngươi nếu là tiến bảo, ta làm sao bây giờ?" Dương Chiến lại nhắm mắt lại, Mi Tâm bay ra một đoàn kim quang, rất nhanh ngưng tụ thành hình người, diễn hóa thành cùng Dương Chiến giống nhau như lúc người, chỉ là trên người có màu vàng kim nhàn nhạt con trạch. Thiên Lang gật đầu, cái này đúng rồi, dùng phân thân đi dò xét một chút. Lúc này, bốn cái nữ hoa giật mình, lại là thần linh. Dương Chiến lại nghi ngờ nhìn về phía bốn cái nữ nhân, đây là nguyên thần phân thân. Đây chính là thần linh a. Dương Chiến nhìn xem nói chắc như đinh đóng cột Y Linh, kỳ phải nói, vì cái gì nói như vậy? Người là có thần, mà có thể hóa hình mà ra, đó chính là thần linh. Dương Chiến cười Ngược lại là không sai biệt lắm là ý tứ này, các ngươi cho rằng là thần linh chính là thần linh đi. Tiếp đấy, Dương Chiến nhìn về phía mình Nguyên Thần Phân Thân. Đi thôi. Nguyên Thần Phân Thân nhẹ gật đầu, sau đó quay người, một bước vượt qua Tuyệt Lộ Thạch. Trong mắt mọi người, màu vàng Dương Chiến vượt qua Tuyệt Lộ Thạch liền không có bóng dáng, nhưng là rất nhanh. Phun một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ Dương Chiến trong miệng phun tới, chấn kinh đám người. Thiên Lang trừng to mắt, Nhị Ca, chẳng lẽ Nguyên Thần Phân Thân bị hủy? Dương Chiến sắc mặt trở nên rất khó coi, chỉ cảm thấy đầu muốn phát nổ một dạng. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Nguyên thần của hắn phân thân thế mà mới vượt qua Tuyệt Lộ Thạch liền trực tiếp bị diệt. Thậm chí, thứ gì diệt, Dương Chiến cũng không biết, mà cái này phản vệ trực tiếp để Dương Chiến đều bị thương. Cỏ, Dương Chiến thấm ít mấy hơi, lúc này mới ổn định. Nhìn về phía Tuyệt Lộ sau đá, lại ngẩng đầu, nhìn về phía cái kiếp như cũng không nhìn thấy đỉnh núi. Cái này bên trên, đến cùng có đồ vật gì? Dương Chiến nhíu mày, thật có một loại tự mình đi vào dò xét một phen xúc động. Dù sao, Thương Vô Kỵ cũng dám đi vào, hắn có gì không dám. Chỉ là, Dương Chiến vẫn là nhịn được. Hắn còn phải đợi thân vững thể các loại thạch quan tin tức, cho nên không thể xuất hiện hoàn toàn vượt qua khống chế ngoài ý muốn. Dương Chiến đột nhiên lóe lên mà đi, trở về thời điểm trực tiếp bắt một cái gà rừng nhỏ. Tiếp lấy Dương Chiến trực tiếp đem gà rừng nhỏ ném qua tuyệt lộ thạch. Sau một khắc, Dương Chiến sắc mặt cũng thay đổi. Cái kia gà rừng nhỏ vượt qua tuyệt lộ thạch một sát nà kia, vậy mà trực tiếp bạo thành một đạo huyết vụ, cứ như vậy không có. Đại gia, thật cường đại diện sát lực lượng. Lúc này Thiên Lang bốn cái cô nương đều lặng ngắt như tờ, thậm chí nghe không được hô hấp của các nàng. Dương Chiến đi lên trước, đứng ở tuyệt lộ thạch biên giới. Ánh mắt lăng lệ nhìn trằm trằm phía trước. Phong Đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Phong Đao bù bù. Đao thế sôi trào mãnh liệt đứng lên. Cái kia đang sợ sắc ơ. Trong nháy mắt để đi để linh mấy cái nữ hoa sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt. Dù là thiên lang, lúc này đều cảm thấy áp lực lớn. Dương Chiến hai tay nắm ở chuôi đao. Phong Đao bù bù âm thanh càng thêm kịch liệt. Thân Đao cấp tốc biến đỏ, sát khí cũng cùng bạo lên. Lao hỏa kế, chặt một đao nhìn xem. Ống Phong Đao tựa hồ đang đáp lại. Nhưng là rất nhanh. Phong Đao trên người huyết quang, thế mà nhanh chóng biến mất. Phong Đao bên trong truyền ra một thanh âm. Chặt không được, chặt không được, nơi này có lớn cổ quái, chặt đao đều được nát. Dương Chiến sửng sờ, hơi kinh ngạc, lập tức cùng Phong Đao bên trong linh ý biết giao lưu, ngươi còn tại à? Nói nhảm, ngươi chết ta đều còn tại. Đại gia, ta tỉnh lại đã lâu như vậy, ngươi cũng không có lên tiếng a. Ừ, cùng ngươi tiểu tử có cái gì tốt nói, bất quá ta cũng ngủ say buổi lâu, vừa rồi ngươi muốn dùng ta chặt nơi này, lập tức đem ta đánh thức. Ngươi mới vừa nói cái này có lớn cổ quái là có ý gì? Nơi này ta có chút ấn tượng. Dương Chiến trong lòng đại hỉ, đang lo tìm không thấy đột phá khẩu. Không nghĩ tới phong Đao linh thế mà đối với nơi này có ấn tượng. Dương Chiến vội vàng ý thức hỏi thăm, chẳng lẽ ngươi đã từng đi vào qua? Hẳn là, không phải vậy ta tại sao có thể có ấn tượng? Ở trong đó rốt cuộc là tình hình gì? Dương Chiến vội bằng hỏi. Chương 1436 tuyệt lộ bên trong tình hình chương 1436 tuyệt lộ bên trong tình hình ngươi muốn đi vào. Đao Linh đột nhiên hỏi câu, "Không sai, ta muốn đi xem một chút." "Vậy ngươi đi à, cũng không ai ngăn đón ngươi." Đại gia, lão tử là muốn đi vào, nhưng là lão tử không phải muốn đi chết, chính mình không dám, tính tình còn sông Tiểu tử ngươi đều biến mất đã lâu như vậy, còn có thể trở về, cũng không đơn giản. Nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi là thế nào phục sinh? Nói ta sẽ nói cho ngươi biết. Luân hồi chuyển thế à? Tiêu luân hồi đã hoàn thiện. Ngươi muốn đầu thai? chờ ta người hồi ở giữa, liền an bài ngươi. Luân hồi chuyển thế, đó là muốn bước bỏ qua lại hết thể mới có thể chuyển thế đầu thai. Ngươi, ngươi đây tuyệt đối không phải luân hồi chuyển thế. Luân hồi chuyển thế liền không thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Trước đó chúng ta giới kia hử, ngươi giới kia thật giản nửa nọ nửa kia, có thể giống nhau sao? Đây là thế giới hiện thực, chuẩn xác mà nói, người chết như lần diện, về không được. Cho nên, ngươi tuyệt đối có thủ đoạn là gì, có thể khởi tự hồi sinh? Dưỡng Chiến gặp không cùng gia hỏa này nói một chút, gia hỏa này sợ là không phối hợp. Thế là liền ý thức giao lưu nói, "Ta đây là ta tự sáng tạo một loại công pháp, ta lấy tên Luân Hồi Quyết. Lợi hại như vậy sao? Thật có thể để người ta sau khi chết còn có thể trở về." Ngươi nhanh dạy ta." Dưỡng Chiến bất đắc dĩ nói, "Không phải ta không dạy ngươi, là loại công pháp này có chút lợi hại, căn bản là không có cách truyền thụ đi ra." "Ta không tin, miệng ngươi thuật cho ta." "Tốt, ngươi nghe." Dương Chiến tiếp lấy liền bắt đầu đem luân hồi quyết yếu linh bắt đầu từ đầu nói đến. Nói đến phần sau, Dưỡng Chiến còn tại thao thao bất tuyệt nói, nhưng Đao Linh lại gấp, "Ngươi chờ chút, ta không có nhớ kỹ, ngươi làm lại từ đầu." "Vô dụng, truyền không được cho ngươi, công pháp này có linh tính, đoán chừng chỉ có người hữu duyên mới có thể truyền thừa." "Ta không tin, ngươi lặp lại lần nữa, ta cũng không tin, ta còn có thể không nhớ được." Dưỡng Chiến đành phải từ đầu lại nói đứng lên. Qua không lâu, Đao Linh lần này là thật tin, bất đắc dĩ nói, "Không cần nghiệm, ngươi công pháp này quá quỷ dị, nghe là chữ chữ rõ ràng, nhưng là tổ hợp đứng lên." ta cũng cảm giác hồ đồ rồi, chờ một lúc, thậm chí còn trực tiếp liền lên, ngươi viết xuống đến cho ta tham tưởng tham tưởng. đừng nói biết, ta chính là dùng nguyên thần chi lực điêu khắc tại trong ngọc bài, cũng sẽ biến mất, viết xuống đến, cũng sẽ một dạng biến mất. nếu có thể chuyển đi, ta đã sớm cho ta mỗi một cái huynh đệ đều an bài một bộ hoàn chỉnh luân hồi quyết. Đao Linh quang một hồi lâu, mới nói câu, nguyên công pháp này cũng quá thần kỳ, cái này so cái kia trong truyền thuyết cái gì các loại thần quyết còn kinh khủng hơn, còn có thể có linh tính, còn phải người hưu duyên mới có thể tu luyện. ta cũng không có cách nào, tốt, nói chính sự, nơi này là tình huống như thế nào tốt đà, ta đích xác có chút ấn tượng. trong ấn tượng của ta, phía trên có một tòa tầng 7 thanh đồng tháp. thanh đồng tháp có một cánh cửa, có vô tận tiên quang, tựa như là cái gì tiên môn. dương chiến lặng lặng nghe, không cắt được. cái kia ấn tượng rất sâu sắc, ta hiện tại cũng còn nhớ rõ rõ ràng, chỉ là mặt khác tương đối mơ hồ. đúng, rồi, còn có, ở bên trong có thể quan sát toàn bộ vĩ địa. vĩ địa tồn tại khá kỳ dị, tựa như là bao kín lại địa phương một dạng. dương chiến sững sờ, có ý tứ gì? cụ thể cái gì ta cũng nói không rõ lắm. ta trong ấn tượng còn có thể hình dung đi ra đều nói cho ngươi biết. liên đi mấy. Ngươi còn muốn bao nhiêu? Ta xem như đã nhìn ra, giống như ta, không ai có thể cho ngươi cung cấp một chút liên quan tới bên trong tin tức. Không sai, ngươi cái này cung cấp cũng rất đáng gầm rồi, năm đó ngươi là thế nào đi bảo, lại thế nào an toàn đi ra, còn nhớ rõ sao? Tựa như là có người gọi ta đi bảo, rất có thể chính là quỷ đạo đám kia đáng giận đồ chơi, về sau ta một sợi nguyên linh chính là bám vào tại một cây đao này bên trên bay ra ngoài, thân thể của ta ở bên trong vỡ vụn, về sau mới biết được, thế mà bắn bay đi ra, tàn mát tại chung quanh nơi này, tiếp lấy liền bị quỷ đạo đám kia đáng giận đồ chơi cho ta dọn đi rồi, biến thành bảy đại cương cu vì bọn họ quỷ đạo cung cấp sợ hãi trí lực, đáng giận đến cực điểm, bọn hắn còn tại không có, đều chết sạch. Nên ai, đáng tiếc, ta cũng trở về không đi. Dương Chiến nhíu mày, vậy ngươi nhớ kỹ ở bên trong làm sao bị phân giải sao? Giống như cùng cái kia thanh đồng tháp có quan hệ, hoặc là đạo môn kia. Dương Chiến mắt sáng lên, nói cách khác, ngươi là sau khi đi vào, tiếp cận tháp kia bị băng mất rồi lục thân. Đối với, Dương Chiến nhíu mày, ngươi có thể bảo, vậy ta cũng hẳn là có thể vào a. Nói, Dương Chiến giơ tay lên bên trong phong đao. Đột nhiên ý thức được một cái trọng yếu vấn đề, ý của ngươi là, Cây đao này vốn là bên trong. Đúng vậy a, không phải vậy ta cái này một sợi nguyên linh đều ra không được. Đó là đao mang theo ngươi bay ra ngoài, hay là ngươi khống chế đao bay ra ngoài? Lúc đó ta chỉ muốn thoát đi, khống chế cây đao này, ta liền bay loạn, bay ra ngoài. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, nói cách khác, cây đao này là có khả năng đem người từ bên trong mang ra. Hẳn là đi, nhưng là ta lúc đó cũng chỉ là một sợi nguyên linh. Dương Chiến nhưng không có để ý tới, tự mình nói, cho nên, chỉ cần không tiếp xúc thập kia, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Đao Linh trầm mặt một lát, nói câu, ta trong ngươi đỡ giống như không có mặt khác nguy hiểm, đúng rồi. bên trong tựa như trong truyền thuyết tiên nhân nơi ở mở dạng, cùng cái này bên ngoài hoàn toàn khác biệt, khắp nơi đều là tường hòa thần thánh, mà lại linh khí cực kỳ dồi dào, chính là thắc kia, tuyệt đối không thể tới gần. nói xong, Đao Linh Tựa hồi ý thức được cái gì, tiểu tử, ngươi thật muốn đi vào? ta mặc dù có chút ấn tượng, nhưng là hiện tại ta biến thành bộ dáng gì, ngươi trông thấy đi. bên trong tường hòa thần thánh phía dưới tuyệt đối có kinh khủng nguy hiểm, mà lại ngươi bây giờ thân thể này giống như cực kỳ yếu đuối, chỉ sợ đi vào lúc gặp phải diệt sát trận pháp đều gánh không được. đây là trận pháp. Không phải trận pháp còn có thể là cái gì? Không phải vậy không người nào đều có thể đi vào. Là trận pháp lời nói, có phải hay không có phá trận chi pháp? Ngươi cũng đừng nghĩ trận pháp hoạch tâm khẳng định là tại cái kia thanh đồng tháp bên trên. Ngươi muốn phá trận cũng phải gánh vác được trận pháp này chi vi đi vào mới được. Nói đến đây, Đao Linh Tựa Hồ nghĩ tới điều gì? Cái kia tám bức sơn hà xã tác đồ còn tại trong tay người không có? Tại Dương Chiến con mắt trong nháy mắt sáng, ý của ngươi là tám bức sơn hà xã tác đồ có thể giúp ta che đậy thiên cơ, gánh vác cái này tiến vào trận pháp lúc gặp phải diện sát chi vi. ta chính là suy đoán nhưng là có được hay không, ta không dám hứa chắc. Dương Chiến ánh mắt sáng bóng, thí nghiệm một chút liền biết. lập tức, Dương Chiến ngay tại Thiên Lang cùng bốn cái cô nương hiếu kỳ trong ánh mắt, chạy tới chạy lui, dùng sợi đằng bệnh một đầu thật dài dây thừng. sau đó, lại trộm tới một cái gà rừng, trực tiếp đem gà rừng bao khỏa tại một bức sơn hà xã tắc đồ bên trong, lại dùng dây thừng trói lại, không để cho tàng ra. tiếp lấy, Dương Chiến bắt lấy dây thừng một đầu khác, trực tiếp sẽ được bao khỏa tại sơn hà xã tắc đồ bên trong gà rừng ném vào tuyệt lộ sau đá. không có trong dự đoán bạo liệt thành huyết vụ, sơn hà xã tắp độ cũng không có cái gì biến hóa bất quá ổn thỏa lý do Dương Chiến còn dùng sức số lượng chuyển, để gà rừng càng hướng về phía trước vẫn không có động tĩnh cuối cùng Dương Chiến đợi ước trường một khắc mới đưa gà rừng kéo lại thời gian bên trong gà rừng mặc dù có chút động nhưng là còn sống được thật tốt chờ một lúc gà rừng mới phản ứng được tiêu to lấy trực tiếp chạy xa lúc này Thiên Lang bốn cái cô nương cũng thấy rõ Dương Chiến muốn đi vào trước 1437 khâu lại mà thành vị địa trương 1437 khâu lại mà thành vị địa nhưng là bốn cái cô nương lại lần nữa lo lắng tìm nóng lòng gấp nói Dương Chiến các ca, ca đồ này là có chút dùng, thế nhưng là hay là quá nguy hiểm. đúng vậy a, dương chiến các ca, ca, nếu không hay là chớ đi vào. yết ý, ý linh cũng khuyên giải, nhưng là các nàng xem được, được, dương chiến con mắt sáng bóng, đó là không khuyên nổi. gấp nhất, hay là thiên lang, nhị ca, ta cùng ngươi đi vào chung. để hắn cùng những này quỷ địa thổ dân đơn độc đợi cùng một chỗ, hắn tình nguyện đi theo dương chiến đi chịu chết. dương chiến biết thiên lang tâm tư, nếu mày, không được, ta hiện tại mặc dù có thể bảo, nhưng là ta đi ra còn phải dựa vào ngươi. dựa vào ta? đối với, nói. Dương Chiến đem dây thừng bọc tại ngang hông của mình, sau đó một đầu khác đưa cho Thiên Lang. Thiên Lang minh bạch, nhị ca, vậy cái này dây thừng nếu là gây mất đâu? Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Thiên Lang chừng mắt cái kia nhìn qua không quá thông minh con mắt, trong miệng ta khẳng định nhà không ra ngà voi à? Dương Chiến không để ý đến, trên thân trực tiếp đi ra một đạo nguyên thần hóa thân. Ta lưu một đạo hóa thân ở chỗ này, nếu như ta không ra được, vậy các ngươi liền theo ta hóa thân này đi. Lại là thần linh, Dương Chiến ca ca, ngươi có phải hay không có thể hóa ra rất nhiều thần linh? Hoàn toàn chính xác có thể, bất quá trừ có thể làm cho ta bản thể suy yếu bên ngoài, tác dụng không nhiều lắm. Lập tức, Dương Chiến nhìn về phía bốn người một chó, ta sau khi đi vào, bất luận phát sinh cái gì, các ngươi đều không cần tới gần, nhất là cái này tuyệt lộ thạch, tuyệt lộ thạch có khả năng sẽ có một chút yêu tà chi lực, có thể mê hoặc các ngươi. Nghe nói như thế, bốn người một chó đều lui về phía sau mấy bước. Hiện tại, giúp ta thắt nút dây để đi nhớ, ta cần rất dài rất dài, dám chắc một chút. Cái này chúng ta sẽ tiếp lấy. Bốn cái cô nương liền tứ tán chạy tới, còn chui vào trong rừng rậm. Chỉ còn lại có Thiên Lang cùng Dương Chiến. Dương Chiến nhìn xem Thiên Lang, nếu như ta nói là nếu như ta không ra được, ngươi cũng đừng có cùng với các nàng cùng nhau. Thế nhưng là ta có thể đi nơi nào a? Dù sao né tránh các nàng đi, các nàng xem ánh mắt của ngươi, ta thật sợ các nàng muốn đem ngươi nấu. Thiên Lang đánh cái bệnh sốt rét, mặt chó lo lắng. Dương Chiến cao mày nói, đến lúc đó ngươi có thể đến thử ở chỗ này tu hành, nơi này gà rừng, vừa rồi ta bắt cũng đều là vật đại bổ, những thứ kia ăn đến nhiều, có thể tăng trưởng tu vi. Sau đó ngươi nếu là có nắm chắc, liền đi tìm Tiểu Hồng, tìm tới Tiểu Hồng, các ngươi Thiên Lang bộ dáng kia sắc hốc không ngừng cái mũi gở gở. nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi yên tâm, ta coi như không thể đi ra, ta cũng là sẽ không chết, mà lại ta sẽ sớm muộn có một ngày sẽ lại lần nữa trở về. Nếu như các ngươi không có nắm chắc, ngay tại cái này quỷ địa trốn đi chờ ta trở lại tìm các ngươi, nếu có cơ hội trở lại nhân gian, vậy liền tới tìm ta. Nhị ca, ngươi từ nơi này đi bảo, có thể trở lại nhân gian. Dương Chiến nở đủ cười, đương nhiên, ngươi nhị ca ta minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không chết, coi như các ngươi cho là ta chết, ta cũng sẽ trở về. Tựa như lần này ngươi tìm tới ta cũng như thế. Thiên Lang con mắt dần dần sáng ngời lên, tựa hồ cũng có hy vọng. "Vậy là tốt rồi. Tốt, ta lưu lại đạo hóa thân này, nếu như các nàng muốn gây bất lợi cho ngươi, ta hóa thân này sẽ giúp ngươi." Thiên Lang gật đầu, không nói chuyện. Không lâu, bốn cái cô nương quả nhiên là tay thiện nghệ, so với hắn kết xuất dây thừng tốt hơn nhiều. Chọn vẹn kết một đống dây thừng, Dương Chiến nhìn xem không sai biệt lắm, liền đem tám bức sơn hà xã tác độ đều dán tại trên thân, thậm chí đem đầu đều bà phủ. Lúc này mới kéo lấy dây thừng, hướng phía bên trong đi đến. Dao Linh bỗng nhiên tới câu, "Tiểu tử, Ngươi hay là cẩn thận một chút. Mặc dù trong ấn tượng của ta, bên trong cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là cái này vô tận nằm qua đi, ai biết bên trong cũng có biến hóa gì hay không? Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Dao Linh không có tiếng. Dương Chiến mượn qua tuyệt lộ thạch, rốt cục đặt chân tuyệt lộ. Dương Chiến đi một đoạn, sau đó từ từ đem ngón tay từ sơn hà xã tát đổ che chắn bên dưới vươn ra, bại lộ trên không trung. Không có chút nào biến hóa, cũng không có cảm giác được mảy may diện sát chi lực. Dương Chiến nhẹ nhàng thở ra, xem ra qua vào cửa một cửa hải kia. Tám bước sơn hà xã tát độ Dương Chiến thu vào hoàn toàn chính xác không có cái gì hung hiểm cảm giác chỉ là Dương Chiến quay đầu lại phát hiện sau lưng xương trắng mông lung hoàn toàn nhìn không thấy Thiên Lang cùng buồn cái cô nương. Dương Chiến còn gọi một tiếng Thiên Lang không có trả lời cho nên lúc trước hắn ở bên ngoài têu nói dù cho Khương vô kỵ còn sống cũng là không nghe được Dương Chiến nhìn xem dây thường phương vị, sau đó điều chỉnh phương hướng chuẩn bị đi thẳng phía trước cũng là sương trắng mông lung cho nên căn bản nhìn không thấy con đường phía trước chỉ biết là đây là chậm chạp hướng lên dốc thoải rõ ràng là lên núi trong sương trắng cũng có thực vật thậm chí còn có một ít không biết tên hoa một chút hung hiểm đều cảm giác không thấy, mà nơi đây cũng mười phần an tĩnh, an tĩnh chỉ còn lại có dương chiến tiếng bước chân còn có tiếng hít thở, không biết đi được bao lâu, bởi vì sương trắng khiến cho dương chiến cũng vô pháp quan sát quá xa. Dương chiến nhìn xem phía sau mình dây thừng còn tại, hơn nữa còn không có kéo đến ấy, thế là yên tâm to gan hướng lên hướng về phía trước. Rốt cục, dương chiến trông thấy nghiêng phía trên, sương trắng giống như không có như vậy nồng đậm, muốn mỏng manh rất nhiều. lại lần nữa kiểm tra một chút dây thừng, đưa tay lôi kéo, hay là tùng, dương chiến lúc này bước nhanh về phía trước. lập tức màu vàng ánh sáng vẩy vào trên người hắn cũng chiếu sáng ánh mắt của hắn. Tiếp lấy, Dương Chiến đón ánh sáng truyền đến địa phương nhìn lại, đó là Thái Dương. Tiếp đấy, Dương Chiến quan sát một trận, liền phát hiện phía trước có một thềm đá, chính ốn lượn mà lên, còn có rất cao rất cao, vẫn như cũng nhìn không thấy cuối. Dương Chiến quan sát bốn phía một trận, nơi này là một cái tương đối bằng phẳng địa phương, nhằm là màu xanh đen, nhìn qua tràn đầy tự nhiên ăn mòn vết tích. Lúc này, Dương Chiến mới quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy, chính mình phảng phất đứng tại trên biển mây, đại khí bằng bạc, giống như toàn bộ thế giới đều có thể thu hết vào mắt. Loại cảnh tượng này Dương Chiến cũng chỉ có tại Tiểu Ngọc Vân Đỉnh Thiên Cung được chứng kiến. Bất quá, Dương Chiến nhưng cũng phát hiện, trừ dưới chân hắn cái này đi tới chuyên môn một dạng địa phương bên ngoài, địa phương khác mặc dù cũng có sương trắng, hoặc là mây trắng. Chỉ là, để Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút chính là, nơi xa kia vài chỗ, hoặc cao hoặc thấp, lại bị một chút hắc vụ chia cắt thành từng khối từng khối địa phương, chỉ là quá xa, Dương Chiến cũng nhìn không rõ lắm. Dương Chiến đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía dưới núi này. Sương trắng ngông lung một đoạn phía dưới mãi cho đến chân núi, đều không có xương mù, cũng có thể thấy rõ. Nhưng là lúc trước hắn rõ ràng một mực ngắm nhìn núi thế nhưng là ở phía dưới nhưng không nhìn thấy hắn hiện tại vị trí có thể là trận pháp này ngăn cách để bên ngoài nhìn không thấy bên trong dương chiến đứng ở chỗ này hồi lâu tắm rửa lấy tiêu dương trông về phía xa lấy phương này thế giới cổ quái hắn nhìn thấy đại long thôn cũng nhìn thấy hổ dược thôn còn nhìn thấy vài chỗ giống như cũng là thôn chỉ là cũng không tại chân núi mà là càng xa vài chỗ dương chiến kỳ quái ý là linh các nàng nói hiện tại chỉ còn lại có ba cái thôn à hay là nói bọn hắn biết thôn cũng liền chỉ là cái này bốn cái thôn tiếp lấy dương chiến hô câu cho ăn ngươi có thể hay không trông thấy thấy được những cái kia cái gì hắc vụ làm sao đem từng cái từng cái địa phương đều giống như chia cắt mở dạng nhưng hắc vụ này tại chân núi cũng có tại đại long thôn hồ dược thôn bên ngoài cũng có hắc vụ bá khỏa khiến cái này địa phương giống như đều rất độc lập còn nhớ rõ ta vừa rồi nói cho ngươi sao thế giới này giống hay không là bá kín lại dương chiến sửng sốt một chút ngươi đừng nói thật đúng là giống từng khối từng khối ở giữa cách xa nhau hắc vụ giống như chính là khâu lại chỗ còn có một việc ta nhớ không rõ lắm tựa như là có người nói cho ta biết hắn nói Vị địa vốn chính là từng khối từng khối không gian độc lập kết nối mà thành. Dương Chiến hơi kinh ngạc, vậy những thứ này không gian độc lập từ nơi nào mà đến? Không biết, nói không chừng chính là nhân gian một chút thất lạc địa phương. Dương Chiến hít sâu một hơi, lúc này chỉ cảm thấy kỳ dị, còn có rung động. Trước 1438 Tiên môn chương 1438 Tiên môn Dương Chiến không có gấp hướng lên, mà là đứng lặng ở chỗ này, quan sát cái này đại khí bàn bạc cảnh trí. Nơi này, Dương Chiến mới chính thức cảm nhận được hội đường lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông ý cảnh, cũng làm cho Dương Chiến lý giải đến Đao Linh đã từng nói, nơi này giống như là tiên cảnh một dạng. Chỗ như vậy, chỉ sợ trong truyền thuyết tiên cảnh bất quá cũng như vậy. Giờ khắc này, Dương Chiến không khỏi có loại hy vọng xa đời, Bích Liên, Dư Đường, Khương Nhược, Thiên Nhi, Minh Nhi cùng hắn có thể ở chỗ này vẫn cư, thật là là cỡ nào tiêu giao thời gian. Giờ khắc này, Dương Chiến đột nhiên cũng có chút vô lực, nơi nào đi tìm bọn họ? Dù cho tìm được, diêu cơ là diêu cơ, cái tiêu Bích Liên hay là Bích Liên sao? Cái gì nhân tộc đại nghĩa, cái gì thiên hạ chúng sinh, cái gì vì thiên địa lập tầm vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tu học, là vạn thế mở thái bình. Cái gì ra quốc thiên hạ, cái gì trách nhiệm?" Dương Chiến quay đầu qua lại, hai đời nhất là khắc cốt minh tâm, đời thứ nhất thân là một người lính, làm được vì nước vì dân ném đầu lâu vậy mới biết. Đời thứ hai, hắn cũng coi như làm được vì nhân gian chúng sinh cúc cung tận tụy, thậm chí chết mà không thôi. Đời thứ ba, cũng chính là hắn hiện tại, một khi tỉnh lại, nhân gian đã sớm cảnh còn người mất, hắn quen thuộc hết thảy cũng không có, hắn như là một cái nhân gian khách qua đường, cái gì cũng sẽ không tiếp tục thuộc về hắn. Con bị hắn đã từng liều mạng bảo vệ chúng sinh nước hiệp. Cái kia đã sớm không phải lão lục lão lục huynh đệ, ở trước mặt hắn gặp không phải người cha tấn như là từng cây kim đâm tiến vào đáy lòng của hắn mà giờ khắc này bắt đầu đau dương chiến nhắm mắt lại trong đầu nổi lên đã từng các cố nhân giọng nói và dáng điệu tướng mạo hắn kỳ thật một mực ép buộc chính mình đừng đi nghĩ bọn hắn bởi vì hắn một mực tận lực tránh cho bị tình cảm gian ngưỡng từ đó làm trợ phu, làm phụ thân làm bị bích liên coi là nhà nam nhân hắn xứng đáng nhân gian xứng đáng chúng sinh duy chỉ có có lỗi với người bên cạnh ai dương chiến thở dài bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn mới đột nhiên cảm giác được cái gì đáng ngưỡng mộ cái này tựa hồ cũng thuyết minh câu kiêng ngàn nữ có được lúc không biết chất quý mất đi mới hối hận không kịp năm đó hắn phàm là vì bọn họ lo lắng nhiều một chút liền không đến mức đem chính mình lầm vào tuyệt địa cũng sẽ không để cho mình ngủ say mấy ngàn năm nhưng cũng để bọn hắn một mình đi đối mặt dương chiến thậm chí có thể nghĩ đến bọn hắn lúc tuyệt vọng tưởng niệm cậy bảo dựa vào người làm thế nào cũng kêu gọi không ra nhị gia phụ hoàng cha dương chiến nhị ca những ngày kêu gọi giống như ngay tại bên hay dương chiến siết chặt nắm đấm bất chi bất giác có ấm áp sệt qua khuôn mặt bọn hắn khả năng đều không có ở đây tại trong tuyệt vọng đã chết đi mà hắn vẫn còn còn sống. Ha ha, hắn vẫn chưa có chết, tất cả mọi người chết, hắn vẫn còn còn sống. Đương nhiên, Dương Chiến mở mắt lại phát hiện chính mình bất tri bất giác vậy mà đứng ở bên bờ bực. Dương Chiến con mắt rất sáng, trong hai còn truyền đến phong đao đao mình, cùng Đao Linh tiếng là, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi bị cái quỷ gì mê tâm thiếu? Nhanh tỉnh lại, ngươi muốn chết à? Dương Chiến mặc dù nội tâm tràn đầy năng lượng mặt trái, nhưng là ánh mắt lại mười phần làm sáng tỏ. Dương Chiến không biết tại cùng ai nói chuyện, muốn cho ta cứ thế mà chết đi, còn sớm một chút. Ngừng đầu. Dương Chiến đón lấy cái kia đỏ chói chiều dương, ánh nắng cũng chiếu xuống trên người hắn, tựa hồ để thân thể của hắn cũng phát sáng, tràn đầy ánh sáng. Dương Chiến thanh niên không lớn, mỗi chữ mỗi câu nói, kể từ hôm nay, ta chỉ vì các ngươi mà sống, mặc kệ sinh tử, ta đều sẽ tìm về các ngươi, đây cũng là ta cả đời này sau cùng sứ mệnh. Nếu như nói đây là ích kỷ, cái kia, ta liền một mình một lần. Tiểu tử, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Dương Chiến không để ý đến, quay người nhìn về phía hướng lên đường, sau đó cúi đầu nhìn xem mình bị ánh mặt trời chiếu mà thành bóng dáng. Trên cái bóng của hắn lại có súc tu phản phất những cái kia phiên bản thu nhỏ đen cổ đang động Dương Chiến khỏe miệng hơi bệnh nhiều ta ý chí ngươi cũng xứng nói Dương Chiến đột nhiên một bước dẫm tại cái bóng của mình bên trên lập tức những xúc tu kia biến mất Dương Chiến hít sâu một hơi không nghĩ tới thế giới hắc ám cửu âm thế mà chạy đến trên người hắn tới còn có thể ảnh hưởng tâm thần của hắn lúc này Dương Chiến mới làm làm dây thừng phát hiện còn tùng vì vậy tiếp tục đi lên đi đây là thềm đá là lấy nguyên sinh nham thạch làm cơ sở đào khắc dịu đục mà thành trên thềm đá tràn đầy cổ lão tang thương vết tích Dương Chiến một mực nhìn lên, cái này tựa hồ đi không đến cùng điểm đá, trong mắt vẫn như cũ kiên định, dù là phía trên khả năng tràn đầy nguy cơ, bởi vì hắn nhất định phải tìm tới Khương Vô Kỵ, dù là chết cũng phải đem hắn từ mộ phần bên trong móc ra ngoài. Nếu muốn tìm đến dư thư diêu cơ bọn hắn, Khương Vô Kỵ chính là đột phá khẩu, hắn nhất định biết rất nhiều hắn không biết đồ vật. Dương Chiến đi tới, đi tới, Dương Chiến quay đầu, đã nhìn thấy từ xương trắng chỗ kéo lên dây thừng, đã được gãy, gãy mất liền gãy mất đi. Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía phía trên, ánh mắt càng thêm sắc bén. Lần này, hắn không còn có chói buộc tốc độ đông nhiên tăng cường cái kia không nhìn thấy đầu thềm đá cũng rốt cục trầm dướng Dương chiến đứng ở một mảnh ngọc thạch một dạng bóng loáng tảng đá trên quảng trường quảng trường này rất lớn là hình tròn bốn phía có bốn cái to lớn ba chân đỉnh đồng mà trung ương thì là một tòa tầng bảy tháp thân tháp tràn đầy đồng xanh phong cách cổ xưa mà nặng nghề tầng bảy tháp cũng không cao bất quá cao mười mấy trượng mà thôi cũng không phải rất lớn xem ra đường kính bất quá khoảng ba trượng mà đối diện thềm đá có một cánh cửa cánh cửa này là phong bế trên đầu cửa còn có hai chữ hai chữ này hình thức lại là giáp quất văn tào Dương Chiến chân kinh, cái đồ chơi này là đến từ địa cầu, cũng chính là bọn hắn trong miệng bến mở vũ trụ duy nhất trần giới. Chữ thứ hai, Dương Chiến một chút liền nhận ra, đó là chữ môn. Trước mặt một chữ, phía trên có một người cung bái bộ dáng, phía dưới tựa như là một cái chữ sơn. Dương Chiến cũng biết, cũng không dám đoán. Cho ăn, ngươi trông thấy hai chữ này không có, quen biết sao? Không biết. Dương Chiến nhíu mày, nhìn thoáng qua bên cạnh, hắn đã thành thói quen tính xem như trong suốt tiểu an. Giống như, cả đời này chỉ có tiểu an mới là không sở cầu, vô luận hắn biến thành bộ dáng gì đều có thể theo bên người. Không duy nhất một lần, chính là gặp được thế tử, lúc đó Tiểu An đoán Trường cũng ngột. Đao Linh nói, mặc kệ là chữ gì, chớ tới gần, sẽ chết. Chế Dương Chiến không có tới gần, chỉ là đang quan sát. Đột nhiên, đây mới thực là tiên môn. Một thanh âm đột ngột truyền đến, để Dương Chiến đều kinh ngạc. Đột nhiên tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, mới phát hiện, bên trái một cái ba chân đỉnh động trước, đột nhiên xuất hiện một người, cái này thân người mặc màu đen áo bào, thần sắc bình tĩnh, trong mắt phảng phất không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng nhìn tướng mạo, cùng hắn cực kỳ tương tự. Dương Chiến con mắt hơi khép, nhấc lên phong đao. Cương Vũ Kỵ, ngươi quả nhiên ở chỗ này, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trước 1439 khởi nguyên chương 1439 khởi nguyên Dương chiến bước nhanh về phía trước, trong tay phong đao vụ vụ không chỉ. Cương Vũ Kỵ lại nói câu, nơi này không thể động thủ, động thủ sẽ kích phát cái này thành đồng tháp, người ta đều không sống nổi. Nói, vợ con ta các huynh đệ là chuyện gì xảy ra? Ta đã đưa bọn hắn đi tinh không chi lộ. Cái kia thật là tinh không chi lộ. Tự nhiên là, ta đã tưởng chính là từ nơi đó đi bến mở vũ trụ, mặc dù đi chỉ là ta nguyên thần. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, Vậy ngươi vì cái gì không có đi? Ta tự nhiên là bởi vì nơi này." Nói, Khương Vô Kỵ chỉ hướng cái kia thanh đồng tháp tiên môn. Dương Chiến nhìn sang, "Ngươi mới vừa nói đây là tiên môn. Đối với đây mới thực là tiên môn, chỉ cần mở ra, liền có thể siêu việt hồng vũ, thành tiên, là chân chính tiên, cũng không phải năm đó chúng ta thế giới kia ngụy tiên." Dương Chiến nhìn về phía Khương Vô Kỵ, Khương Vô Kỵ nhìn tiên môn kia con mắt rất sáng. "Làm sao ngươi biết mở ra tiên môn liền có thể thành tiên?" Khương Vô Kỵ nhìn về phía Dương Chiến, biết cái này là thế nào còn tồn tại sao? "Ngươi nói một chút." Ha ha, cái này quỷ địa chính là chín đại thế giới mảnh vỡ khâu lại cùng một chỗ. Chín đại mảnh vỡ thế giới. Đối với, trừ chúng ta chỗ thần châu thế giới, còn có 8 cái đại thế giới, được xưng là tiểu giới. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, ta mặc kệ cái gì thế giới bất thế giới, ta liền muốn biết, ngươi để thiên lang ra ngoài tới tìm ta, là có ý gì? Cương vô kỵ lộ ra mỉm cười, không nên gấp, ta làm rất nhiều chuyện, cho dù là đưa ngươi vợ con các vinh đệ đưa vào tinh không chi lộ, cũng là vì ngươi. A, vì ta, vậy ngươi liền đưa ta đi tinh không chi lộ, giúp ta đem thạch quan lẩm ra. Cương vô kỵ bình tĩnh nói. Người ta cảnh giới dạng này, thực lực như vậy, đi tinh không chi lộ có ý nghĩa gì? Tinh không chi lộ, rốt quá là đường chạy trốn thôi." Dưỡng Chiến ánh mắt băng lãnh, Thương Vô Kỵ lại khoát tay áo, "Không nên gấp gáp, người trước hết nghe ta nói xong, liên quan tới cựu giới sự tình, cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến cựu giới khởi nguyên." Dưỡng Chiến lãnh đạm nói vậy liền nhấn nói, "Nơi này là chín đại mảnh vỡ thế giới khâu lại mà thành một cái quỷ dị thế giới, mà sở dĩ, hữu giới tại trong thời không loạn lưu mảnh vỡ có thể bị khâu lại ở chỗ này, cũng là bởi vì nơi này." Nói, Thương Kỵ đi tới thềm đá bên cạnh, quan sát cái kia mênh mông thế giới cũng bởi vì ngọn núi này, cũng bởi vì tòa tháp này còn có cái này bốn cái đỉnh ba chân, mới có thể để cho những mảnh vỡ thế giới này bị lôi ra thời không loạn lưu, câu lại tại nơi này, tạo thành dạng này một thế giới. Dương Chiến như mày, chúng ta có thể tới đây, dựa theo ngươi nói như vậy, thế giới khác người cũng hẳn là đi vào quỷ địa, nhưng là cho đến tận này, ta chưa từng thấy một cái. Không có gặp, không có nghĩa là không có. Huống chi, ngươi còn chưa có đi qua hồ giữa thôn, quỷ thọ thôn. Dương Chiến lãnh đạo nói nói tiếp. Khương vô kỵ không quay đầu lại, tựa hồ căn bản không lo lắng Dương Chiến sẽ từng nào hắn hắn vẫn như cũ quan sát dưới núi thế giới, chậm rãi nói: mặc dù chín đại thế giới mảnh vỡ chấp và tại ngọn tiên sơn này trung quanh, bất quá lại không cách nào tự do thông suốt, trong lúc này liền có không gian loạn lưu. nói cách khác, tòa này phía sau núi có lực lượng nào đó đem những địa phương này đều chấp và ở cùng nhau, nhưng là lẫn nhau ở giữa, lại rảnh rỗi ở giữa loạn lưu cách trở, cần một chút đặc thù bảo vật mới có thể đả thông lẫn nhau ở giữa không gian loạn lưu. dương chiến nhìn về phía dưới núi kia thế giới, những cái kia đem từng khối từng khối địa phương chia các hắc vụ, hắc vụ kia chính là không gian loạn lưu. không sai, những mảnh vỡ thế giới này chính là vô tận năm qua chín đại thế giới đã trải qua một chút khó khăn chắc trở vỡ vụn vài chỗ, chạy vào trong thời không luân lưu, nhưng là những mảnh vỡ thế giới này lại đều tự động hội tụ tại ngọn núi này trung quanh, ngươi biết là vì cái gì sao?" Dương Chiến nhìn Khương Vô Kỵ một chút, nói ngươi, hỏi ta làm cái gì? Ta ta, bởi vì chín đại thế giới khởi nguyên chính là nơi này." Dương Chiến có chút độc dung, nhìn về phía cái kia thanh đồng tháp, nhìn về phía tiên môn kia. Nơi này là chín đại thế giới khởi nguyên, thế giới kia làm sao khởi nguyên?" Khương Vô Kỵ thở dài, Ngươi chưa thấy qua một hạt giống ở trong hỗn độn mọc dễ này mầm trưởng thành là cây hình ảnh sao? Gặp qua. Vậy liền đúng rồi, đó chính là thế giới chi thụ, thế giới chi thụ hạt giống chính là từ tiên môn này bay ra ngoài. Dương Chiến nhíu mày, nhưng là ta tại lịch sử trường hà cuối cùng trông thấy có người từ mạch lộ bên trong đi tới, là thế giới này tăng thêm sinh mệnh. Khương Vô Kỵ gật đầu, thế giới khởi nguyên ở chỗ này, khởi nguồn của sự sống cũng là nơi này. Ngươi xác định? Đương nhiên xác định, ngươi trông thấy những hình ảnh kia, ta cũng nhìn thấy qua. Dương Chiến nhìn về phía Khương Vô Kỵ, Cương Bưu Kỵ cũng nhìn về phía Dương Chiến, tám bức sơn Hà xã tát đổ, cũng không phải chỉ có người mới nắm giữ qua. Những cái kia từ mạch lộ đi ra người, về sau bọn hắn lại rời đi, bọn hắn là ai? Ta không biết bọn hắn là ai, nhưng là nếu thế giới khởi nguyên ở chỗ này, vậy bọn hắn cũng tất nhiên cùng nơi này có quan, bọn hắn tựa như người gieo hạt, đem sinh mệnh hạt giống vậy vào đã từng thành hình lại thế giới ma Bưu, đương nhiên hình ảnh như vậy, mặt khắc bát giới cũng hẳn là một dạng. Dương Chiến không khỏi nhìn về phía cửa thanh đồng kia bên trên hai cái giáp bút văn. Kỵ nói không sai, cái kia hắn không quen biết chữ, chính là tiên phía trên có một người quỳ lạy người, phía dưới có một cái chữ sơn. Đem người đặt ở bên trái, đó chính là một cái chữ tiên. Vậy ngươi biết cái này thanh đồng tháp đến từ nơi nào? Khương vô kỵ nhìn về phía Dương Chiến, cái này thanh đồng tháp đến từ duy nhất trần giới. Dương Chiến nhíu mày, bến bờ vũ trụ chính là duy nhất trần giới. Sai, trong trí nhớ của ngươi bến bờ vũ trụ căn bản không lớn, chân chính duy nhất trần giới đó là bến bờ vũ trụ những người phản tục kia đoàn không thấy địa phương. Dương Chiến lãnh đạm nói đừng kéo những này, ý của ta là cái này thanh đồng tháp nếu đến từ duy nhất trần giới, vậy liền tại bến bờ vũ trụ. Đã có tinh không chi lộ có thể đi qua, ngươi vì cái gì không cùng theo một lúc đi qua? Nếu nơi này có tiên môn, cái tiêu bến mở vũ trụ cũng biết tiên môn là vật gì. Nói đến đây, Dương Chiến chỉ hướng tiên môn kia, ngươi có thể mở ra sao? Mở không ra? Nếu mở không ra, ở chỗ này trông coi có ý nghĩa gì? Khương Vô Kỵ lại nhìn xem Dương Chiến, đây chính là vì cái gì ta muốn chờ ngươi đến, muốn cho ta giúp ngươi cùng một chỗ mở ra tiên môn. Khương Vô Kỵ gật đầu, không sai, mặc kệ bên trong là cái gì, dù sao cũng nên nhìn một chút đi, nếu thật là tiết lộ, vậy ta ngươi liền có thể đi bên trên vô thượng chi lộ nhìn thấy hàng vũ chân trương dương chiến lắc đầu ta không hứng thú ngươi muốn trở thành tiên ta vẫn là câu nói kia bảo đảm nhất chính là đi bến bờ vũ trụ ta nhớ được bến bờ vũ trụ từ xưa đến nay liền có người tu thành tiên ta muốn thử một lần dương chiến lãnh đạm nói chính ngươi thử liền tốt Khương vô kỵ như mày ngươi một chút đều không muốn nhìn xem tiên môn này đằng sau là cái gì không muốn ta hiện tại liền muốn trông thấy bọn hắn Khương vô kỵ trầm mặc tựa hồ đang nghĩ biện pháp thuyết phục dương chiến nhưng là dương chiến chợt hỏi một câu ngươi là từ chỗ nào biết những tin tức này tiểu giới tiên môn này Cái này quỷ địa hình thành những tin tức này. Khương Vô Kỵ chỉ hướng sau lưng đỉnh ba chân. Có cái gì? Có chưa biết, ngươi chăm chú nhìn liền biết. Chương 1440 Ngọc Nha bên trong ký ức nhân quả, chương 1440 Ngọc Nha bên trong ký ức nhân quả Dương Chiến nhìn về phía trên đỉnh kia những cái kia nhìn như tạm nhạc phù văn, càng xem càng giật mình, cái này, cùng hỗn độn chung bên trên những cái kia kỳ lạ phù văn giống như. Thời gian dần trôi qua, Dương Chiến liền phát hiện, theo hắn nhìn chăm chú, những phù văn này, vậy mà diễn hóa thành hắn có thể xem hiệu tin tức. Quả nhiên, trên phù văn này ghi lại vừa rồi Khương Vô Kỵ nói tới hết hay. Cụ ghi chép cửa thanh đồng này đằng sau chính là tiên tri đại đạo. Vừa vào cửa này liền có thể đặt chân chân chính tiên đạo. Đúng vậy, từ bất diệt, trường sinh bất lão, cùng huân độ đại đạo ngang bằng. Từ xưa đến nay, thập phương hàng vũ tất cả đều trong lòng bàn tay, chúa tể hết thảy. Dương Chiến xem hết, thu hồi ánh mắt. Cương Vô Kỵ vẫn đang ngó trường Dương Chiến. Trông thấy Dương Chiến trên khuôn mặt không có chút nào động dung, không khỏi nhíu mày, ngươi làm sao một chút không tâm động? Ngươi có thế để cho Thạch Quan dáng lâm đại long thôn, như vậy để cho ta tiến vào Thạch Quan, ta muốn đi tìm bọn hắn. Cương Vu Kỵ hít sâu một hơi, mặt lạnh xuống, Dương Chiến. Nói thật cho ngươi mới đi, ta để bọn hắn tiến nhập Thạch Quan, trên thực tế chính là đoạn ngươi đừng lui. Dương Chiến nhìn về phía Khương Vô Kỵ, có ý tứ gì? Thạch Quan là tử lộ, cũng không phải tinh không chi lộ, bọn hắn đã chết, lại hình thần câu diện, ngươi muốn cứu hắn, cũng chỉ có trở thành chỗ để, từ xưa đến nay, thập phương hàn vũ, tất cả đều ngươi trong lòng bàn tay, ngươi mới có thể cứu bọn hắn. Dương Chiến nhìn chằm chằm Khương Vô Kỵ, thanh âm rất bình tĩnh, bình tĩnh phản phất không có chút nào tình cảm. Ngươi liền không sợ ta cùng ngươi đồng quy vô tận. Khương Bô Kỵ lại lắc đầu, ngươi sẽ không, ngươi còn có lo lắng? Bọn hắn cũng bị mất, ta còn có cái gì lo lắng? Ngươi lo lắng vẫn là bọn hắn, ngươi sẽ nghĩ tất cả biện pháp cứu trợ về bọn hắn." Dương Chiến nghe nói như thế, hơi xúc động, không Hổ là ta đã từng sư tôn, ngươi hiểu rất rõ ta. Ngươi câu nói kia liền rất đúng, biết người biết ta bách chiến bách thắng." Dương Chiến nhìn chằm chằm Khương Vô Kỵ hồi lâu mới nói, "Ta đi xem một chút, nếu như bọn hắn thật không có, ta cùng ngươi cùng một chỗ mở ra tiên môn này." Khương Vô Kỵ lại lắc đầu, "Ngươi đi cùng cái gì đều nhìn không thấy, bọn hắn cũng đã hình thần câu diện. Dương Chiến hít sâu một hơi, "Vậy ta liền đi bọn hắn hình thần câu diện địa phương đi một chút." Làm gì lãng phí thời gian đâu, ngươi muốn cứu bọn họ, vậy liền cùng ta cùng một chỗ, đem tiên môn này mở ra, ngươi ta thành tiên, không gì làm không được." Dương Chiến nhìn về phía tiên môn kia, "Ngươi đi mở ra thử một chút." Khương Vô Kỵ như mày, "Tiên môn không có khả năng tùy tiện tới gần, tới gần liền sẽ thân thể vỡ vụn. Nếu như thế, vậy như thế nào mở ra?" Khương Vô Kỵ bình tĩnh nói, "Ta một người không được, một mình ngươi cũng không được. Vậy chúng ta chung vào một chỗ là được rồi." Dương Chiến, "Ngươi hết thảy, trên thực tế đều là ta cho." Dương Chiến nhìn về phía Khương Vô Kỵ, "Sau đó thì sao? Trên thực tế chúng ta là có thể dung hợp thành một người. Dương Chiến hơi sững sở, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Cũng tỷ như Bích Liên cùng Diêu Cơ, các nàng dung hợp đằng sau, Mạnh bao nhiêu ngươi hẳn là minh bạch, mà ta cùng người đều là tương đương với đỉnh phong Diêu Cơ, hai chúng ta dung hợp lại cùng nhau, liền sẽ đột phá tự hạ. Dương Chiến con mắt hơi khép, ta hiểu được, làm nhiều như vậy, ngươi là muốn ăn hết ta? Gọi thế nào ăn hết người? Ngươi mặc dù thần hồn đến từ bến mở vũ trụ, nhưng là về sau ngươi sinh ở ta từ bỏ trong thân thể, trên thực tế cùng Diêu Cơ Bích Liên ở giữa sự tình gần như giống nhau. Bích Liên là Diêu Cơ một hồn một phách. Bách Liên không chỉ là diêu cơ một hồn hai phách. Khi diêu cơ thân thể xuất hiện thần hồn trong không, Bách Liên cái kia một hồn hai phách liền tự động sinh trưởng ra tam hồn thất phách. Trên thực tế, Bách Liên đã là một cái hoàn chỉnh cá thể, nhưng là các nàng vẫn như cũ có thể dung hợp. Có thể Lão Tử không phải người một hồn hai phách. Ngươi tại sao phải cho rằng như vậy đâu? Dương Chiến giật mình trong lòng, nhìn xem Khương Vô Kỵ cái kia sáng tỏ ánh mắt. Chẳng lẽ Khương Vô Kỵ nở nụ cười, biết vì cái gì ngươi có thể kế thừa ta hết thảy sao? Dương Chiến ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, trên người của ta cũng có hồn phách của ngươi. Cương Vu Kỵ chỉ chỉ Dương Chiến mi tâm. Dương Chiến, ngươi cảm thấy ngươi bến mở vũ trụ ký ức là hoàn chỉnh sao? Dương Chiến hít vào một hơi, vô số suy nghĩ từ trong đầu hiện lên. đã từng hắn một lần hoài nghi mình đời trước ký ức xuất hiện sai lầm hoặc là hỗn loạn, bây giờ giống như phải biết chân tướng. Cương Vô Kỵ lên tiếng lần nữa, ngươi xem qua Ngọc Nha bên trong cái kia hai đoạn ta lưu lại ký ức sao? Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, nhìn qua. Cương Vô Kỵ mở miệng nói, một đoạn là liên quan tới Dương Thiên Thiên, đó là ta không cách nào dứt bỏ đủ vật, nhưng là ta cũng sợ chính ta không có. Cho nên ta tại hồn khí bên trong lưu lại đoạn ký ức kia, cũng làm cho ngươi biết, ta cũng hy vọng nếu như ta không có, ngươi có cơ hội cũng có thể để Dương Thiên Thiên trở về. Lúc này, Khương Vô Kỵ hốc mắt có chút hồng luận, Nói xong, Khương Vô Kỵ chỉ hướng tiên muôn kìa ngươi biết ta vì cái gì muốn trở thành tiên sao? Đối với, sau khi thành tiên, ta có thể tìm về ta mất đi đồ vật. Dương Chiến nhìn xem Khương Vô Kỵ tình chân ý thiết, nhưng lại thờ ơ cái kia đoạn thứ hai ký ức đâu. Khương Vô Kỵ xoay đầu lại, vẫn chưa rõ sao, đó cũng là trí nhớ của ngươi. Dương Chiến mặc dù có chỗ dữ liệu nhưng là vẫn như cũ như bị xét đánh bình thường, để hắn đầu óc chống rỗng. Làm sao lại? Thật là. Vậy hắn chính là Đông hoàng quan đứa trẻ kia, nữ tử kia là chị ruột của hắn. Thế nhưng là, Đông hoàng quan hai tỷ đệ chết a, mà hắn nhưng là chiến tử. Dương Chiến con mắt có chút đỏ lên, nhìn chằm chằm Khương Vô Kỵ, "Ngươi cho lão tử nói rõ một chút." Khương Vô Kỵ lại bình tĩnh bắt lại, "Không nên kích động, hôm nay ta cái gì cũng biết nói cho ngươi." Dương Chiến nhìn chằm chằm Khương Vô Kỵ, tay nắm song đao, con mắt đều không nháy mắt một chút. Vô Kỵ chậm rãi nói, "Trên thực tế, ngươi chiến tử đằng sau, thần hồn cương đại, bị người chỉ điểm, lại lần nữa đầu thai chuyển thế dương gia, lại lần nữa để cho ngươi tiếp tục sử dụng Dương chiến danh tự. Mà một thế này, ngươi có một người tỷ tỷ, bởi vì một chút cơ duyên, trở thành Đông Hoàng quan đệ tử, mẫu thân ngươi đông nhiên một ngày đưa ngươi đi Đông Hoàng quan. Chờ chút, ta vẫn nhớ ta ở nhà lớn lên, ta không có tỷ tỷ, sau khi lớn lên, ta đi tham quân, chưa bao giờ có Đông Hoàng quan những chuyện này, chủ yếu nhất là, Đông Hoàng quan 2 tỷ đệ bị người giết, tiểu hai từ kia, cũng cứ gọi Dương chiến, nếu như ta là hắn, hắn đều đã chết, làm sao có thể lớn lên. Mà lại, ta nhớ được, đưa ta bên trên Đông Hoàng quan. Đích thật là ta trong trí nhớ mẫu thân. Khương Vô Kỵ nhìn xem Dương Chiến, ánh mắt lập lòe, người đã quên ta luân hồi của trường. Dương Chiến lúc này, sắc mặt có chút tái nhợt. Khương Vô Kỵ lên tiếng lần nữa, nếu loạn ký ức, sửa đổi ký ức, luân hồi vực trưởng rất dễ dàng làm được, ta sở dĩ để cho ngươi hai đời lăn lộn làm một thế, lấy ra một bộ phận ký ức hơi dùng một chút thủ đoạn là được rồi. Vì cái gì tên ta? Trước kia cũng đã nói, thần hồn của ngươi mạnh mẽ không bình thường, ý chí lực cũng hãn. Cái kia lúc đó không có đem ta mang đi, lại an bài cho ta một trận đầu thai truyền thế, chẳng phải là cởi quần đánh giấm? Tương vô kỵ cao mày nói, ngươi cho rằng là ta chỉ dẫn ngươi lại lần nữa đầu thai dương ra, kéo dài Dương Chiến tên. Chương 1441 Đông Hoàng chuyển nhân chương 1441 Đông Hoàng chuyển nhân Dương Chiến nhíu mày, không phải ngươi, đó là ai? Tương vô kỵ nhìn thật sâu Dương Chiến một chút, về sau ta mới biết được, ngươi là bị bến bờ vũ trụ cường giả nhìn chúng, lại thân phụ đại khí vận, cho nên muốn thu ngươi là chuyển tự dạ, mới có ngươi về sau cái kia nhỏ Dương Chiến chi thân, bất quá, hắn không nghĩ tới, ta đem ngươi cấp đi. Dương Chiến trong lòng trầm động chập trùng, không nghĩ tới ở trong đó nhân quả phức tạp như vậy. Tương vô kỵ dài Về sau ngươi cũng biết, Thừa A Phúc, Lưu A Liên, Lao Tống, ba người cứ như vậy đuổi đi theo. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Bọn hắn chuẩn xác mà nói, chính là Đông Hoàng quân người, thực lực rất cường đại, ta lúc đó thậm chí cho là ta trốn không thoát, bất quá bọn hắn đuổi tới ta địa phương, ta mới biết được, ở chỗ này, ta có thể nắm bọn hắn. Dương Chiến nhìn chằm chằm Thương Vô Kỵ, "Vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát giết bọn hắn?" Thương Vô Kỵ hỏi ngược lại câu, "Tại sao muốn giết? Bọn hắn thế nhưng là ngươi tốt nhất người hộ đạo, còn có người so với bọn hắn càng thích hợp hộ vệ ngươi trưởng thành." "Vậy bọn hắn hiện tại chuyện gì xảy ra?" Vì cái gì đi theo Tiểu A Bảo?" Khương Vô Kỵ như mày, "Ta không rõ lắm, nhưng là ta biết Tiểu A Bảo rất thích bến mở vũ trụ lực lượng, cho nên mới sẽ đem A Phúc bọn hắn khống chế đi, cũng chính vì vậy, Tiểu A Bảo mới có thể một mực đi theo Lưu A Liên, còn trở thành mẹ con." Dưỡng Chiến nhìn chằm chằm Khương Vô Kỵ, rời đi chủ đề, "Vậy ta tỷ tỷ đâu?" "Ta chọn chúng chính là ngươi, không phải tỷ tỷ ngươi." "Thu ta làm Đông Hoàng quan truyền thừa giả người là ai?" "Còn có thể là ai? Đông Hoàng." "Đông Hoàng?" Dưỡng Chiến cho mày, "Đây không phải là Đông Hoàng quan lão tổ tông sao, còn sống?" Ngươi còn không có tử phạm nhân trong tư tưởng chuyển biến tới, bến mở vũ trụ nước, so với chúng ta nơi này sâu nhiều, ngươi cảm thấy, so với chúng ta càng cường đại hơn người tu hành sẽ chết. Tỷ như cái này Diêu Cơ, đó cũng là Đông Hoàng truyền nhân, nàng chết chưa? Thương Bưu Kỵ nói đến đây, có chút thô thức, đây chính là duy nhất chân giới, liền ngay cả tiên môn này, thanh đồng tháp, đều là đến từ duy nhất chân giới. Nói cách khác, khởi nguồn của sự sống, những thế giới này khởi nguyên, đều là đến từ duy nhất chân giới. Ngươi cảm thấy, đó là chúng ta có thể lý giải thế giới sao? Dương Chiến thâm ít mới hơi, bình tĩnh lại nếu Đông Hoàng lợi hại như vậy, vì cái gì hắn không có tự mình xuất thủ chặn đứng ngươi? Thương vô kỵ trầm mặc một hồi, mới nói, điểm này, ta cũng không có nghĩ thông suốt, ngươi nói hắn không thèm để ý đi, lao tống bọn hắn đuổi tới, ngươi nói hắn để ý đi, chính hắn nhưng cũng không có để ý. Về sau năm tháng, ta kỳ thật cũng nơm nớp lo sợ, lo lắng hắn tự mình tìm tới, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, cũng không có. Dương Chiến nhẹ gật đầu, nói tiếp. Thương vô kỵ nhìn xem Dương Chiến cái kia ánh mắt trong suốt, cũng có chút ít bội phục. Nếu là người bình thường, nghe đến mấy cái này, sợ rằng sẽ tâm thần hỗn loạn một trận. Ngươi nhanh như vậy liền coi phục. Không hổ là có ý chí cường đại người. Đừng nói nhảm, tiếp tục. Ta mang ngươi tới, cũng không phải là ngươi toàn bộ, mà là ngươi một hồn ba phách. Dưỡng chiến con mắt hơi khép, tại sao là một hồn ba phách đâu? Nhiều lắm ta sợ không nắm được, quá ít ta lại sợ không cách nào đạt tới ta muốn kết quả, cho nên ta lựa chọn ngươi một hồn ba phách. Về sau ta đưa ngươi dẫn tới nơi này, để cho ngươi tiến vào thân thể của ta, coi ta chặt đứt cùng thân thể liên hệ đằng sau, liền muốn dùng của ta hồn phách cho ngươi bù đắp, dạng này cũng có thể bằng vào ta làm chủ, không nghĩ tới. Tính sai, ngươi rủ là chỉ có một hồn ba phách, ý chí lực đều quá mức bá đạo. Ta một hồn một phách, căn bản không phải đối thủ của ngươi. Bị ngươi thôn phệ, bị ngươi đồng hóa. Sau đó ngươi có hai hồn một phách, tại thân thể ta chống không thời điểm, lại trực tiếp bù đắp hồn phách của ngươi. Ngươi có hoàn chỉnh tam hồn thất phách, thành mới hoàn chỉnh cá thể. Nói đến đây, Thương Vô Kỵ một mặt bất đắc dĩ, ngươi để cho ta ngoài ý muốn, nhưng cũng để cho ta cảm thấy, thật là tìm đúng người. Chờ chút, ta là mười mấy tuổi đống nhiên hồi tỉnh lại. Trước đó, thân thể trưởng khống giả là Dương Lân. Thương Kỵ đầu, không sai. Lúc đó kỳ quái chính là, thần hồn của ngươi bù đắp đằng sau, lại bị Tử Tiêu Thần nuôi bổ. Ta sợ ngươi còn quá nhỏ, bị đánh chết lại gặp được Dương võ Dương lân bọn hắn tính toán, lúc này liền thuận nước đẩy thuyền, để Dương lân thay ngươi sống vài chục năm, mười mấy năm qua, cái kia tử tiêu thần lôi vẫn tồn tại như cũ, bất quá ta giúp ngươi toàn ngăn cản. cái kia tử tiêu thần lôi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nói ta không biết, ngươi tin hay không? Dương chiến nhìn Khương vô kỵ hồi lâu, đột nhiên hỏi, vậy ta mặc khác hai hồn bốn phách ở nơi nào? nếu như ngươi thành tiên, ngươi trở lại bến bờ vũ trụ, chính mình đi tìm đi, có lẽ đã sớm tan thành mấy khói, cũng có lẽ đã sớm trở thành mới cá thể. lập tức Thương vô kỵ nhìn chầm chầm Dương chiến. Cho nên chúng ta trên thực tế cũng có dung hợp cơ sở, trong thần hồn của ngươi cũng có ta một bộ phận, cho dù là bị ngươi đồng hóa, thôn vệ, nhưng là cũng hẳn là có thể dung hợp. Dương Chiến nhìn xem Khương Bô Kỵ, nói như vậy, ngươi nguyện ý bị ta thôn vệ đồng hóa. Khương Bô Kỵ lại cũng không ngoài ý muốn, ngược lại nói câu, mặc kệ chúng ta ai thôn vệ ai, từ Diêu Cơ cùng Bích Liên dung hợp đằng sau tình huống xem ra, Bích Liên cùng Diêu Cơ đều cùng tồn tại, mà ngươi ta nếu như dung hợp, ngươi ta vẫn như cũ cùng tồn tại, bởi vì Diêu Cơ cùng Bích Liên vốn chính là hai cái hoàn chỉnh cá thể, cũng không phải không chọn mẹ thần hồn, ngươi ta vẫn như cũ cũng là hoàn chỉnh cá thể. Hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm. Nói xong, Khương Vô Kỵ thở dài một cái, cho nên, về sau ngươi ta đều cùng tồn tại, vậy cũng không phân khác biệt, chúng ta trước đó ân đoán, trên thực tế cũng có thể bỏ, mà Dương Thiên Thiên, trong lòng ngươi người cũng đều tại, chỉ cần chúng ta thành tiên, bọn hắn cũng liền đều có thể trở về. Dương Chiến nhìn xem Khương Vô Kỵ, nói xong. Nói xong, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Tạm thời không có, hiện tại, để cho ta tiến thạch quan nhìn xem. Khương Vô Kỵ sững sờ, ngươi, ta nói nhiều như vậy nói vô ích. Không có buồn phi nói, nhưng là ta vẫn là muốn đi xem. Ai, ngươi cũng nhìn không thấy cái gì. Ta nói qua, nhìn không thấy, ta cũng muốn tại bọn hắn hình thần câu diệt địa phương đi một chút." Thương Vô Kỵ nhíu mày, trầm mặc một hồi lâu, mới nói câu, tốt. tiếp đấy, Thương Vô Kỵ lên tiếng lần nữa, ta có thể giúp ngươi vào xem, nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ, sau khi đi vào, chỉ sợ cũng không dễ dàng còn sống đi ra, ngươi liền ngay cả đánh mở tiên môn này cứu hắn tựa cơ hội cũng không có." Ta quyết định." Thương Vô Kỵ hít sâu một hơi, tựa hồ đây không phải hắn muốn. "Dương Chiến, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải trước cùng ta cùng một chỗ mở ra tiên môn này." dạng này ngươi đã cảm thấy đỉnh kia bên trên biết là thật, vạn nhất chỉ là một cái bay đâu, làm sao có thể, ngươi không cảm thấy, nơi này vốn là giống như là trong truyền thuyết tiên giới giống nhau sao, ngươi gặp qua chân chính tiên giới, cái này đã ngươi chưa thấy qua, làm sao ngươi biết tiên giới là cái dạng gì, không phải nơi này biết cái tiên môn, đó chính là chân chính tiên môn. Dương Chiến ánh mắt băng lãnh, không thể nghi ngờ nữa khí, ta phải vào thạch quan. Thương vô kỵ những mày, trầm mặc một hồi mới nói câu, tốt ta, vậy ta liền bồi ngươi đi một chuyến quan.